Mai Thẩm thấy Phó Vân Nhược không hướng nơi khác tưởng, liền không nói chuyện nữa, mà là cười đến ý vị thông trưởng. Không bao lâu, Phó Vân Nhược cùng Mai Thẩm từng người trở về phòng. Trên giường không có tồn tại cảm 10 phần tiểu lọ sưởi, Phó Vân Nhược thật là có điểm không thói quen. Bất quá lăn qua lộn lại không đến nửa giờ, nàng cuối cùng đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Phó Vân Nhược liền nấu bữa sáng, một bên chuẩn bị đi vườn hoa. Tư Việt nghe được động tĩnh đi ra, nhìn đến Phó Vân Nhược một bộ chuẩn bị ra cửa tư thế, liền hỏi nói. Là đi vườn hoa. Đúng vậy, bên kia công tác rất vội, không thể toàn giao cho quách thuốc một người. Lão nhân gia tuổi lớn nàng cũng không yên tâm, cần phải trở về. Ôn ôn đã tỉnh sao? Không có. Tư Việt trả lời, sau đó đối phó vân nhược nói, chờ ta trong chốc lát, ta cũng đi. anh phó vân nhược do dự hạ, chúng ta ở bên kia thực an toàn. Vườn hoa bốn phía đều bị thiết vóng vóng, còn có theo dõi, người bình thường vào không được, nàng ở bên kia cơ bản không bước ra vườn hoa một bước, an toàn thật sự. Phó Vân Nhược đi đem ôn ôn đánh thức, ôn còn mắt buồn ngủ ngông lung tiểu ra hỏa ra tới. Cũng không biết bọn họ chơi đến bài giờ, Phó Vân Nhược không nghe được động tĩnh, liền không đi quảng, tin tưởng Tư Việt có trường mực. Tư Việt đi đơn giản rửa mặt hạ, còn thu thập một bộ quần áo ra tới, một bộ đừng nghĩ bỏ xuống ta tư thế. Phó Vân Nhược nhiều lần do dự, Việt tiên sinh, nếu không ngươi liền ở nơi này đi. Bên kia, không có phòng trống. Tư Việt hồn không thèm để ý, không có việc gì, ta cùng ôn ôn liền có thể. Phó Vân Nhược. Ôn ôn rủi rủi mắt, đôi mắt còn mang theo buồn ngủ, hắn mãi thanh mãi khí đối tư Việt nói, Việt thúc thúc, ta cùng mụ mụ cùng nhau ngủ nha. Tư Việt, hắn cho rằng ôn ôn sớm đã có đơn độc phòng. Tư Việt nhìn ôn ôn không muốn xa rời an vả phó vân nhược trong lòng lực, trong lòng cân nhắc, mau bốn tuổi, tuổi không nhỏ, như thế nào còn cùng cái không thai sữa hài tử dường như, muốn cùng mụ mụ ngủ. Tưởng hắn, từ sinh ra bắt đầu liền có đơn độc phòng, hắn nhưng cho tới bây giờ không có cùng ba mẹ ngủ quá. Nên rèn luyện một chút độc lập năng lực Cuối cùng Tư Việt vẫn là đi theo cùng nhau Qua đi vườn hoa bên kia Phó vân nhược đem hải tử giao cho Tư Việt mang sau Liền vội vã chạy tới hoa lễ Buổi sáng trì hoãn như vậy Trong chốc lát, thời gian mau tới rồi Nàng cũng không thể đến muộn Cũng may đổi ở phát sóng trực tiếp Thời gian bắt đầu trước một phút Nàng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp Mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị Phòng phát sóng trực tiếp sớm có người đang chờ Nàng mới vừa khai phòng phát sóng trực tiếp Lễ vật liền đi lên Còn có không ít người phát làn đạn. Vân vân, vân vân. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Thừa ngươi, vân vân. Hôm nay sẽ lộ mặt sao, vân vân? Các vị buổi sáng tốt lành. Phó Vân Nhược chào hỏi, nhìn đến các fan tầng tầng lớp lớp làn đạn, thật nhiều người ở soát muốn nhìn một chút nàng bản nhân. Phó Vân Nhược nghĩ chính mình áo choàng đều rớt, cũng liền không sao cả lộ không lộ mặt. Các fan trợ giúp nàng nhiều như vậy, tổng nên thỏa mãn một chút bọn họ yêu cầu. Vì thế Phó Vân Nhược điều chỉnh hạ phát sóng trực tiếp thiết bị góc độ. Chỉ chốc lát sau, phó vân nhược khuôn mặt xuất hiện ở cao thanh màn ảnh. 45, chương 45, chương 45. Mỹ nhan bạo kích. Bọn họ gần gũi hạ càng có thể thấy rõ màn ảnh hạ kia trương trắng non không rảnh dung nhan. Này nhan giá trị cư nhiên như vậy có thể đánh, ly màn ảnh như vậy gần cũng không giống bánh nướng lớn mặt cũng không có nhìn đến tí vết, ngược lại Mỹ đến làm người nín thở. Này tinh xảo ngũ quan này vô cùng mịn màng da thịt. Cũng quá Mỹ đi. Rốt cuộc lại như thế nào bảo dưỡng? Không phải nói vân vân sinh hoạt ở hẻo lánh ở nông thôn sao. Trạng thái như thế nào tốt như vậy. Hoàn toàn nhìn không ra đã là cái hải tử mẹ. Đây là nơi nào tới tuyệt thế đại mỹ nữ. Nàng này cười ta tâm đều tô. Hào ngọt hào điểm điểm đến lòng ta đi. Trên đời đẹp nhất phong cảnh, đó là người ngước mắt trong ngáy mắt. Ờ sợ, a ta đã chết. Ta có thể. Các nữ hải tử một bên liếm nhan, sau đó chiếu gương nhìn chính mình biểu hiện ra tới đại mặt, trong lòng hâm mộ các nàng cũng muốn làm cái tinh xảo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. bất quá tiểu tỷ tỷ nếu không ngại nói, các nàng cũng có thể. phó vân nhược vừa nhấc mắt liền nhìn đến màn hình khán giả hoa thức khích lệ. nàng trong lòng hơi tổng cảm giác fan xem nàng mang theo trăm mét hậu lựu kính. màn hình lại nên đón một đợt làn đạn cao phong kỳ, nhân khí chỉ số bùng nổ thức tăng trưởng. nàng nghĩ thầm, đây là đối nàng diện bạo có bao nhiêu tò mò. lấy này đồng thời đưa tặng lễ vật nhắc nhở lăn lộn cái không ngừng, liền này nháy mắt thời gian nàng liền nhìn đến vài cánh hoa hải, phó vân nhược vội vàng ngăn cản, không cần tiêu pha, tặng lễ vật nói suất tiểu trúc tử là được. tiểu trúc tử là ngôi cao mỗi ngày miễn phí đưa tặng cấp người dùng lễ vật, có thể dùng để đưa cho thích chủ bá. đương nhiên loại này miễn phí lễ vật, chủ bá hòa bình đại đều không có tiền lời. phó vân nhược thấy khán giả nhiệt tình không giảm, lễ vật vẫn như cũ suất bay lên, dứt khoát trực tiếp đem phòng phát sóng trực tiếp thiết trí thành không cho phép suất lễ vật. a a a vân vân chúng ta sai rồi chạy nhanh khai quyền hạn a bảo đảm không soát lễ vật chúng ta chỉ soát một đóa một đóa hoa phó vân nhược nhìn đến loại này bình luận coi như không nhìn thấy liền biết bọn họ sẽ không như vậy nghe lời khán giả vô pháp dùng lễ vật biểu đạt yêu thích vì thế bình luận lại lần nữa bùng nổ thức tăng trưởng dầm dạp đem toàn bộ màn hình toàn bộ che đợi trụ phó vân nhược xem đến hoa cả mắt rứt khoát không đi nhìn sau đó đối với khán giả bắt đầu nói chuyện nàng nhìn về phía màn hình chân thành nói Hai ngày này trên mạng tin tức ta đều đã xem qua, thập phần cảm tạ các ngươi đối ta giữ gìn. Phó vân nhược chiều màn hình túi mình bái trảo. Lan đạn một mảnh nói không cần khách khí đây là hẳn là. Khi dễ ta lão tiểu mụ mụ chính là ở khi dễ ta, cần thiết không thể nhẫn. Tưởng khi dễ nhà ta nhãi con hỏi trước quá ta có đồng ý hay không. Chính là, ngươi là con ta tạm mẹ, không che chở ngươi che chở ai. Trên lầu, rõ ràng là con ta tạm mẹ. Tới chiến. Tới A. Ngồi chờ ngư ông thủ lợi 2333. Các fan vì tuyên cáo chính mình chính cung vị trí, đánh tối bụi, đột nhiên làn đạn xuất hiện vài điều rõ ràng mang theo ác ý bình luận. Phó Vân Nhược còn chưa nói cái gì, náo đến chính hung người xem nhìn đến, tức khắc liền bắt tay giảng hòa nhất trí đối ngoại. Nhà ai chó điên không buộc trụ chạy ra cắn người. Cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn, cư nhiên dám đến dương ai. Kính ngươi là điều hắn tử, đi hảo không tiễn. Đừng nói là ở vây cổ ngôi cao thượng, bọn họ có thể lấy một tám mười. Chút nào không rơi hạ phong. Hiện tại chạy tới bọn họ địa bàn dương ai. Kia không phải tiểu dê con chạy tiến bầy sói sao. khác không nói, bọn họ một ngụm một nước miếng là có thể đem này đó hắc tử chết đuối Các gã tì phản tới thời điểm hung hổ, sám xịt bị đuổi đi. Thức mau làn đạn khôi phục một mảnh hài hòa. Bọn họ còn an ủi Phó Vân Nhược, làm nàng không cần đem này đó bình luận để ở trong lòng. Phó Vân Nhược là bọn họ che chở, ai cũng không thể khi dễ. Phó Vân Nhược lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đối các fan sức chiến đấu có càng thêm trực quan nhận thức Cho nên, nhãi con khi nào có thể ra một chút kính A Người xem đang xem quá Phó Vân Nhược lúc sau còn không thỏa mãn Bọn họ còn muốn nhìn nhãi con Những lời này đưa tới một trận phụ họa Tiếp theo màn hình xoát nổi lên vô số điều muốn nhìn nhãi con làn đạn Phó Vân Nhược thần sắc hơi Nàng cũng không tưởng ôn ôn quá sớm bại lộ ở đại chúng dưới Thật vất và ôn ôn ở trên mạng video đều đã biến mất Nàng nhưng không nghĩ ôn ôn diện mạo lại chảy ra đi Khán giả lý giải Phó Vân Nhược ý tưởng, đảo cũng không cưỡng chế thình cầu, chỉ là tỏ vẻ tiếp nối không thể ở trong video nhìn đến. Lúc sau lui mà cầu tiếp theo, sôi nổi nói không lộ mặt cũng có thể, làm hắn tới cùng bọn họ nói nói mấy câu liền hảo. Phó Vân Nhược nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy cũng có thể. Vì thế nàng đem màn hình đối với kia từng buồn tư thái duyên dáng phong lan, cùng người xem nói ra đi tìm bảo bảo sau, liền đi ra nhà ấm trồng hoa. Buổi sáng ba người vừa đến vườn hoa, Phó Vân Nhược đem Hải Tử Giao cho Tư Việt sau, liền vội vàng chạy đi. Tư Việt cùng Ôn Ôn nhìn Phó Vân Nhược vô cùng lo lắng rời đi bóng dáng, hai mặt nhìn nhau một lát. Ôn Ôn bình tĩnh khoát tay, mụ mụ vội vàng đi công tác đâu. Mụ mụ muốn dưỡng ra, nhưng vất vả. Sau đó Ôn Ôn hưng thú bừng bừng cùng Tư Việt nói chuyện, Việt thúc thúc, chúng ta đi loại phong lan đi. Ôn Ôn còn nhớ rõ cùng Việt thúc thúc nói tốt muốn đổi cái hoàn cảnh tiếp tục loại phong lan nói. Vừa lúc sấn hiện tại có thời gian, có thể thực hiện quyết định. Tư Việt vừa nghe, có thể a. Hắn đã lâu không dưỡng hoa lan, nói không chừng lần này có thể hành. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau, ôn ôn mang Tư Việt tiến nhà trệt một phòng tìm công cụ. Hắn cũng mang theo chính mình kê bộ tiểu công cụ, hương phấn cùng Tư Việt đi trồng hoa. Phó Vân Nhược đi tìm tới khi, nay một lớn một nhỏ đang ở nhà trệt mái nhà thượng lăn lộn loại hoa lan. Bọn họ đã ra dáng ra hình mà gieo hai cây phong lan. Hai cây cây non bị loại ở một khối san bằng bùn đất thượng, cánh đồng diện tích rất đại. Nhưng trừ bỏ này hai cây phong lan, chung quanh tất cả đều là trống không, có vẻ này duy nhị chồi non đáng thương hề hề. Ôn ôn chỉ trích trong đó một tổ nhìn qua không như vậy khỏe mạnh phong lan thảo nói, đây là ngươi. Sau đó chỉ hướng một loại khác rõ ràng so bên cạnh kia cây cao lớn thô tráng một tiết cây non, đây là của ta. Ôn ôn chính là có điểm tiểu tâm cơ, hắn trước một bước nhận lánh kia cây nhìn qua càng dễ dàng nuôi sống phong lan, liền tính bọn họ hai cái lần này lại lại. Lại thất bại kia cũng nhất định là Việt thúc thúc trước thất bại, như vậy mặt mũi của hắn liền bảo vệ. Đây chính là Việt thúc thúc hoa trước không có, hắn còn dưỡng đến càng lâu rồi. Tư Việt nhìn ra hắn tiểu tâm tư, cũng chưa nói nhìn tuổi còn nhỏ phân thượng ngừng hắn, mà là nói, nhưng ta cũng muốn kia cây phong lan. Ôn ôn kinh ngạc trợn to mắt, Việt thúc thúc ngươi muốn cùng ta tranh sao. Hắn không dám tin tưởng, ta như vậy tiểu, ngươi đều không cho ta sao. Nói tốt tôn láo ái ấu đâu, nói tốt khiêm lượng đâu. tư việt nói Ta tuổi lớn như vậy, ngươi không nên làm ta sao? Ôn ôn sợ ngây người. Tư Việt đôi tay hoàn cánh tay, ngươi cũng không chịu làm ta, ta vì cái gì liền phải làm ngươi. Ngươi hiện tại cảm thấy người khác lý nên làm ngươi, có phải hay không sau khi lớn lên mặc kệ thứ gì người khác cũng nên nhường cho ngươi? Ôn ôn, hắn nhìn về phía Tư Việt, buồn bã nói, khiêm nhượng là một loại Mỹ Đức. Tư Việt không chút để ý, chính xác khiêm nhượng mới là Mỹ Đức, không thể không có nguyên tắc khiêm nhượng. Ôn ôn, hắn vẫn là cái tiểu hài tử. Vì cái gì muốn cùng hắn giảng đạo lý? Vậy ngươi muốn thế nào sao? Ôn ôn quyết định, hắn không đem tư việt đương thần tượng, cư nhiên liền tiểu hài tử đều khi dễ. Dù sao ngươi không cho cho ta, ta, ta liền khóc cho ngươi xem. Ôn ôn chống nạnh, hung ba ba huy hiếp nói. Tư việt, hắn cho rằng hắn sẽ chịu huy hiếp sao? Sẽ. Ôn ôn nhìn chính mình lại lần nữa reo thuộc về chính mình kia cây phong lan, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tiểu. Hắn cùng Diệp thúc thúc giao lưu gieo trồng kinh nghiệm Cho nhau lấy thừa đủ thiếu, tin tưởng lúc này đây bọn họ nhất định có thể thành công. Tư Việt tuy rằng không có thể muốn tới nhìn qua càng tốt nuôi sống phong lan, nhưng là trong lòng cũng rất vui vẻ. Hắn cảm thấy thay đổi địa phương, nói không chừng thật có thể loại thành công. Phó Vân Nhược đi lên mái nhà, nhìn đến chính là một lớn một nhỏ nhìn trước mặt mới vừa lật qua bùn đất mà, không biết nghĩ đến cái gì, một mình nhả ga biểu tình. Trong nháy mắt kia Phó Vân Nhược mạc danh cảm thấy hai người thần thái tương tự. Thật là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Nay cùng Tư Việt hôn lâu rồi, cái gì đều có ý thức đi bắt trước hắn. Ôn Ôn. Phó Vân Nhược hô một tiếng. Ôn Ôn quay đầu vừa thấy, nhìn thấy Phó Vân Nhược thập phần cao hứng. Hắn thịch thịch thịch chạy tới. Mụ mụ. Ôn Ôn ngưỡng đầu nhỏ hỏi, nhanh như vậy liền công tác xong rồi sao? Không có đâu. Ôn Ôn chớp chớp mắt, hắn còn tưởng rằng thời gian qua thật lâu. Nhìn đến Tư Việt ở, Phó Vân Nhược hơi xấu hổ nói, vì thế nàng nắm Ôn Ôn đi xuống thang lầu, thấp giọng nói: Ôn ôn, các fan muốn nói với ngươi lời nói, ngươi muốn đi sao? Ôn ôn ai quay đầu, cơ hồ không như thế nào suy xét, liền điểm điểm đầu nhỏ, lưu loát đáp ứng, rồi, hảo nha. Ôn ôn kỳ thật đối mụ mụ phòng phát sóng trực tiếp tò mò cực kỳ, nhưng là mụ mụ vẫn luôn không nghĩ hắn quá sớm bại lộ ở đại chúng trước mặt. Hắn là cái hiểu chuyện hảo hải tử, liền vẫn luôn thực nghe lời. Cho nên ôn ôn chưa từng gặp qua phó vân nhược phát sóng trực tiếp khi là như thế nào. Ôn ôn vẫn luôn muốn làm cái chân chính hải tử. Cho nên này đó không nên hắn tuổi này tiếp xúc đồ vật, hắn liền không chủ động tiếp xúc. Hắn hiện tại đã biết, Mụ Mụ ở trên mạng bị người khác mắng là nàng fans giúp Mụ Mụ phản kích đi trở về, cho nên, hắn cũng muốn cảm tạ một chút bọn họ trợ giúp Mụ Mụ. Phó Vân Nhược thấy ôn ôn đáp ứng sang khoái, do dự hạ, vẫn là quyết định tôn trọng nàng ý tưởng. Thấy ôn ôn trên tay cùng trên chân đều có bùn, Phó Vân Nhược liền dẫn hắn đi trước vòi nước bên kia, đem hắn tay chân cùng trên mặt rửa sạch sẽ. Lúc này Tư Việt từ cửa thang lầu đi xuống tới. Ôn ôn nhìn đến hắn, lớn tiếng nói, Việt thúc thúc, ta có việc muốn đi vội kế tiếp công tác liền giao cho ngươi. Ôn ôn không tự giác dựng thẳng tiểu bộ ngực, kiêu ngạo nói, ta muốn đi công tác. Thứ hôm nay trở đi, hắn cũng muốn buôn bán. Sau đó hắn lôi kéo Phó Vân Nhược hưng phấn hướng hoa liều chạy. Ai nha, thật nhiều năm không có phát sóng trực tiếp qua, đột nhiên có điểm tiểu hoài niệm. Phó Vân Nhược chiều Tư Việt gật gật đầu, khẽ cười một chút xem như chào hỏi. Sau đó cùng ôn ôn nhanh chóng đi đến hoa lễ. Ở. Tư Việt ẩn ẩn nghe xong vài câu, bọn họ đây là muốn đi phát sóng trực tiếp. Hắn không có theo sau, mà là không nhanh không chậm lấy ra di động. Thuần thục cỡ lại mở áp, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp biểu hiện đang ở phát sóng trực tiếp chung, màn ảnh đối diện 11 cây phong lan trung lão đại. Lão đại thành công biến dị, cũng làm này thành công tân chức vì người xem đệ nhất sủng ái. Bất quá làn đạn thảo luận phong lan cũng không nhiều, mà là một mảnh khẩn trương chờ mong làn đạn bình luận. Không bao lâu hắn liền nghe được phòng phát sóng trực tiếp có động tĩnh, chỉ chốc lát sau, Phó Vân Nhược thân ảnh từ màn hình xuất hiện. Phó Vân Nhược đem cả mạ dặt điều thấp cố định hảo, xác định cả mạ dặt chỉ biết đánh ra ôn ôn cổ dưới địa phương mới dừng lại, chiều ôn ôn nói: bảo bảo, có thể vào được. Ôn ôn bước chân ngắn nhỏ không nhanh không chậm đi vào kính, sau đó ngồi vào Phó Vân Nhược chuyên môn chuẩn bị ghế trên, lan đạn một mảnh ngao ngao thét chói tai, khán giả không ngừng xoát lao tiểu lao tiểu, nhại con nhại con linh tinh sừng hô sau đó hoa thức thổ lộ ma ma ái ngươi ba ba ái ngươi là ta nhãi con á á á trong nháy mắt kia rầm rạp tầng tầng lớp lớp làn đạn lấy rời non lớp biển chi thế xuất hiện phó vân nhược thiếu chút nữa cho rằng phong phát sóng trực tiếp ngôn chống đỡ không được này khổng lồ số liệu rất tuyến thổ lộ xong nhãi con lúc sau đó là hoa thức khích lệ từ thịt ngôn mút tiểu cầm đến tiểu gì ô gì ô từ đầu khen đến đuôi ngay cả cũng không có xuất hiện ở màn hình diện mạo cũng làm khán giả bước ra một đóa hoa tới ôn ôn nhìn cả ma gia Nghiêm Trang chào hỏi, thúc thúc Kaji, các ca ca tỷ tỷ hảo, Ta kêu ôn ôn, tự cho là Nghiêm Trang giới thiệu, nghe vào người xem trong thai nãi hô hô, manh nhân tâm ganh run, lan đạn khán giả a a a tiếng thét chói tai không ngừng, hảo manh hảo đáng yêu một mảnh sờp mềm, cảm ơn đại gia đối mụ mụ thích, nói ôn ôn chiều bọn họ so cái tâm đưa ra đi động tác, ái các ngươi nhà, trong nháy mắt kia cả nước các nơi người xem, dường như bị tiểu hồng tâm tập trung, đầu chỗ chống một cái chớp mắt. Nhịn không được thấp thấp khét trói hai ra tiếng, nhãi con sao lại có thể như vậy manh. Khán giả sôi nổi yêu cầu nhãi con nhiều lời điểm lời nói, bọn họ ái chết này một khang tiểu nại âm. Tư Việt nhìn phát sóng trực tiếp, theo bản năng cờ lạc mở lễ vật chuẩn bị đánh thưởng, kết quả phát hiện lễ vật đưa không ra đi. Tư Việt đánh ra một đoạn lời nói, như thế nào đem tặng lễ vật quyền hạn tắt đi. Phó Vân Nhược nhìn đến kia Kim Quang lấp lánh thập phần rõ ràng hỏi chuyện, liền giải thích nói, cho các ngươi tiêu phà, đại gia thích ta Duy trì ta nói liền nhiều hơn nhắn lại sở vẻ mặt, ca ngợi ta một chút liền hảo. Ngay từ đầu Phó Vân Nhược yêu cầu lễ vật, là nàng thiếu tiền, hiện tại nàng cái gì cũng không thiếu, liền không nghĩ làm thích nàng khán giả quá mức tiêu pha. Nàng hiện tại chủ yếu tiền lời cũng không phải khán giả đánh thưởng, mà là giá trị thương mại, danh khí mang đến phụ gia giá trị, nàng có thể tiếp quảng cáo làm tuyên truyền, lại cùng những người khác hợp tác, Ngẫu Nhiên giúp Quách Thúc bán điểm bình thường phong lan. Nàng ở phong phát sóng trực tiếp Ngẫu Nhiên sẽ cường điệu vài lần. Các fan liền rất thiếu đánh thưởng, đại bộ phận người đều là suất miễn phí lễ vật cùng mấy đồng tiền lễ vật, cho nên nàng không có đem cái này quyền hạn tắt đi, chỉ là hiện tại nàng cảm giác các fan có điểm nói không nghe. Bọn họ có thể là cảm thấy nàng chịu khổ chịu ủy khuất, rất nhiều fans đều yên lặng đánh thưởng duy trì. Phó Vân Lạc nghĩ nghĩ, quyết định về sau đem đánh thưởng thông đạo đóng một ít quyền hạn, về sau chỉ tiếp thu tiểu trúc tử cùng giá trị một nguyên một đóa hoa. Tư Việt nhữ nhữ mi, bất quá chưa nói cái gì, thầm nghĩ nói, này nhưng sao được, Trễ chút cùng ngôi cao giao đãi một chút, đem hắn tài khoản thiết vì tối cao quyền hạn, lộng cái đặc quyền. Biết Phó Vân Nhược là phòng phát sóng trực tiếp bá chủ sau, hắn cũng biết Phó Vân Nhược lúc trước sẽ khai phòng phát sóng trực tiếp, nguyên nhân chủ yếu là vì kiếm tiền dưỡng hải tử mua sữa bột. Tư Việt nhìn xem chính mình phòng phát sóng trực tiếp đệ nhất đánh thưởng đại lao thân phận, bốn bỏ năm lên, này hai mẹ con chính là hắn dưỡng. Cái này nhận chi, làm Tư Việt cảm thấy mỹ mãn, quả nhiên hắn có dự kiến trước. Hiện tại bọn họ chi dàn quan hệ không có chỗ phá. Phó Vân Nhược khẳng định sẽ không tiếp thu hắn phụng dưỡng phí. Có cái này, phòng phát sóng trực tiếp liền không giống nhau, hắn có thể mỗi ngày đều đi đánh thưởng, xem như biến tướng dưỡng gia. Ôn Ôn cùng khán giả Hàn Huyên một đoạn thời gian, Phó Vân Nhược xem hắn ra dáng ra hình, liền ở một bên yên lặng nhìn, chờ cân nhắc không sai biệt lắm, liền làm ôn ôn cùng các fan từ biệt, sau đó đem hắn ôm ra ra phòng phát sóng trực tiếp. Khán giả phát ra thất vọng thanh âm, bọn họ còn tưởng cùng nhãi con tiếp tục nói chuyện, kia manh manh nghiêm trang tiểu lại âm quả thực manh chết cá nhân. Phó Vân Nhược cũng mặc kệ các fan kêu rèn, đem ôn ôn ôm ra phòng phát sóng trực tiếp lúc sau, tiếp tục bắt đầu chính mình phát sóng trực tiếp. Khán giả yêu cầu hắn đã thỏa mãn. Sau đó Phó Vân Nhược bắt đầu bình thường phát sóng trực tiếp, khán giả thấy vô pháp vãn hồi lão tiểu, chỉ chốc lát sau lực chú ý liền đặt ở mặt khác phong lan nhi tử thượng. Sau đó bắt đầu thảo luận, nhi tử hôm nay có cái gì biến hóa. Vài thiên không thấy, còn rất tưởng niệm. Tư Việt nhìn trong chốc lát phát sóng trực tiếp, hắn rất muốn đi hoa lều nhìn xem nhưng lại lo lắng cho mình tùy tiện xâm nhập, sẽ ảnh hưởng đến phó vân nhược phát sóng trực tiếp. Hơn nữa vạn nhất hắn ở chỗ này lộ mặt nói, trên mạng lại có đề tài. Hắn rất muốn nhìn một chút hắn 11, tư việt trông mòn con mắt, bị câu tâm ngứa. Tư việt cuối cùng không chống lại đáy lòng rụ hoặc, rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp sau, hướng hoa lều đi đến. Hắn đứng ở cửa, hướng bên trong nhìn nhìn, không nghe được bên trong có rõ ràng động tĩnh. Người ở chỗ này tham đầu tham não làm cái gì? Chương 46 Tư Việt vừa quay đầu lại, Quách Thúc chính bản một khuôn mặt, đứng ở hắn mặt sau. Tư Việt tư thái tùy ý đứng ở cạnh cửa, một bộ lãng nguyệt thanh phong bộ dáng, tâm nói, chính mình nơi nào tham đầu tham não? Nay không phải đang ở tự hỏi có thể hay không đi vào sao? Nhưng là đối mặt rõ ràng thực không cao hứng Quách Thúc, Tư Việt chưa nói cái gì, hắn chỉ chỉ bên trong, hỏi, ta có thể đi vào sao? Quách Thúc nhíu mày, hơi há mồm còn chưa mở miệng, Tư Việt liền dẫn đầu nói, tuyệt không đạp hư ngài hoa. Quách Thúc xem kỹ hắn vài vòng, Hơn nửa ngày mới miễn cưỡng gật đầu, cũng cường điệu nói, không cho chạm vào ta hoa hoa thảo thảo. Tư Việt nhiều lần bảo đảm, chỉ kem thề, cuối cùng mới ở quách thúc chấp thuận hạ, bước vào hoa lễ ư. Tư Việt đi vào hoa lễ ư, hắn nhìn đến ôn ôn đang ở hoa chuồng ra tới một khối ngoạn nhạc khu vực an tĩnh chơi món đồ chơi. Tư Việt đối cái này hình ảnh có ấn tượng, hắn nhớ rõ cái thứ nhất video, chính là tại đây khối tiểu khu vực chuồng. Tư Việt đi qua đi, xem ôn ôn ở chơi xếp gỗ. Lần này hắn dựng chính là một chất kiến trúc phòng ở. Ôn ôn vừa nhấc đầu, nhìn đến tư Việt thật cao hứng, Việt thúc thúc. Ôn ôn nhìn đến tư Việt lại đây, cũng không chơi xếp bố, lộc cọc đi qua đi. Ở đáp phòng ở, ta bồi ngươi cùng nhau đi. Tư Việt thầm nghĩ, này cũng coi như là cái thân tử hô động, liền tính thực cấu trĩ, hắn cũng có thể. Ôn ôn một nghiêng đầu, kỳ thật hắn đã sớm không thích chơi này đó món đồ chơi lạc, đều chơi qua thật nhiều lần, chỉ là nhảm chán, phải đợi mụ mụ ra tới mới nhảy ra tới lại chơi. Nguyên lai like Việt thúc thúc như vậy đồng thú sao? Ái xem phim hoạt hình còn chưa tính, còn mê chơi này đó tiểu hài tử mới chơi món đồ chơi. Chẳng lẽ Việt thúc thúc khi còn nhỏ quá thật sự khổ, không có món đồ chơi chơi, không có phim hoạt hình xem, cho nên sau khi lớn lên liền tưởng bổ trở về. Muốn tìm hồi thơ ấu? Ôn ôn nhìn Tư Việt ánh mắt tràn ngập đồng tình, cũng đúng, không phải ai đều giống hắn giống nhau như vậy may mắn, có lại tới một lần cơ hội. Tư Việt Đây là cái gì đôi mắt nhỏ? Ôn ôn vô vô trước mặt chân dài, quyền đương an ủi, hảo đi, ta bồi người chơi. Sau đó hắn lôi kéo tư việt quần, đi vào ngoạn nhạc tiểu thiên địa Tư việt đi vào tới, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, cùng ôn ôn cùng nhau chơi khởi xếp gỗ. Quách thúc nguyên bản ở quan sát bảo bối của hắn phong lan, nhìn đến tư việt cùng ôn ôn hô động, mày không tự giác nhăn lại. Ôn ôn người gặp người thích không sai, tựa như hắn học sinh, cái nào không phải đương nửa cái nhi tự yêu thương. Chỉ là đều không có giống tư việt giống nhau, cho hắn quái dị cảm giác. Giống như ở đền bù cái gì. Hắn ánh mắt không tự giác mang lên xem kỹ. Tư việt dường như cảm thấy được quách thúc tầm mắt, hắn dương mắt nhìn qua, sau đó chiều quách thúc thân thiện cười, tiếp theo túi đầu tiếp tục phối hợp ôn ôn đáp phòng ở. Quách thúc hừ lạnh một tiếng, dịch khai tầm mắt, tiếp tục xử lý chính mình phong lan đi. Phó vân nhược phát sóng trực tiếp xong ra tới, nhìn đến đó là như vậy một bộ ấm áp hưu hái hình ảnh. Nàng nghĩ nghĩ Không qua đi quấy giày bọn họ, mà là đến quách thúc bên người, hỗ trợ xử lý phong lan. Ôn ôn cùng Tư Việt cùng nhau hợp tác, rốt cuộc đem một chất phòng ở dưỡng ra tới, hắn cao hứng một phách tay nhỏ, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Việt, Việt thúc thúc. Tư Việt ứng thanh, sau đó khen, ôn ôn giỏi quá. Ôn ôn tức khắc vui vẻ đến nheo lại mắt, sau đó cũng khen nói, Việt thúc thúc cũng rất tuyệt. Ôn ôn tưởng cùng mụ mụ chia sẻ, hắn tầm mắt nhóng lên. Liền nhìn đến Phó Vân Nhược ở quách thúc bên cạnh đứng, thật cẩn thận chăm sóc trước mặt một gốc cây thịnh phóng hoa lan, quách thúc ở một bên chỉ đạo. Ôn ôn vừa muốn hô lên thanh tiểu giọng nói nháy mắt ngừng, hắn che lại cái miệng nhỏ, đen bóng trong mắt xoay chuyển, không có quay dày mụ mụ công tác. Tư Việt đồng dạng chú ý tới tới Phó Vân Nhược đã phát sóng trực tiếp xong ra tới, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía hoa lều ngăn cách không gian phòng. Phó Vân Nhược chính là ở bên trong phát sóng trực tiếp, này cũng thuyết minh. Nàng phát sóng trực tiếp khi dưỡng sở hữu hoa đều ở bên trong. Tư Việt ngau ngoe rục dịch, muốn đi tự mình xem một cái. Không ngừng là tiểu 11, còn có mặt khác phong lan, hắn đều muốn nhìn thượng liếc mắt một cái. Bất quá không có trinh được chủ nhân đồng ý, hắn chỉ phải tạm thời đem ý tưởng ấn ở trong lòng. Ôn ôn nhìn đến Phó Vân Nhược bận việc xong rồi sau, mới nhảy nhót chạy tới, hướng Phó Vân Nhược trên người phát, mụ mụ. Phó Vân Nhược đáp lời thanh xoay người, chơi đến vui vẻ không. Ôn ôn gật gật đầu sau đó lôi kéo phó vân nhược tay đi phía trước đi nhà ở đắc hảo xem phó vân nhược xem qua đi khen nói ôn ôn thật lợi hại đem phòng ở đáp đến như vậy đẹp còn có việt thúc thúc ôn ôn cao hưng nói ơn ơn việt thúc thúc cũng thật là lợi hại phó vân nhược thuận miệng liền nói nói vĩ mang theo ý cười hai mắt lơ đang xem qua đi vừa lúc đối thượng một đôi thâm thúy mê người đôi mắt tư việt tùy ý đứng dáng người thẳng khí độ bất phàm, tuấn mỹ khuôn mặt cũng mang vài phần ý cười Phó Vân Nhược ngẩn người, đột nhiên gương mặt có điểm nóng lên, nàng triều Tư Việt nhấp môi cười cười, sau đó tự nhiên mà vậy rời đi tầm mắt. Tư Việt đi tới, quen thuộc hỏi, ta có thể tiến bên kia phòng nhìn xem sao? Phó Vân Nhược không nhiều làm do dự, gật đầu đáp ứng. Nàng kia làm phát sóng trực tiếp nhà ấm trồng hoa cũng không có gì không thể gặp người đồ vật, ngày thường không cho ôn ôn tiến vào là không nghĩ hắn đột nhiên xông vào phòng phát sóng trực tiếp. Hiện tại tắt đi phát sóng trực tiếp, tự nhiên là có thể ra vào. Phó Vân Nhược nắm ôn ôn tay mang theo Tư Việt cùng nhau chiều nhà ấm trồng hoa đi đến. Nhà ấm trồng hoa không ngừng có phong lan, còn có phát sóng trực tiếp thiết bị. Tư Việt tự nhiên là nhận ra được. Phó Vân Nhược chú ý tới hắn nhìn thoáng qua, liền thoáng giải thích hạ, ngày thường sẽ ở ngôi cao phát sóng trực tiếp dưỡng hoa. Nàng thấy Tư Việt chỉ là gật gật đầu, cũng không có thâm hỏi. Phó Vân Nhược thở phào nhẹ nhõm, phía trước nàng áo choàng bị tuôn ra tới, tin tưởng Tư Việt hẳn là có điều nghe thấy, bất quá làm trò phen dư lượng là hắn mười mấy lần đại minh tinh mặt nàng cũng ngượng ngùng làm điều thừa tự giới thiệu. Nghĩ đến ở tư Việt trong lòng nàng cũng chính là cái tiểu chủ bá, vì thế liền lược qua cái này đề tài, lại trước nay không nghĩ tới đường đường đại minh tinh sẽ là nàng phòng phát sóng trực tiếp fans fancy nhất. Thấy tư Việt đi đến hoa lan trước mặt, nghiêm túc đánh giá, nàng liền nói, này đó là ta dưỡng hoa lan. Bên ngoài tuy rằng cũng có nàng nuôi dưỡng hoa lan, nhưng nàng dùng để phát sóng trực tiếp, cũng liền nhà ấm trồng hoa này đó. Tư Việt ánh mắt đầu tiên xem chính là hắn 11, đồng tước kim đế. Cái này trùng loại tuy rằng ở phong lan cũng không đặc biệt, là tương đối thường thấy một loại, nhưng đây là hắn tự mình nói dưỡng trùng loại, ở trong lòng hắn đây mới là quan trọng nhất. Tiểu một đã nụ hoa đai phóng, không cần phải mấy ngày là có thể hoàn toàn nở rộ. Tư Việt không nghĩ tới chính mình chính đuổi kịp cái này hảo thời cơ, năm nay may mắn tận mắt nhìn thấy đến hắn phong lan nở hoa. Tư Việt thầm nghĩ, hắn chỉ sợ là phòng phát sóng trực tiếp cái thứ nhất chính mắt kiến thức này đó phong lan người xem đi. Như vậy tưởng tượng, Hắn trong lòng cực độ cao hứng, ai cũng không có hắn cái này thù vinh. Phần đặc thù này, làm hắn nhất thời vong hình. Tư Việt nhìn đến một bên tới hoa khí, đi cầm lấy tới, yêu cầu tới nước sao. Ta có thể hỗ trợ. Đừng phó vân nhược nhớ tới hắn cùng ôn ôn giống nhau dưỡng hoa sát thủ thể chất, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, không cần. Tư Việt nhìn qua, ánh mắt nghi vấn. Phó vân nhược đi qua đi đem tới hoa khí đoạt. Lấy lại đây, sau đó đặt ở rất xa góc, tiếp theo đối tư Việt cười giải thích nói. Ta đã tất cả đều tới quá thủy, lại tới liền quá liều. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, Việt tiên sinh thể chất như vậy là biệt, vạn nhất bị hắn tới quá hoa hoa thảo thảo đã chết làm sao bây giờ. Nàng cũng không dám đánh cuộc, này đó nhưng đều là nàng tâm huyết, không có nào một chỗ nàng đều phải khóc chết. Hào đi! Tư Việt tiếc nuối nhìn về phía những cái đó phong lan, cư nhiên không thể tự mình cấp nhi tử tới nước. Hắn sở sơ cảm như suy tư gì, không biết ngày mai có hay không cơ hội. Ôn ôn đang trông mong nhìn lão đại cánh hoa xe lan, mãn nhãn kinh diễm cùng thích, không biết hắn khi nào cũng có thể giống mụ mụ giống nhau, dưỡng ra như vậy xinh đẹp hoa. Tư Việt cùng ôn ôn vẫn luôn ăn vạ nhà ấm trồng hoa, không biết khi nào lại ghé vào cùng nhau cùng xem hoa, ở một chậu hoa trước cũng có thể ngồi sổ một khối nói thầm nửa ngày. Phó Vân Nhược muốn đi làm việc, nhưng là thật sự không yên tâm lưu hai người kia đãi nàng nhà ấm trồng hoa, liền sợ một sai mắt đã bị bọn họ thai hỏa chính mình hoa. May mắn thực mau liền đến giữa trưa. Phó Vân Nhược lấy cớ muốn đi làm cơm trưa, đem ôn ôn mang đi, thuận tiện làm Tư Việt cũng cùng nhau ra tới. Phó Vân Nhược mang theo hai người trở lại nhà trệt, nàng lau mồ hôi, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Giữa trưa cơm nước xong sau, ôn ôn mơ màng sắp ngủ muốn ngủ trưa, Phó Vân Nhược đem hải tử hống ngủ lúc sau chính mình cũng ngủ một giấc. Tư Việt ăn xong cơm trưa lúc sau liền rời đi vườn hoa. Phó Vân Nhược cho rằng hắn nghĩ thông suốt hồi trong thôn, không nghĩ tới buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, Tư Việt lại về rồi mà trong tay hắn cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật. Phó Vân Nhược, Tư Việt khiêng đồ vật cũng không giấu một thân khí độ. Hắn đối Phó Vân Nhược nói, đây là liều trại. Phó Vân Nhược, đây là muốn an cư lạc nghiệp tư thế. Tư Việt ở nhà trệ trong ngoài chuyển động một vòng, trong phòng khách không bỏ xuống được cái này liều lớn, chỉ có thể ở bên ngoài tìm địa phương, nhưng là bên ngoài trừ bỏ trước cửa cái này mà bình, địa phương khác cũng không có nhưng cất chứa liều trại không gian. Phó Vân Nhược đành phải hỗ trợ ở nhà trệ trước cửa thanh ra một khối khu vực. Sau đó cùng nhau đem lều trại dựng hảo Có thể là suy xét đến tư việt thân cao chân dài Lều trại là nhà bạn không sai biệt lắm quy chế Tư việt hơi một túi đầu là có thể đi vào Ở bên trong còn có thể ngồi dậy Không gian cũng thực rộng mở Cùng nàng kia phòng nhỏ không sai biệt lắm lớn Ôn ôn tò mò cực kỳ Thời dây chạy tiến lều trại, Tới tới lui lui đi lại Hiếm lạ nửa ngày Phó Vân Nhược cũng hiếm lạ nhiều xem hai mắt Nàng vẫn là lần đầu tiên ở trong đời sống hiện thực nhìn đến như vậy nhà bạn cũng không biết Tư Việt là từ đâu nó tới, nàng nhưng không nhớ rõ chấn nhỏ thượng có như vậy lều trại bán. Tư Việt hỏi ôn ôn, buổi tối muốn cùng ta cùng nhau ngủ sao? Ôn ôn do dự, tâm động, sau đó vui sướng gật đầu, hắn còn chưa ngủ quá như vậy phòng ở, hắn liền ngủ một đêm, ngày mai lại cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Phó vẫn được, tính, tiểu nam tử hắn cũng trưởng thành, nàng cũng nên chuẩn bị chuẩn bị thuộc về ôn ôn phòng. Chờ Quách Thúc Từ hoa lều ra tới, nhìn đến nhà trệt đất chống nhiều ra tới đồ vật rõ ràng muốn ở vườn hoa thường trú tư thế tức khắc mặt đen quách thúc hừ lạnh một tiếng ghét bỏ nói ngươi như thế nào còn không đi hắn sắc mặt không du kéo dài quá một trương mặt già tư việt thần thái tự nhiên rõ ràng cũng không để ý còn ôn tồn cùng quách thúc nói chuyện hiếm tư việt nghiêm trang nói ôn ôn lo lắng hắn mụ mụ an toàn muốn thuê ta bảo hộ nàng cho nên ta chỉ có thể lại đây quách thúc nơi này mới chân chính xưng được với là ngăn cách với thế nhân địa phương hắn bản nhân cũng không lên mạng Suốt ngày lại đai ở vườn Hoa, cùng người lui tới không nhiều lắm, trong mắt chỉ có này đó bảo bối phong lan. Cho nên Phó Vân Nhược ở trên mạng phát sinh những cái đó sự, không có người nói với hắn, hắn vẫn luôn không biết. Nghe được Tư Việt nói hắn là tới làm bảo tiêu, phản ứng đầu tiên đó là hỏi, Nhược Nhược làm sao vậy? Nếu không phát sinh chuyện gì nói, vì cái gì yêu cầu bảo tiêu? Tư Việt liền đem trên mạng sự giam ba câu cùng Quách Thúc nói một chút. Quách Thúc nghe thẳng như mày, này đó đều cái gì lung tung rối loạn loạn ý nhi. Hắn đương nữ nhi đối đái học sinh thế nhưng bị như thế khi dễ. Người khác không nghĩ muốn đứa con gái này cho hắn. Có thể thượng nhà hắn hộ khẩu, hắn hiếm lạ. Quách thúc khí song, nhìn đến Tư Việt, càng thêm không vừa mắt, ta nơi này không có người trụ địa phương. Tư Việt nói, không quan hệ, ta đều chuẩn bị tốt. Hắn chỉ chỉ cách đó không xa xa hoa liều trại. Quách thúc. Quách thúc hùng hùng hổ hổ nói, chưa từng gặp qua người như vậy mặt dày vô sỉ hôn tiểu tử. Tư Việt nhớ mày, hồn không thèm để ý ra mặt loại đồ vật này, có đôi khi có thể không cần muốn. Tư Việt rốt cuộc ở vườn hoa ở lại, qua 2 ngày 5 tháng tính hảo nhật tử. Nhưng mà bên ngoài lại là cái cọ ồn ào. Tiết Mục Tổ đã ngừng 3 ngày, rốt cuộc muốn hay không tiếp tục chụp cũng đến có cái chương trình. Các khách quý tuy nói là này đoạn đương kỳ chủ chụp cái này Lâm Sô, nhưng là cũng có mặt khác hoạt động, nếu không tiếp tục chụp, bọn họ phải rời khỏi nơi này chạy sâu. Tiết Mục Tổ không cho cái minh sát hồi đáp, các khách quý cũng không dám rời đi, vạn nhất chân trước vừa ly khai Sau lưng liền nói tiếp tục quay trục đầu. Tới nơi này lộ cũng không tốt đi, chứ bỏ muốn chuyển nhiều tranh ngoài xe hao phí thời gian cũng trường, này qua lại lăn lộn nhiều chịu tội. Tiết mục tổ các khách quý, tất cả đều tạm thời từ thôn dân ra rời đi, tụ tập ở tiết mục tổ thuê hạ trong phòng chủ hạ, nguyên bản ở nơi này nhân viên công tác đành phải đi chấn trên khách sạn đặt chân. Bởi vì tiết mục tổ người cùng bên này thôn người náo loạn mâu thuẫn, bọn họ ở thôn dân trong nhà đãi ngộ không bằng từ trước. Tuy rằng không đến mức giống Phương Tuyết Nhược như vậy bị trực tiếp đuổi ra tới, nhưng bị người lãnh đảm đối đãi, cái loại này tư vị rất không dễ chịu, vì thế rất khoát về trước tiết mục tổ. Tân hứa ở mai gia trụ hào hảo, cũng không tưởng cùng tiết mục tổ các khách quý tế, nhưng là bọn họ tất cả đều đi qua, tân hứa cũng không hảo thoát ly đội ngũ, đành phải y y không tha thu thập tay em lại rời đi. Đến nỗi Phương Tuyết Nhược, tự bị đuổi ra tới sau, bị thường trư do mang đi, nhưng cũng không đi quá xa, mà là tạm thời dừng lại ở huyện thành tối cao tinh cấp khách sạn. Tiết mục tổ Bành Đạo diễn mấy lần tìm Phương Tuyết Nhược, nhưng lời nói chưa nói vài câu đã bị thưởng chư do Bá Đạo treo điện thoại. Bành Đạo diễn quả thực khóc không ra nước mắt, rốt cuộc là muốn chụp vẫn là không tiếp tục chụp, cung cấp cái lời chắc chắn, bọn họ Tiết Mục tổ hảo làm kế tiếp quyết định a. Hắn lúc trước nên kiên định lập trường, Phương Tuyết Nhược nghĩ đến Tiết Mục khi kiên định cự tuyệt. hắn không nên tham tư việt cùng Phương Tuyết Nhược bất hòa đề tài dẫn lưu lượng, lưu lượng bạo là bạo, nhưng là đem Tiết Mục tổ cũng bảo không có. Đừng hỏi hắn hiện tại cái gì tâm tình hỏi chính là hối hận thực hối hận thập phần hối hận phó đạo diễn hỏi banh đạo diễn tư việt bên kia nói như thế nào tư việt người đại diện nói tiết mục có thể tiếp tục nhưng là không thể có cách tuyết nhược banh đạo diễn ánh mắt phức tạp nhìn bình quả giải trí này hộ nhãi con tư thế biết tư việt ở chỗ này đem kết tử giải trí phương tuyết nhược cập sau lưng thường phó hai nhà cũng đắc tội phân lượng rất nặng người đại diện nguyên tín ngàn dặm xa xôi chạy tới cho hắn chấn bãi. một cái người bận rộn đãi tại đây nghèo hẻo lánh xa thành phố giã địa phương Mặt khác sự tình đầu mặc kệ, liền chuyên ở chỗ này nhìn chằm chằm, liền sợ bọn họ đem tư việt khi dễ đi. Liền tư việt như vậy đại minh tinh, bọn họ tiết mục tổ dám khi dễ sao. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Phó đạo diễn bô đuổi kia sự tình cũng dễ làm a phương tuyết nhược rời khỏi sau, chúng ta một lần nữa tìm cái khách quý tới không phải được rồi. Dù sao phương tuyết nhược hình tượng bị hao tổn, này phong ba tuy rằng chậm rãi bình ổn đi xuống, nhưng là phụ. Mặt ảnh hưởng vẫn phải có. Phó đạo diễn còn không nghĩ phụ. Mặt tin tức quân thân minh tinh tới tham gia tiết mục đầu. Bạch đạo diễn buồn bã nói, hiện tại vấn đề chính là Phương Tuyết Nhược bên kia không tỏ thái độ a. Đánh cho nàng người đại diện không tiếp điện thoại, đánh cấp Phương Tuyết Nhược bị quải điện thoại, bọn họ nếu là dám trực tiếp tuyên bố Phương Tuyết Nhược rời khỏi tiết mục tổ, kia không phải đem Phương Tuyết Nhược cùng thường ra hướng chết đắc tội sao? Phó đạo diễn, hai bên đều không thể đắc tội, bọn họ quá khó khăn. Tiết mục tổ nguy cơ tư việc hoàn toàn không quan tâm. Hắn ở vườn hoa đợi đến vui đến quên cả trời đất. Nguyên tín lại đây tìm hắn khi, tư việt còn không rất cao hứng, cũng không tưởng bị ngoại giới sự quấy rầy Tư việt đem nguyên tín bỏ vào tới, thuận miệng hỏi, như thế nào tới? Tư việt lúc này hưu nhàn quần vãn khởi đến đầu gối, trong tay còn cầm gáo, nguyên tín xem hắn đi đến ướt đấm đất trồng rau, cùng ôn ôn cùng nhau lan lộn đất trồng rau. Ôn ôn nhìn đến nguyên tín đi tới, cao hứng kêu một tiếng, nguyên bà bá. Nguyên tín thanh Hắn úi đầu nhìn này phiến rõ ràng tưới nước quá liều đất trồng rau, trong đất rau xanh đã héo ba ba. Hắn nhìn này đối còn hương phấn hướng trong đất tưới nước hai cha con, chỉ nghĩ nói một câu, vung tha này đó đáng thương cải thiệt đi. Chương 47 Nguyên tín nhìn đến nước trong từ trong đất tràn ra tới chảy tới khe rãnh, rốt cuộc nhịn không được, này thủy hẳn là tưới đủ rồi đi. Ôn ôn ngẩng đầu, tinh xảo tiểu mũ rơm hạ một đôi sáng lấp lánh mắt chớp chớp, hắn nghiêm trang nói, thái dương như vậy phơi, đồ ăn nhóm đều bị phơi héo. Nhiều tới điểm nước, liền không nhanh như vậy bị phơi khô lại. Số lượng vừa phải liền hảo, như vậy là đủ rồi. Nguyên Tín lau mồ hôi, liền này trong chốc lát, hắn đã bị phơi đến mồ hôi đầy đầu. Chính là này đồ ăn đều phơi héo, rõ ràng còn không có tới đủ a. Ôn ôn mở to hai mắt, sau đó nhìn về phía Tư Việt, "Đúng không? Việt thúc thúc." Nguyên Tín liền không nghĩ tới là tới nước tới nhiều tới mới héo đi xuống sao. Không nghĩ tới Tư Việt vẻ mặt nhận đồng ngật đầu gật đầu, ân. Sắp nhận xem qua thần Đây là đối thân phụ tử. Các ngươi dưỡng hoa đều là như thế này nuôi sao? Nguyên Tín mở miệng hỏi, tổng cảm thấy khám thấu bọn họ dưỡng hoa hẳn phải chết nguyên nhân. Sao có thể? Ôn ôn trợn to mắt, hoa lan nhưng tiểu quý, cái dạng gì độ ẩm, cái dạng gì thổ nhuễng chất dinh dưỡng đều phải có minh xác định lượng, nhưng có dưỡng. Tư Việt cũng nói, làm ngươi có rảnh dưỡng dưỡng hoa ngươi luôn là nói không rảnh, hỏi ra như vậy tiểu bạch vấn đề thật là quá không phù hợp ngươi tinh anh nam khí chất. Nguyên Tín, ha ha cho nên hắn hẳn là mua mấy quyển nông nghiệp tương quan thư tịch, làm hắn học học như thế nào mới là trồng rau chính xác tư thế. Ôn ôn xem tới không sai biệt lắm, vì thế tiêu đỉnh, Tư Việt lúc này mới dừng lại tới nước tay. Hai người từ đất trồng rau ra tới, đem thùng cùng gáo xúc rửa sạch sẽ, sau đó rửa chân. Ôn ôn thích chứ thấm lạnh nước trôi soát tiểu gì ô gì ô cảm giác, hướng về phía hướng về phía nhịn không được dẫm khởi thủy tới, sau đó cùng Tư Việt cho nhau bơi đứng. Nguyên tín nhìn đến Tư Việt như vậy ấu biểu hiện khiếp sợ đôi mắt đều phải rớt ra tới, miệng nửa ngày mới khép lại. Có hài từ sau, sẽ đem người trở nên như vậy ấu trĩ sao? Tư Việt cùng ôn ôn chơi đủ rồi mới đi trở về phòng khách, hắn chú ý tới Nguyên Tín ánh mắt quái dị nhìn hắn, những mày hỏi, người này cái gì ánh mắt? Nguyên Tín nói, ta đang xem ngươi có phải hay không bị đoạt xá. Người này ngắn ngủn mấy ngày liền có lớn như vậy biến hóa. Nguyên Tín phát hiện hắn nhớ không nổi Tư Việt bệ nghệ thiên hạ tư thế. Tư Việt Hắn này người đại diện có phải hay không đầu vóc tú đầu? Nguyên tín nói chuyện tào lao một lát, mới đi vào chính đề, đem tiết mục tổ tính toán cùng tư việt đơn giản thuật lại hạ. Ôn ôn nâng thịt thịt khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện. Khả năng cảm thấy hắn một cái 3-4 tuổi tiểu hải tử, lại như thế nào thông tuệ cũng đối bọn họ đại nhân chi gian nói chuyện không hiểu lắm, liền không tránh. Nguyên tín không biết từ chỗ nào tìm kiếm ra một phen quạt hương bồ, quạt phong, muốn ta nói, này tiết mục không chụp cũng thế. Tư Việt là cái thực lực phái diễn viên, có kỹ thuật diễn có nhan giá trị tùy hứng, căn bản không cần dựa game show củng cố nhân khí. Nguyên Tín lúc trước làm hắn tiếp cái này tổng nghệ ước nguyện ban đầu là giải sầu, hiện tại nháo đến nước này, rời khỏi cũng không có gì. Tư Việt đối này không sao cả, hắn không luôn nói rời khỏi chẳng qua là tạm thời tưởng lấy lấy cơ này lưu lại nơi này thôi. Không bao lâu Phó vân nhược lại đây, nhìn thấy Nguyên Tín lên tiếng kêu gọi, sau đó quan tâm hạ tiết mục tổ sự. Nguyên Tín không có gì dấu d Đại khái thuật lại hạ, Phó Vân Nhược nghe xong, lo lắng đích xác nhận nói, cho nên nói cái này tiết mục vô cùng có khả năng chuột không nổi nữa. Phó Vân Nhược trong lòng rất ấy náy, cảm thấy là chính mình việc tư quan hệ dẫn tới một cái tiết mục chết non, làm tiết mục tổ mặt khác thêm các khách quý bị hai bầy vạ gió. Nàng đối mặt khác khách quý không thân, nhưng cùng tân hứa tiếp xúc quá, chính mình đem bọn họ tiết mục làm không có, tân hứa lại trước nay không có giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Tư Việt Tựa Hồ nhìn ra Phó Vân Nhược hổ thẹn, Đạm Thanh nói. Việc này cùng ngươi không quan hệ, nói đến cùng ngươi cũng là bị liên lụy, ngược lại là ta quan hệ nguyên nhân, bình quả giải trí sẽ thích hợp cung cấp mặt khác tài nguyên cấp các khách quý làm bồi thường. Nói, hắn nhìn Nguyên Tín liếc mắt một cái. Nguyên Tín ứng hòa nói, đúng vậy, nói như thế nào việc này cũng cùng Tư Việt có quan hệ, công ty sẽ thích hợp làm ra bồi thường. Phó Vân Nhược vừa nghe, trong lòng dễ chịu điểm, nàng ở giới giải trí không có gì tài nguyên, vô pháp làm ra bồi thường, hiện giờ Tư Việt công ty đứng ra, nàng không lắm cảm kích. Bất quá, cùng Việt tiên sinh không có quan hệ à? Tư Việt nhìn nàng nói, cùng ngươi cũng không quan hệ, ngươi không cần tự trách, liền tính không có ngươi, cái này tiết mục cũng chuột không đi xuống. Phó Vân Nhược trần chờ gật gật đầu, phía trước tiết mục tổ tựa hồ cùng địa phương hiệp nghị có quên tiền cái này còn giữ lời sao? Phó Vân Nhược nghĩ thầm, nếu cái này từ thiện không có, kia nàng lấy cái gì danh nghĩa trộm quên tiền đâu? Lạc quên cũng sẽ có. Tư Việt khẳng định nói, liền tính tiết mục tổ không cho, hắn cũng sẽ quên. Tư Việt cân nhắc, hắn đối nơi này thuần phát dân phong rất thích, hơn nữa bọn họ đối phó Vân Nhược mẫu tử chiếu cố rất nhiều, đối bọn họ tốt nhất báo đáp phương thức, chính là kéo động cái này khu vực kinh tế phát triển. Phó Vân Nhược vừa nghe, liền an tâm rồi, nàng tính toán chính mình trong tay tài sản, âm thầm muốn nhìn có thể quên nhiều ít. Không bao lâu, Tư Việt liền lấy cớ có việc đi ra ngoài, nguyên tín giữ lại bồi ôn ôn chơi đùa. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, nếu không trộm tiết mục, như vậy Tư Việt nói không chừng thực mau liền phải rời đi nơi này vì thế nàng cấp điểm điểm phát tin tức thúc giục nàng mau chóng đem nữ bảo tiêu thuê lại đây chờ bảo tiêu tới tư việt liền có thể rời đi ôn ôn sẽ không nói cái gì nguyên tín nhìn về phía ngoài phòng kia khối đất trồng rau chẳng sợ bị mặt trời trói trang phơi nắng non nửa thiên bùn đất vẫn là ướt lục cục có thể thấy được tư việt cùng ôn ôn rót nhiều ít thủy đi lên phó vân nhược chú ý tới hắn tầm mắt nguyên ca ngươi nhìn cái gì nguyên tín chỉ chỉ miếng đất kia bọn họ như vậy đạp hư đất trồng rau ngươi không nói bọn họ Phó Vân nhược gúp một tiếng, nói, không quan hệ, bọn họ không đi thay hỏa phong lan là được, mặt khác theo bọn họ la lụt. Tư Việt nhiệt tâm tưởng cho nàng hỗ trợ tưới nước bón phân chăm sóc hoa hoa thảo thảo, Phó Vân nhược thật vất vả mới cự tuyệt rớt, sau lại linh cơ vừa động, làm hắn đi cấp ôn ôn hỗ trợ tưới đồ ăn. Phó Vân nhược kỳ thật dễ dỗ quá ôn ôn, như thế nào vừa phải tưới nước, nhưng là tiểu hài tử đều có tiểu hài tử một bộ logic, hắn cảm thấy người khát nếu muốn uống rất nhiều thủy, rau xanh cũng giống nhau. Tươi thiếu đến giữa trưa mà liền làm, kia buổi chiều không phải thực khắc sao. Ở nàng xem ra, ôn ôn tiểu gia hỏa này là tưởng chơi thủy, nơi này có thể cùng tiểu hài tử chơi đùa không nhiều lắm. Húng chi ôn ôn vẫn luôn thực hiểu chuyện, Phó Vân Nhược cũng không đành lòng đối hắn quá mức hà khắc liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Phó Vân Nhược cho rằng tư Việt sẽ nhìn ôn ôn một vừa hai phải, không nghĩ tới hắn thế nhưng bồi ôn ôn chơi, làm như thế nào làm liền như thế nào làm. Nguyên tín, mỗi cái hùng hài tử sau lưng đều có tùy hứng sùng gia trưởng Những lời này nhưng thật ra chưa nói sai. Tư Việt đi ra ngoài ban ngày, thẳng đến trạng vạng mới trở về. Tư Việt sau khi trở về, Nguyên Tín không lưu cơm liền rời đi. Phó Vân Nhược không hỏi hắn đi làm cái gì, bất quá hắn chủ động mở miệng hỏi, khi nào hồi thôn. Ôn ôn cũng mắt trông mong nhìn qua. Phó Vân Nhược do dự hạ, nàng cảm thấy đại ở vườn hoa thanh tịnh khá tốt, nhưng là Tư Việt cùng ôn ôn tựa hồ đều tưởng hồi thôn. Bọn họ ở chỗ này không có gì sự làm nhảm chán. Ngày mai... Phó Vân Nhược vốn định nói qua hai ngày, nhưng lời nói đến bên miệng, sửa miệng nói ngày mai. Ôn ôn cao hứng vỗ tay một cái, thật tốt quá. Hàn kỳ thật có một chút tưởng nghiệm các tiểu đệ. Phó Vân Nhược thấy ôn ôn như vậy cao hứng bộ dáng, cũng nhịn không được cười. Tính, dù sao hiện tại hứng đông đến sớm, nàng sớm một chút lên khai xe điện cũng liền mười mấy hai mươi phút, có thể qua lại đuổi. Phó Vân Nhược nhìn thoáng qua tư việt, nghĩ thầm cả ngày ngủ lều trại cũng không yên ổn, vẫn là ngủ phòng mới an ổn. Có quyết định này. Phó Vân Nhược ngày hôm sau trạng vạng thời điểm liền mang theo một lớn một nhỏ hồi thôn. Tư Việt không biết khi nào đã học được xe điện, làm nguyên tín từ chấn trên đẩy một chiếc trở về. Hai người mở ra xe điện trở về thôn. Phó Vân Nhược nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Này xe điện bị tư Việt như vậy một con, này thị giác hiệu quả cảm giác nháy mắt cao lớn thượng. Xe chạy đến viện môn khẩu dừng lại. Ôn ôn lập tức nhảy xuống mà chạy đến trước cửa, Phó Vân Nhược đi mở cửa, sau đó lại đi đẩy xe điện. Gấp không chờ nổi dẫn đầu đẩy cửa chạy đi vào ôn ôn đột nhiên kinh hô một tiếng. Phó vân nhược nhanh chóng đẩy cửa đi vào, làm sao vậy? Nàng vừa nhức mắt, liền nhìn đến sân một bên dưới tảng cây nhiều ra tới đồ vật. Đây là... là bàn du dây A. Ôn ôn đứng ở bàn du dây cách đó không xa nhìn, sau đó quay đầu lại đối phó vân nhược hưng phấn hô, mụ mụ là bàn du dây nha. Tư Việt theo sau đi vào tới, hỏi cái này hai mẹ con, thích sao? Phó vân nhược quay đầu lại, kinh ngạc nói là ngươi. Tư Việt lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười, gật đầu nói là ta thân thủ làm. Từ phát giác ôn ôn thích chơi đánh đu sau, Tư Việt liền phân phó thuộc hạ tìm tới làm bàn đu dây tài liệu, hoa cơ hồ một cái ban ngày thời gian thân thủ làm ra tới, chỉ để lại bọn họ một kinh hỉ. Bất quá ngại với điều kiện, cái này bàn đu dây quy cách cũng tương đối tiểu. Phó Vân Nhược không nghĩ tới Tư Việt như vậy có tâm tư, nàng thật là bị kinh hỉ tới rồi, nàng cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Ôn ôn thực thích. Nàng nhìn ôn ôn vui sướng tiểu bóng dáng, ánh mắt nhu hòa như nước. Ngươi đâu? Tư Việt hỏi. Ta. Phó Vân nhược ngẩn người, tiếp theo lộ ra cái tươi cười. Ta cũng thích, thích. Tư Việt thần sắc ôn hòa mà thích liền hảo. Ôn Ôn đã chạy đến bàn du dây nơi đó, nhón chân bái bàn du dây bản muốn đi lên. Bàn du dây nhân Ôn Ôn lay động tác mà hơi hơi lắc lư lên, hắn thịt muôn mút tiểu thân thể ghé vào mặt trên, hai chỉ chân ngắn nhỏ phổi đi vài cái, cơ hồ cách mặt đất. Này bàn đu dây bản đối ôn ôn tới nói quá cao, hắn bỏ nửa ngày cũng không có thể ngồi xong. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt phóng hảo xe đi tới. Tư Việt chân dài một mại, liền đem ôn ôn bế lên tới đặt ở bàn đu dây bản ngồi hảo. Ôn ôn rốt cuộc ngồi xong tư thế, hắn lao lực bắt lấy hai bên thô thẳng. Bàn đu dây bản chiều dài đối ôn ôn tới nói có điểm trường, hắn nỗ lực dối thẳng hai tay, chỉ có thể miễn cưỡng chạm vào. Phó Vân Nhược đứng ở cách đó không xa, chú ý tới bàn đu dây hạ một tầng thật dậy xa. Tư Việt rất tinh tế, liền hài tử vạn nhất từ bàn đu dây thượng ngã xuống ngoài ý muốn chạm hướng cũng đoán trước tới rồi, có tầng này hạt cắt làm giảm sốc, đại khái suất sẽ không thương đến hài tử. Nhược nhược, lại đây. Tư Việt chiều phó vân nhược vẫy tay. Ta. Phó vân nhược mang theo nghi vấn đi tới. Tư Việt mặt mang ý cười, ngồi. Ôn ôn cao hứng người nói, mụ mụ. Cùng nhau chơi đánh đu. Ta cũng tới a. Phó vân nhược xem ôn ôn tiểu béo bàn tay thẳng nắm thô thẳng. Cũng chỉ có thể nắm đến một bên, lo lắng hắn chơi đánh đu thời điểm không nắm chặt rơi xuống, liền ngồi xuống. Nàng nghĩ thầm, Việt tiên sinh suy xét đến thật chu toàn, lo lắng như vậy tiểu nhân ôn ôn một người chơi đánh đu không an toàn, bàn đu dây bản riêng tìm dài quá chút, như vậy đại nhân cùng nhau bồi hắn cũng không ý kiến. Tư Việt vòng đến bọn họ phía sau, chuẩn bị tốt sao. Phó vân nhược hai tay bắt lấy dây thừng, trong đó một bàn tay bao trùm trụ chủ ôn ôn tay, nàng hỏi ôn ôn nói, nắm chặt sao? Ôn Ôn một cái tay khác bắt lấy phó Vân Nhược sau lưng quần áo, lớn tiếng nói, "Nắm chặt." Tư Việt liền đem bọn họ đẩy lên. Vừa mới bắt đầu đẩy lực đạo không lớn, lay động góc độ cũng không lớn, chậm rãi lắc lư độ cung càng lớn, Ôn Ôn thực mau liền ha ha nở nụ cười. Phó Vân Nhược cũng nhịn không được cười. Nàng rất nhiều năm không có đãng quá bàn đu dây, còn rất thú vị a. Hai người chơi tới trong chốc lát, phó Vân Nhược mới chưa đã thèm tiêu đỉnh, sau đó thay đổi người, Việt Tiên Sinh ngươi cũng tới ngồi, ta tới đẩy. Không cần. Tư Việt cự tuyệt nói, hắn làm cái này bàn đu dây là tưởng cho bọn hắn mẫu tử chơi, chính mình mới sẽ không chơi này hấu chỉ trò chơi. Phó Vân Nhược nhìn xem thời gian, ta nên đi làm cơm chiều. Không thể bồi ôn ôn tiếp tục chơi. Ôn ôn còn không có chơi đủ, còn ngồi ở bàn đu dây thượng, nghe vậy nhìn về phía Tư Việt. Tư Việt nháy mắt sửa miệng, ta đây bồi ôn ôn đi. Phó Vân Nhược thấy Tư Việt ngồi xuống, chân dài một trống mà, bàn đu dây riêu lên sau, ôn ôn nháy mắt cười rộ lên lúc này mới hồi phòng bếp đi nấu cơm nhà cũ bên này bởi vì nhiều cái bàn đu dây mà trở thành bọn nhỏ tân chơi trò chơi thiên địa bọn họ trừ bỏ ở trong trường học có nhìn đến quá bàn đu dây cũng không có chơi qua nhìn đến ôn ôn ra nhiều cái ngoạn nhạc chẳng hâm mộ cực kỳ là mụ mụ ngươi làm cho người sao có tiểu đồng bọn hỏi ôn ôn kiêu ngạo dựng thẳng bụng nhỏ là việt thúc thúc làm đắc hoa y nghĩ cái chớp trước mắt đột nhiên lại thanh hỏi việt thúc thúc có phải hay không muốn làm người cha kế nhà Ta nghe nãi nãi nói, ngươi phải có cha kế. Cha kế có thể hay không đánh ngươi mắng ngươi, không cho ngươi ăn cơm nhà. Tráng trắng lo lắng cực kỳ, giống như tưởng tượng đến ôn ôn không có cơm ăn bi thảm nhật tử, tức khắc đã ướt nước hốc mắt, muốn khóc không khóc. Ôn ôn. Hắn xua xua tay, mới không phải đâu. việt thúc thúc đây là thích ta, riêng tặng cho ta lễ vật. Tuy rằng mụ mụ ở trong mắt hắn hoàn mỹ vô khuyết, nhưng việt thúc thúc cùng mụ mụ lại không phải một cái thế giới người, sao có thể sẽ ở bên nhau đâu? không có khả năng. Bọn nhỏ thấy ôn ôn nói được chắc chắn, cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó náo nhiệt hống hống xếp hàng muốn chơi chơi đánh đu. Trong thôn ngoài thôn bọn nhỏ sớm tới tìm, buổi chiều 2-3 điểm cũng tới, chơi đến mặt trời lặn mới về nhà. Bởi vì chỉ có một bàn đu dây, mỗi cái hài tử chỉ có thể xếp hàng chơi, thả chơi thời gian có hạn chế, khiến cho bọn nhỏ đối ý này hay còn chưa hết, buổi sáng buổi chiều đúng giờ tới đưa tin. Các ngày mai còn tưởng chơi. Phi đôn tiểu Sơn hút hút cái mũi. Ngửa đầu đối hắn ca ca Đại Sơn nói. Đã biết, ngày mai ta lại đi. Ơ, ơn ơn. Tiểu Sơn cao hứng thẳng gật đầu. Đại Sơn mang theo bọn họ thôn Tiểu Hải Tử cũng lại đây xếp hàng chơi bàn đu dây, đến mặt trời lặn mới thành đàn kết bạn về nhà. Các bạn nhỏ ở ven đường truy đuổi đùa giỡn. Đột nhiên, hai chiếc màu đen ô tô ở ở nông thôn đường nhỏ chậm rãi xử lại đây, hướng bọn họ tới gần, theo sau lướt qua bọn họ tiếp tục đi phía trước xử. Đại Sơn bọn họ nhìn đến xe, đứng ở ven đường nhìn nhìn. Xe tựa hồ hướng trong thôn đi. Bọn họ thôn quanh năm suốt tháng rất ít thấy có ngoại lai xe vào thôn tử, chỉ có gần nhất có người ngoài tới làm tiết mục mới xuất nhập đến thường xuyên, cho nên có chút ghé mắt. Màu đen xe qua đi không lâu, một chiếc mini bật đỉnh đến bọn họ trước mặt cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau mấy cái khiêng máy móc thanh niên từ trên xe xuống dưới. Rất gần đi. Không sai biệt lắm tới rồi. Thanh niên khắp nơi nhìn xung quanh, bọn họ vẫn luôn đi theo xe hơi đã không thấy bóng dáng. Bọn họ xe không thể gần chút nữa, động tĩnh quá lớn, không thể bị phát hiện tung tích. Hướng dẫn hệ thống biểu hiện khoảng cách mục đích địa chỉ có 800 m lộ trình, bọn họ lặng lẽ đi qua đi liền thành. Chờ lát nữa chú ý điểm trụ, chờ bắt được trực tiếp tư liệu, chúng ta liền phát đạt. Nơi này có đủ thiên A. Một thanh niên nói, hắn thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn xoa xoa mông, ngồi lâu như vậy xe cảm giác mông đều không phải chính mình. Chúng ta chạy nhanh, chờ hạ không kịp. Thân hình thấp bé nam nhân không tự giác kích động. Chờ bọn họ chụp đến nhất nhiệt hào môn nội tình tin tức, nhất định sẽ trở thành trong nghề nổi danh nhân vật. Tiểu mới vừa đã chú ý tới một đám xám xịt ở nông thôn tiểu hài tử không chớp mắt nhìn bọn họ, mà đồng bạn còn ở dùng di động tìm tòi hướng dẫn. Tiểu vừa định tưởng, chiều đám hài tử này đi qua đi, đối với một đám tiểu bằng hữu lộ ra hòa ái tươi cười. Các bạn nhỏ, xin hỏi thượng hà thôn phó vân nhược ra là hướng bên này đi sao? Đại sơn bọn họ cảnh giác đánh giá người xa lạ, không nói gì. Tiểu mới vừa hướng trong túi sờ soạn một lát, móc ra một cây kẹo que, ai cấp thúc thúc chỉ lộ, này cây kẹo que chính là ai nga. Tiểu hài tử không ai nói chuyện, ánh mắt càng là cảnh giác, đại sơn đột nhiên bế lên chính mình đệ đệ, sau đó đối một đám tiểu hài tử hô, chạy. Một đám hài tử xoay người xôn xao hướng lên trên hà thôn chạy. Đại sơn chạy ở cuối cùng đầu, thỉnh thoảng quay đầu lại xem bọn họ vài lần, chỉ chốc lát sau một đám hài tử chạy không bóng dáng. Ai? Tiểu mới vừa sờ không được đầu óc hắn lớn lên rất hiền lành A, vì cái gì tiểu hài tử nhóm đều bị dọa chạy. Hướng dẫn đến không A. Hướng dẫn tới rồi, phía trước chính là thượng hà thôn. Chính là mặt trên không biểu hiện phó ra vị trí. Chờ vào thôn hỏi lại hỏi. kia hai chiếc xe vào thôn tử như vậy đại động tĩnh khẳng định rất nhiều người biết. Đi. Ba cái tiểu hỏa trên lưng thiết bị, nhanh chóng đi phía trước đuổi. Bên kia, đại sơn một đám hài tử chạy về thượng hà thôn, còn không có đi vào thôn. Đại sơn liền cao giọng quát có người xấu tới. Chương 48, tiểu hải tử hết đợt này đến đợt khác bén nhọn tiểu giọng ở trong thôn vang lên. Vừa mới từ ngoài ruộng đi ở trở về nhà trên đường đại nhân nghe nói, trực tiếp khiêng cái quốc chạy tới, nơi nào có người xấu. Là bọn buôn người sao? Làm sao? Làm sao? Mặc kệ là trong phòng làm sự, vẫn là ngoài phòng, gần đây đem bọn nhỏ khóa trong nhà, tùy tay cầm lấy gần nhất vũ khí, vội vàng chạy ra, chạy đi tìm nơi nơi kêu có người xấu tiểu hải tử. Đại sơn đem đại nhân kêu tới, sau đó ở đại nhân truy vấn hạ, lớn tiếng nói, có người xấu muốn đi bắt nhược nhược tỷ tỷ, hỏng rồi. Một cái đại thẩm đột nhiên vỗ đùi, vừa mới nhìn đến hai chiếc xe vào thôn, ta tưởng kia lao tử tiết mục tổ, liền không để ở trong lòng. Xem kia xe cùng phía trước từng vào thôn xe giống, đều là đen bóng đen bóng, nàng tưởng đi tìm thôn trưởng. Nhìn đến tiểu hài tử cái cọ ẩm ý nói là người xấu, bọn họ cũng không yên tâm. Tổng không thể nhà bọn họ người ở chính mình địa giới bị người khi dễ đi, vì thế một đám người vội vàng hướng phó vân nhược ra đuổi Hai chiếc xe ở ven đường dừng lại, phía trước cửa xe dẫn đầu mở ra, một cái thân cao chân dài nam nhân đi ra, đóng cửa lại sau vòng qua đuôi xe đến xe bên kia đem cửa xe mở ra. Một cái ăn mặc tố sắc váy liền áo nữ nhân xuống xe, đứng ở nam tử bên người, ngước mắt xem hắn, tầm mắt lẫn nhau, liếc mắt đưa tình Thường ca, chúng ta qua đi đi nữ tử dẫn đầu đánh vỡ này ngọt ngào không khí. Hảo, nam tử duỗi tay nắm lấy tay nàng, hứa hẹn nói, Tuyết Nhi ngươi yên tâm, tất sẽ không làm ngươi chịu bị khuất. Này đối nam nữ chính là Phương Tuyết Nhược cùng thường Chư do, bọn họ ở huyện thành đãi mấy ngày, còn chưa rời đi, liền nên đón Phương Tuyết Nhược mẫu thân Phương Nguyện Vinh cùng cha kế phó tông hành. Sau đó ở hai vị trưởng bối yêu cầu hạ, lại lần nữa cùng bước vào thôn này. Phương Tuyết Nhược hơi hơi cúi người, chiều không có động tinh cửa sổ xe nói, mẹ, thúc thúc. Tới rồi. Cửa sổ xe riêu hạ tới, lộ ra một trương bảo dưỡng thỏa đáng, khí chất dịu dàng khuôn mặt, cùng Phương Tuyết Nhược có 5-6 phân tương tự. Phương Nguyễn Vinh nghiêng đầu, chiều một bên mày nhăn chặt muốn chết Phó Tông Hoành ôn nhu nói, chúng ta cũng xuống xe đi. Phó Tông Hoành không hẹ răng. Này 99 bước đều đi rồi, cũng không kém này một bước, lão phó, cha con gian không có cách đem thủ, hảo hảo nói khai, Vân Nhược sẽ lý giải. Phó Tông Hoành thần sắc bực bội, nguyên bản hắn cũng không muốn chạy này một chuyến. Nhưng là ở phương mẫu cùng Tuyết Nhược khuyên giải hạn, vẫn là tự mình tới. Nhưng hắn lại cảm thấy chính mình ở Vân Nhược trước mặt thấp một đầu giống nhau, nếu hắn tới, nên chính mình ra tới thấy hắn đi. Phó Tông Hoành bị khuyên tới vài câu, mới sụ mặt xuống xe. Phương Tuyết Nhược chỉ chỉ phía trước một đống nông gia sân, tỉ tỉ lâu ở tại nơi đó. Phó Tông Hoành nhìn đến kia tòa sân, may càng là nhăn chiếc khẩn. Mấy năm nay, tình nguyện ở tại như vậy rách nát đều nhà ở, cũng không muốn về nhà. Phương Nguyễn Vinh nhìn nhìn. Trong mắt tràn ra đau lòng, đứa nhỏ này. Như thế nào lâu như vậy của đâu? lão phó, chúng ta đem hải tử tiếp về nhà đi. Nàng ái có trở về hay không? Phó Tông Hoành cả giận, nhưng vẫn là lại Phương Nguyễn Phinh khuyên giải hạ, không tình nguyện hướng phía trước Phương đi đến. Phương Tuyết Nhược bước chân chần chờ, thường chư do lập tức quan tâm hỏi, Tuyết Nhi, làm sao vậy? Những lời này chọc đến phía trước đi tới hai vị trưởng bối dừng lại bước chân quay đầu lại xem. Phương Tuyết Nhược tươi cười miễn cưỡng, thúc thúc. Tỷ tỷ nhìn thấy ta khả năng sẽ không rất cao hứng, nếu không ta ở chỗ này chờ xem. Phương Tuyết Nhược vốn dĩ không nghĩ đi này một chuyến, nhưng là nàng hy vọng thúc thúc cùng tỷ tỷ mau chóng cởi bỏ hiểu lầm, liền tự mình đến mang lộ. Thường Trư do lập tức đau lòng nói, ngươi lại không có làm sai cái gì, vì cái gì muốn tránh nàng? Ngươi tới là cho nàng mặt mũi. Phương Uyển Vinh Trần chờ hạ, nhìn về phía phó Tông Hành, nhu nhu mở miệng nói, lao phó, này hai hải tử gần nhất náo loạn điểm không phải mái. Nếu không chờ chúng ta trước hảo hảo cởi bỏ hiểu lầm, lại làm hai hải tử gặp mặt. Phó Tông Hoành tức khắc dự mi, làm tỉ tỉ, tâm tư hẹp hỏi, một chút dung người chi lượng đều không có, chỉ biết khi dễ chính mình mội muội, ta còn có thể trông cậy vào nàng cái gì. Tuyết nhược ngươi yên tâm, có ta ở đây nàng không dám khi dễ ngươi. Phó Tông Hoành nổi giận đùng đùng đi qua đi. Thúc thúc phương tuyết nhược nôn nóng tiến lên, thường chư do vội vàng đỡ lấy nàng, tuyết nhi chậm một chút, đừng ngã. Nhưng mà Phó Tông Hoành còn không có đẩy ra viện môn, đã bị một tiếng uống ngăn cản, các ngươi là ai? Tư Việt ở đang ở cùng trong phòng bếp cấp Phó Vân Nhược trợ thủ, ôn ôn ở một bên vây quanh Phó Vân Nhược chuyển. Phó Vân Nhược có thời gian liền hái cân nhắc ăn, hơn nữa trong nhà nhiều cá nhân, liền càng có hứng thú làm bữa tiệc lớn. Ôn ôn là cái ăn thịt động vật, Tư Việt cũng không nhường một tấc. Ôn ôn cái này tiểu thèm miêu nghĩ cái gì thì muốn cái đó, đột nhiên cuốn lấy nàng muốn ăn thịt kho. Thời gian quá đuổi lại không mua được thịt. Nàng nào làm được ra tới. Đuổi dứt khoát đi mai thẩm ra tóm được chỉ thỉnh mai thẩm hỗ trợ dưỡng nhà mình vịt làm thịt, làm vịt xào địa. đông dạng là thơm ngào ngạt, ôn ôn hoàn toàn không ý kiến, vịt nấu thượng lúc sau kia hương khí bốn phía, chọc đến ôn ôn vô tâm chơi đùa, mắt trông mong nhìn khi nào có thể ăn. Tư Việt đang ở nhóm lửa, hắn di động chấn động hạ, lấy ra tới nhìn thoáng qua, lại đặt ở một bên. Phó Vân Nhược chú ý tới, hỏi, Việt tiên sinh có việc? Tư Việt nói, không có việc gì. Việt tiên sinh nếu có việc nói, không cần cố kỵ ôn ôn, hắn có thể lý giải. Phó Vân ngược nói, nàng xem tư Việt di động đều vang lên rất nhiều lần, có việc liền đi vội đi, ôn ôn cũng sẽ không vô cớ gây rối. Thật không có việc gì, bằng hữu nuôi trong nhà tới điều cầu, hương phấn đến luôn là phát tới ảnh chụp chia sẻ, không để ý tới hắn liền hảo. Phó Vân ngược vừa nghe, vậy ngươi bằng hữu nhất định thử cái cầu. Ơn, rốt cuộc đều là độc thân cầu, rất có đề tài liệu. Phó Vân ngược. Nàng liếc liếc mắt một cái tư việt, nghĩ thầm, này vẫn là tổn hữu a. Tư việt nhìn chầm chầm ôn ôn xem nửa ngày, tiểu gia hỏa chuyển động đủ rồi, liền ngồi ở ghế nhỏ thượng, đầu nhỏ theo phó vân nhược di động cùng lúc gần lúc hiện. Từ hắn góc độ, có thể nhìn đến khuôn mặt nhỏ trẻ con phỉ cổ khởi độ cung. Tư việt như suy tư gì nói, lại nói tiếp, ta thủ lao còn không có lấy. Ôn ôn, ôn ôn cảnh giác nhìn qua, theo bản năng che lại mặt. Tư việt nhứng mẩy, như thế nào, không tính toán thực hiện hiệp nghị. Ôn ôn ánh mắt mơ hồ, sau đó đúng lý hợp tình nói, là chính ngươi đã quên. Cũng không phải là hắn quên. Hắn, hắn nhiều nhất chính là không có nói tình mà thôi. Ôn ôn ngay từ đầu làm tốt mỗi ngày bị nghiết mặt chuẩn bị, nhưng là ngày đầu tiên, ngày hôm sau đều không có muốn nghiết mặt dấu hiệu, hắn còn mừng thầm, cho rằng Việt thúc thúc đã quên. Kết quả lại nhớ tới. Phía trước quá khứ liền đi qua. Không thể trọng lôi chuyện cũ. Ôn ôn ý đổ manh hôn quá quan. Tư Việt đánh ra hắn liếc mắt một cái lộ ra tươi cười trong hiệp nghị nhưng không ước định báo đáp thời gian hạn chế ta mấy ngày nay vừa vận tích cốt cùng nhau một lần nhiet nhiều như vậy hạ mới sảng ôn ôn hắn cảm thấy chính mình khuôn mặt ẩn ẩn làm đau tới làm ta xoa bóp tư việt ý bảo ôn ôn lại đây ôn ôn hướng phó vân nhược cầu cứu mụ mụ phó vân nhược cố nén cười nghiêm trang nói ôn ôn đáp ứng rồi sự phải làm đến nga nếu ngươi bội ước nói vậy hiệp nghị không có hiệu quả việt thúc thúc liền không cần tới làm bảo tiêu Ôn ôn, hảo đi, hắn không thể thất ước. Ôn ôn chủ động đem mặt thò lại gần, vẻ mặt thấy chết không sờn, ngươi nết đi. Ôn ôn nhắm mắt lại, thật dài cong cong lông mi run lên run lên, hắn lặng lẽ mở một cái phùng, muốn nhẹ điểm ốc. Tư Việt cười ứng, hắn đi trước tẩy cái tay mới ngồi vào một bên, sau đó duỗi tay xoa bóp. Nói là niết, kỳ thật cũng chính là dùng lòng bàn tay quát quát cọ cọ, Không thể không nói, này mềm mại hoạt hoạt quy đạn xúc cảm nói thật hảo. Phó Vân Nhược ở một bên không tiếng động cười đến thẳng che bụng. Chơi đùa giàn, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh, Phó Vân Nhược liền đi ra ngoài, muốn nhìn một chút là làm sao vậy, cái quò ồn nào. Sân ngoại, một đám trong tay cầm ra hỏa thôn dân đem Phó Vân Nhược cửa nhất ba người ngăn lại. Cầm đầu đặt câu hỏi đúng là Mai Thẩm, nàng xem kỹ nhìn này một vòng người. Các ngươi tới ta Thượng Hà thôn làm cái gì? Phương Uyển Vinh nhìn đến thôn dân cái này tư thế, mày mấy không thể thấy nhíu hạ, theo sau dịu dàng mở miệng nói, các hương thân hảo Chúng ta là vân nhược người nhà. Chương 49 Nhược nhược mấy năm nay vất vả các hương thân chiếu cố. Phương Nguyễn Phinh Thanh Âm tràn ngập cảm kích. Các thôn dân vẫn cứ không có buông cảnh giác. Nhược nhược thân thế ở trên mạng truyền lưu, các thôn dân đã biết được rõ ràng, thậm chí đem nhược nhược não bổ thành một cái tiểu đáng thương. Này có mẹ kế liền có cha kế, nhưng còn không phải là cái tiểu đáng thương. Mai thẩm nhàn nhạt nga một tiếng, sắc bén ánh mắt xem kỹ cái này Mỹ Diễm Phụ Nhân, ngươi chính là nhược nhược cái kia tâm chàng mẹ kế a Phương Uyển phinh thần sắc bất đắc dĩ, nhân tâm đều là thiên, bọn họ cùng Vân Nhược ở chung đến lâu càng thân cận, thập phần lý giải bọn họ giữ gìn Vân Nhược tâm tình, từ xưa đến nay đều là mẹ kế khó làm, nàng lại giải thích, cũng chỉ sẽ bị cho rằng là dạo biện. Phó Tông Hoành bất mãn trường hướng ở nông thôn lao phụ, làm sao nói chuyện? Phó Tông Hoành hàng năm thân cư địa vị cao, một thân khí thế đủ, người xem e ngại, có phải hay không? Tiêu bất hiếu nữa nơi nơi nói mẹ kế nói bậy, ngươi lại là ai? Ta là nàng phụ thân. Mai thẩm chống nạnh, cao giọng nói, nhà của chúng ta nhược nhược tính tình nu mỹ, không ở sau lưng nói người thị phi, nàng ở chúng ta trước mặt nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá các ngươi không phải, chỉ bằng các ngươi thái độ hiện tại, liền biết nhược nhược ở các ngươi nơi này bị nhiều ít ủy khuất. Phương uyển Phình vô vỗ phó tông hoành tay, ý bảo hắn không cần so đo, chẳng sợ đối phương chỉ vào nàng cái mũi mắng, vẫn đem tư thái phóng thật sự thấp, chúng ta này làm trưởng đối cũng có sai, cùng hai tử không câu thông hảo làm nàng dưới sự tức giận rời nhà trốn đi hơn 4 năm, là chúng ta không phải. Mặc kệ nói như thế nào Vân Nhược cũng là lão Phó nữ nhi, hy vọng các hương thân có thể làm chúng ta trông thấy nàng, hảo hảo nói chuyện. nay 4 năm tới nhìn lão Phó đối hài tử canh cánh trong lòng, ta này trong lòng cũng khó chịu. Phương Uyển Vinh Thành khẩn nói, chỉ cần nàng có thể thông cảm một chút nàng ba ba, ta sẽ cùng Vân Nhược hảo hảo xin lỗi. Mai thẩm A một tiếng, nói rất đúng giống có bao nhiêu ủy khuất dường như, ở chỗ này chịu khổ chính là ai. Cái gì rời nhà trốn đi, đem nàng bước đi còn không phải là các ngươi sao. Nàng không đi, đã có thể muốn mất mạng. Phương Uyển Vinh nhăn lại mi, chúng ta không biết Vân Nhược đối chúng ta có như vậy hiểu lầm, nhưng đây là pháp trị xã hội, ai dám dễ dàng tàn hại hắn nhân sinh mệnh, đây là muốn ngồi tù. Một cái trung niên hán tử trần trờ hạ, đối mai thầm nói, tẩu tử, bọn họ nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nhược nhược này mẹ kế nhìn cũng không giống như là sẽ cha tân kế nữ. Người đã quên bảy năm trước chấn trên kia anh tử sự. Kinh người trong thôn vừa nhắc nhở, đại gia mới nhớ tới. Anh tử cũng là ở phía sau mẹ thủ hạ bị cha tấn nhiều năm, ngay từ đầu cũng là trước mặt ngoại nhân đối kế nữ có bao nhiêu thật nhiều hảo, hàng xóm cũng đều bị lừa bịp, sau lại sự tình bại lộ ra tới, bọn họ đều sợ ngây người. Kia mẹ kế trước mặt ngoại nhân cũng là nhìn nhu nhu nhược nhược mặt mày hiền lành. Sau lại mới biết được, anh tử mỗi ngày đều bị mẹ kế kim đâm, ở đóng cửa lại không đánh tức mắng. Sở hữu sống đều là nàng làm. Chỉ là chờ chân tướng đại bạch, anh tử đã nhảy sông, người không có thể cứu trở về tới. Kinh thi kiểm lúc sau phát hiện toàn thân trên dưới đều là lỗ kim, cảnh sát nói là nhiều năm gặp ngược đãi. Bởi vì kêu mẹ kế đối ngoại hình tượng thật tốt quá, bọn họ căn bản không nghĩ tới nội bộ là như thế cha tân chính mình kế nữ. Hàng xóm nhóm ngẫu nhiên sẽ nghi hoặc mười mấy tuổi hài tử còn lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, đối ngoại cách nói là hài tử cái ăn, còn tuổi nhỏ ái Mỹ, muốn giảm éo. Thân thích hàng xóm nhóm cũng nhìn đến quá, mẹ kế hảo tâm cho nàng kẹp đuổi gà cái thịt, đều không ăn, chỉ ăn rau xanh, vì thế còn cảm thấy anh tử không hiểu chuyện, hảo tâm nói nàng vài câu, làm nàng đừng ăn uống điều độ. Thằng đến người không có, cảnh sát tới cửa điều tra, cái này ác liệt hành vi mới bị vạch trần ra tới. Nhược nhược còn không phải là cùng anh tử cùng cái tao ngộ sao? Bọn họ không biết nhược nhược có hay không bị ngược đãi quá, nhưng là này mẹ kế sắc mặt, thập phần tương tự a. Hơn nữa, cái này nhược nhược phụ thân nhưng không giống như là tới tìm nữ nhi, đảo như là tới trả thù. Trong ngáy mắt, đại gia đối phương Nguyễn vinh nhất ba người địch dí càng trọng. Phó Tông Hoành thần sắc không kiên nhẫn, này đó thôn dân quá điêu ngoa vô lý. Nhưng là bọn họ người đông thế mạnh, Phó Tông Hoành không mang mấy cái bảo tiêu tới, chỉ có thể bị động. Phó Vân Nhược là ở ngay lúc này ra tới. Nàng mở ra viện môn, chợt nhìn đến ngoài cửa vây quanh một đám người, trong lòng còn lộn bột hoảng sợ. Làm sao vậy? Nàng tâm mắt chuyển một vòng. Sau đó liền nhìn đến bị người vây quanh, thập phần thấy được một đám người. Phó Vân Nhược hoảng hốt một lát, mới nhớ tới gương mặt này, còn không phải là nguyên thân phụ thân sao. Phó Vân Nhược ngoài ý mớn, nhưng là nhìn đến đứng ở phó phụ bên cạnh vài người, lại không cảm thấy ngoài ý mớn. Phó Tông Hoành nhìn đến từ viện môn đi ra nữ tử, nhìn đến gương mặt kia sau một trận hoảng hốt, trong ngáy mắt kia dường như cảnh tượng tái hiện, nhìn đến Tăng Tình chiều hắn đi tới. Tăng Tình chính là hắn nguyên phối phu nhân, bọn họ tình đầu ý hợp. Tuổi trẻ thời điểm cũng là tình yêu cuồng nhiệt quá, hoài đối tương lai khát khao đi vào điện phủ. Đáng tiếc sau lại. Phương Uyển Thinh xem Phó Vân Nhược, kinh hỉ tiến lên, là Vân Nhược sao? Thật là ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi cái này bất hiếu nữ, vừa rời nhà nhiều năm như vậy, có phải hay không không đem ta để vào mắt? Phó Tông hoành giống lên vài câu, hắn đã làm tốt cùng Phó Vân Nhược ồn ào đến mặt đỏ hai hồng chuẩn bị, nhưng mà dĩ vãng mỗi lần chưa nói thượng vài câu liền ồn ào đến long trời lở đất Phó Vân Nhược. Lúc này chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, một đôi mắt thành thành lánh lánh. Phó Tông hoành đầu góc chỗ chống một cái chớp mắt, không biết vì sao, đột nhiên tâm đau đớn hạ. Phó Vân Nhược thần sắc nhàn nhạt, nhạt, các ngươi tới làm cái gì? Phương Uyển phinh ngữ khí bất đắc dĩ, Vân Nhược, ngươi chính là lại khí ta, cũng không thể lấy chính mình nói dẫn a, ngươi rời nhà trốn đi mấy năm nay, phụ thân ngươi ngày đêm tơ tưởng. Phải không? Phó Vân Nhược nhướng mày, ta còn tưởng rằng không có ta ngại các ngươi mắt. Các ngươi một nhà ba người không biết quá đến nhiều sung sướng đâu. Ngươi này nói cái gì? Phó Tông hoành quát. Phương uyển Thinh cười khổ nói, cha con chi gian không có cách đem thủ. Có cái gì hiểu lầm, hảo hảo nói nói chuyện. Không có hiểu lầm a? Phó Vân Nhược Mi mắt con cong, các ngươi nếu thật là như vậy quan tâm ta, ta rời đi này hơn 4 năm, sớm nên tới tìm ta. Nhân gia quan tâm hải tử cha mẹ, hải tử ba bốn giờ liên hệ không thượng, không biết đến cấp thành bộ rắn gì. Thất liên cái 24 giờ đều có thể báo nguy. Ngươi đâu? Ta không thấy hơn 4 năm, cũng không gặp ngươi có tới tìm ta. A, cái này ngày đêm tơ tưởng, thật là làm nàng cảm thấy châm trọng, chỉ sợ là sớm đem nàng đường không tồn tại đi. Phó Vân Nhược tuy rằng là cố ý núp vào, nhưng là nếu cái này phụ thân thật sự để ý hắn, ở tìm không thấy nàng thời điểm, ít nhất báo cái cảnh đi. Nàng khi đó mỗi ngày soát tin tức tin tức, phó đồng vẫn mỗi ngày bình thường đi làm tan tầm, toàn bộ phó thị gió êm sóng lặng dường như không có việc này giống nhau. Không có người tìm nàng khi đó đích xác làm nàng căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới, nhưng có đôi khi nhớ tới, cũng vì nguyên thân cảm thấy bất bình. Phó Tông Hoành tức giận đến run lên run lên, chính ngươi rời nhà trốn đi còn có lý. Ta chính là đối với ngươi thật tốt quá, làm ngươi không biết nhân gian khó khăn, không có phó gia, nhìn xem ngươi sống thành bộ dạng gì. Phó Vân Nhược rất vì nguyên thân bi ai, đây là nàng phụ thân. Một cái nhu nhược nữ tử mất đi liên hệ, Không vì nàng khả năng tao ngộ nguy hiểm lo lắng, ngược lại cảm thấy có thể cho nàng sân này thể nghiệm sinh hoạt khó khăn. Như vậy vừa thấy, nàng sơ tới khi lo lắng cảnh ngộ rất có thể là sự thật. Đối thân sinh nữ nhi chẳng quan tâm nhiều năm như vậy, có thể làm ra đem nữ nhi đổi ra ra môn sự một chút cũng không hiếm lạ. Khó trách nguyên thân tính tình càng ngày càng cực đoan, liền tự mình phụ thân đều như thế nhận tâm. Ta hiện tại khá tốt. Nàng lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa, càng nói càng xuất ruột, các ngươi hàng tôn hu quý tới nơi này. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Phương Nguyễn Vinh thần sắc sầu lo, Vân Nhược, chúng ta tới, chỉ là tưởng tiếp ngươi về nhà, sinh khí lâu như vậy, cũng nên nguôi giận đi. Phó Vân Nhược nói, kia lại không phải nhà của ta, ta vì cái gì phải đi về. Này không phải chính mình tìm tội chịu sao? Tỷ tỷ, thúc thúc. Thật sự hy vọng ngươi về nhà. Phương Tuyết Nhược thấp thấp mở miệng, biểu tình có chút sợ hãi. Muốn cho ta trở về có thể à, chỉ cần này hai cái chướng mắt đừng ở trước mặt ta hoảng, ta ngại cách đứng nếu ngươi không bỏ được các nàng, có thể cùng các nàng cùng nhau đi. Phó Vân Nhược nhàn nhạt nói, ngươi đây là cái gì thái độ? Phó Tông Hoành tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đây là mẹ ngươi cùng muội muội. Phó Vân Nhược mí mắt vừa nhấc, ta mẹ sớm đã xuống muội nhiều năm, chẳng lẽ nữ nhân này là ta mẹ hoàn hồn, trả lại cho ta sinh cái muội muội? Phó Tiên Sinh, ngươi những lời này, đem ta thân mụ đặt chỗ nào? Khó trách bên ngoài đều truyền vị này phương phu nhân là ngươi nguyên phối. Vị kia Phương Tuyết Nhược tiểu thư là người duy nhất thân sinh nữ nhi, nguyên lai là ngươi ý tứ à? Cũng không sợ ta thân mụ tức giận đến từ ngầm bỏ ra tới tìm các ngươi. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Phương Uyển Phí sau sống lưng chợt lạnh, cường cười nói: Vẫn nhược, ta không có thay thế được tỷ tỷ ý tứ, là bên ngoài hạt truyền đều là hiểu lầm. Đó chính là có chuyện này, Phó tiên Sinh, ngươi đâu? Ngươi biết không? Phó Tông hoành Hoàng hốt hạ, dường như có người đích xác nói như vậy quá, hắn khi đó là như thế nào hồi? Hẳn là không để ý. Chẳng lẽ ta còn muốn vì điểm này việc nhỏ đi giải thích không thành? Ở phó Tông hành xem ra, điểm này tiểu hiểu lầm lại không ảnh hưởng cái gì, sự thật chính là sự thật. a, ôn ôn bị nhéo đã lâu đã lâu mặt, tiểu thân thể đều lộ ra sống không còn gì luyến tiếc hơi thở. Hắn không cảm nhận được đau, nhưng là bị hơi mang vết chai mỏng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, trắng non gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Ôn ôn tiểu đại nhân dường như thở dài, hắn hy sinh nhưng lớn. Bất quá này hết thể đều là có ý nghĩa. Chú ý tới mụ mụ đi ra ngoài nửa ngày không trở về, hắn còn nghe được cái cọ ẩm ý thanh âm, ôn ôn ngồi không yên, đứng lên liền phải ra bên ngoài chạy. Nhưng mà bị tư Việt kịp thời nhéo sau cổ áo. Ôn ôn chân ngắn nhỏ chạy động còn tại dừng chân tại chỗ, hắn quay đầu vừa thấy, Việt thúc thúc, ta muốn đi ra ngoài. Không được chạy loạn. Không có chạy loạn, ta liền đi sân. Ôn ôn vội la lên. Ta lập tức liền trở về, thúc thúc ngươi xem thịt, đừng nấu hồ a Tư Việt đem đốt tới một nửa xài xả ra tới, chỉ chưa một chút tế hỏa, sau đó nắm ôn ôn đi ra ngoài. Tới rồi sân, bọn họ vẫn chưa đi ra ngoài, mà là đứng ở phía sau cửa, nghe bên ngoài một đám người nói chuyện. Ôn ôn nghe thế sao nhiều người cùng nhau vây công hắn mụn mụn, này con phải, vội vàng tránh thoát tư Việt tay, chạy ra đi đứng ở phó vân nhược trước mặt mở ra hai tay, phẫn nộ trừng hướng trước mắt một đám người, không chuẩn khi dễ ta mụn mụn. Phó Tông Hoành nhìn đến cái này cùng Phó Vân Nhược quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới tiểu hải tử. Đây là ai hải tử? Phó Tông Hoành tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cả người phát run, đại não một trận mắt hoa. Phương Nguyễn Vinh tiến lên một bước, đỡ lấy hắn tay, một bên cho hắn thuật khí. Cái kia dã nam nhân là ai? Phó Tông Hoành khó thở. Phó Vân Nhược xem ôn ôn chạy ra, bất chấp nói hắn, vội đem hắn kéo qua tới, làm hắn ở phía sau trốn tránh. Theo sau tư Việt cũng đi ra. Phó Tông Hoành cả người nổi trận lôi đỉnh, là người nam nhân này. Tư Việt nhìn một vòng người, cười như không cười. Cùng ngươi không quan hệ. Phó Vân Nhược lạnh lùng nói, không mặt khác sự liền đi thong thả không tiễn, trong nhà không có phương tiện lưu khách. Phó Vân Nhược không nghĩ một mà lại nhắc tới chuyện này, cũng không nghĩ chính mình nhi tử thân thế bị nghị luận. Truyền hướng liên can hương thân khi, Phó Vân Nhược sắc mặt nhu hòa, hôm nay cảm ơn các hương thân. Không có việc gì, đều là hẳn là. Ngươi yên tâm, ở ta trong thôn. Ai dám khi dễ đến ngươi trên đầu, lao thúc ta dạy hắn như thế nào làm người. Phó Vân Nhược cảm tạ các thôn dân, năm ôn ôn xoay người vào nhà. Phó Tông Hoành giận dữ hét, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn tiến lên muốn đi ngăn lại Phó Vân Nhược, bị Tư Việt đứng ở đằng trước ngăn trở. Phó Đồng, Thỉnh tự trọng. Tỷ tỷ Phương Tuyết Nhược cắn cắn môi, thoáng để cao âm lượng đối với Phó Vân Nhược bóng dáng hô, nếu ta rời đi có thể cho ngươi cao hứng, ta có thể rời đi. Phó Vân Nhược trực tiếp đương không nghe thấy, không cho một tia phản ứng. Tư Việt chờ hai mẹ con vào cửa sau, chính mình cũng xoay người đi vào, thuận tiện đóng cửa lại. Phương Tuyết Nhược hạ xuống dụ mắt. Thường Trư do đau lòng ôm Phương Tuyết Nhược, chiều trong biện quát, phó vân nhược ngươi này ác độc nữ nhân đừng không biết tốt xấu. Các hương thân nguyên bản chỉ là xem tình thế phát triển, nhìn đến bọn họ này thái độ liền không thuận theo. Như thế nào như thế nào? Người đồng thế mạnh a, Nhiều người như vậy hợp nhau tới khi dễ một cái nhược nữ tử, ta xem các ngươi là không đem chúng ta để vào mắt. Cái này chính là cái kêu đoạt kế tỷ lão công muội muội Vẫn là cái minh tinh đâu, thật là không biết liêm sỉ. Còn không phải lão công đâu, nghe nói là đính hôn vị hôn phu. Người thành phố liền ái làm này đó tên tuổi. Này nếu là ở chúng ta nơi này, đã sớm bị một người một nước miếng yêm, nào còn có mặt mũi đãi đi xuống. Đương cha cũng bất công đến không biên nhi, chính mình kế nữ đoạt thân nữ nhi lão công, cư nhiên còn đứng kế nữ bên kia ở trách thân quê nữ, quả nhiên là có mẹ kế liền có cha kế. Cái này gối đầu phong lợi hại A. Nữ nhân này cũng thật là có thủ đoạn, nhìn không ra tới A. Các thôn dân một trận hư thanh. Nay còn không ngừng đâu, nguyên phối chi nữ cùng chết đi nguyên phối phu nhân đều bị tệ đến ở cái này ra không có vị trí. Ta này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy. Các hương thân lớn giọng không chút nào che giấu, ở đây người nghe được rõ ràng. Thường chư do vương tuyết nhược bị chèn ép sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng, lập tức giọng căm hận nói, các ngươi này đàn điêu dân biết cái gì. Mai Thẩm Kinh thường nói, chúng ta là không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng ít nhất chúng ta biết cái gì kêu lễ nghi liêm sỉ, cái gì kêu cảm thấy thẹn tâm Chính là, còn tự xưng là là chịu quá giáo dục cao đẳng phú hào đâu, liền làm người đạo đức quan đều không có, ta phi. Này có này nữ tất có này mẫu, chính mình nữ nhi là cái dạng này mặt hàng, là mẫu thân khẳng định cũng không phải cái tốt. Này nam cũng không phải cái đồ vật. Đáng thương nhược nhược, như thế nào như vậy xui xẻo gặp được nhiều thế này tiểu nhân ta nếu là nàng thân mụ, ta đều không thể nhắm mắt. Phó Tông hành đoàn người bị người chen ép đến sắc mặt vặn mẹo, muốn đi biện giải vài tiếng, nhân gia căn bản không nghe bọn hắn, chỉ lo cao giọng nói chuyện với nhau, một người một câu nói được chính hoan. Cuối cùng Phó Tông hành xanh mặt huy tay háo rời đi. lão phó, Phương Uyển Phí lo lắng đuổi theo đi. thằng đến này người đi đường rời đi, các hương thân lúc này mới tản ra. cách đó không xa, ba cái thanh niên ghé vào góc, nhìn ca mạ dạt chụp được màn ảnh, kích động đến run rẩy. Nổ mạnh tin tức ca. Tư Việt cũng ở. Bọn họ muốn phát hỏa. 50, chương 50, chương 50. Phó Tông Hoành ngồi trở lại xe, chờ Phương Uyển Phinh cũng lên xe sau, sắc mặt khó coi phân phó tài xế rời đi. Phương Uyển Phinh sắc mặt cũng không quá đẹp, nhưng vẫn là ôn nhu an uổi nói, lão phó, đừng nóng, giận, chúng ta ngày mai lại đến, chúng ta thành tâm thành ý thỉnh, vân nhược tổng hội thái độ mềm hóa. Chúng ta nhiều năm như vậy không có tìm được nàng, nàng sinh khí cũng là bình thường cũng trách ta, lúc trước hẳn là kiên trì đem nàng tìm trở về. Phương Uyển Thanh thở dài, quan ngươi chuyện gì? Ta phó gia nữ nhi rời nhà trốn đi việc này truyền ra đi, chẳng phải là thành trong vòng che cười. Phó Tông Hình theo bản năng nói, hắn to mày, nàng chính mình làm sai sự không mặt mũi gặp người, ta còn muốn mặt. Lão phó, Phương Uyển Thanh không ủng hộ hô, ngay sau đó bất đắc dĩ cực kỳ, nói đến cùng, Tuyết Nhược cũng có sai, mặc kệ như thế nào, nàng không nên đáp ứng á Do theo đuổi. Rốt cuộc cùng Vân Nhược từng có hôn ước. Thế nhân sẽ không xem qua trình như thế nào, chỉ biết kết quả, đã từng cùng tỷ tỷ từng có hôn ước người cuối cùng cùng muội muội ở bên nhau. Hai hải tử lưỡng tình tương duyệt có cái gì sai? Lúc trước hai nhà đính hôn thời điểm đều còn nhỏ, nếu là biết cuối cùng là như thế này, lúc trước liền không nên cho bọn hắn định ra hôn sự. Phương Uyển Phinh thấp thấp nói, Vân Nhược rốt cuộc cũng thích ra do hiển nhiên vì này hai tỷ muội thích cùng cái nam nhân mà cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại trên mạng đều nói tuyết nhược trên chân tỷ tỷ cùng tương lai tỷ phu chi gian. Ai? Phương Nguyễn Phinh sâu kín thở dài. Phó Tông Hoành nhíu mày, nói thẳng, trên mạng tin tức không thể tin, người khác há mồm vừa nói cái gì lung tung rối loạn đều có, ta sẽ làm người áp xuống đi. Phó Tông Hoành thời gian tinh lực đại bộ phận hoa ở công tác thượng, đối với trên mạng giải trí tính tin tức căn bản không xem, hắn xem kênh đều là kinh tế tài chính kênh cùng tài chính tạp chí. Phó Tông Hoành ngược một hơi nghẹn đến mức nửa đời đơn giản dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Phương Uyển Thanh thấy thế, săn sóc không đi quấy dày, nàng quay đầu nhìn cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ điện viên cảnh sát chợt lóe mà qua, ảnh ngược ở trong mắt nàng, dường như lóe thể u quang. Phó Tông Hoành nhắm mắt lại, phẫn nộ cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới, hắn trong đầu lại là vẫn luôn xuất hiện một đôi thanh lánh đôi mắt. Dĩ vãng ở chung mười mấy năm, gặp mặt trừ bỏ khắc khẩu chính là khắc khẩu, còn chưa thành niên liền bắt đầu hóa nung trang, tính tình táo bạo, đem trong nhà dảo đến long trời lở đất hắn đến đây khắc mới thấy rõ, nguyên lai hắn nữ nhi, lớn lên cùng tang tình như vậy giống nhau, trôn giấu ở chỗ sâu trong ốc ký ức, lúc này hiện ra tới, hắn đã thật lâu không nhớ tới quá tang tình. Tư Việt đóng cửa lại, giữ cửa ngoại sôi nổi hỗn loạn đều nhốt ở ngoài cửa. Phó Vân Nhược nháy mắt cảm thấy lỗ thay thành tình không ít. ôn ôn ôm Phó Vân Nhược ánh mắt quan tâm, hắn mại thanh nói, mụ mụ đừng khổ sở, bảo bảo yêu nhất mụ mụ. Phó Vân Nhược nghe Tiểu Bảo bối manh manh ăn ủy, trong lòng buồn bực đảo qua mà quang. Nàng ngồi sổm xuống thân đem ấm áp mềm mụ tiểu thái dương ôm vào trong lòng ngực, mụ mụ không khổ sở, bởi vì mụ mụ có ôn ôn cái này đại bà bối. Mụ mụ yêu nhất ôn ôn. Ôn ôn cái miệng nhỏ rắc nhịn không được kiều kiều, ân, những cái đó thương tổn mụ mụ người, hắn mới không thừa nhận là hắn thân nhân. Ôn ôn đã biết, vừa rồi ở bên ngoài, có cái ở huyết thống thượng là hắn thân ông ngoại người, nhưng kia lại như thế nào? Hắn duy nhất tiếp thu, chỉ có phó vân nhược. Đối phó vân nhược tới nói, cũng là đồng dạng ý tưởng chỉ có ôn ôn mới là nàng duy nhất thân nhân. nếu phó phụ đối nguyên thân tốt lời nói, nàng sẽ kết thúc một phần làm người con cái trách nhiệm. chỉ là phó tông hành thật sự bất ham vi phụ, nàng vô pháp đem hắn coi như một cái trưởng bối. ôn ôn cũng yêu nhất mụ mụ. phó vân nhược cọ cọ hắn nộn chân mềm hoạt mặt má, trong lòng vô cùng cảm tạ chính mình, làm chính xác nhất quyết định. nếu không coi ôn ôn, nàng cũng không biết chính mình ở cái này không nơi nương tựa thế giới quá thành bộ dáng gì. ôn ôn chủ động ngồi cọ, còn thân thân nàng mặt trong lòng đối mụ mụ đau lòng cực kỳ hắn đối với trước kia sự đều đoán được không sai biệt lắm về sau có hắn ở tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ lại khi dễ mụ mụ Tư Việt nhìn đôi mẹ con này nhảo nhào dính dính đứng ở một bên không nói chuyện đong nhiên Phó Vân Nhược nhớ tới a ta vì sao địa nên sẽ không hồ đi Phó Vân Nhược vội vàng chạy tiến phòng bếp Ôn Ôn bước chân ngắn nhỏ đi theo chạy hắn thơm ngào ngạt thịt nàng sốt lên nắp nồi nồng đậm hương khí ập vào trước mặt Phó Vân Nhược dùng cái sạn phiên xào một chút, hiện tại đang ở thu nước, còn hảo không có thiêu hổ. Ôn Ôn nghe này dư khí, nước miếng đều tới, mụ mụ, hảo sao? Hảo sao? Ôn Ôn nỗ lực nhón chân nhỏ tiêm, lấy hắn thân cao còn không thể nhìn đến bệ bếp mặt, càng không thể nhìn đến trong nồi thịt. Mụ mụ, ta có thể cấp nếm thử? Ôn Ôn trước mắt to, miệng nhỏ không tự giác trương đại, gào khóc đòi ăn giống nhau. Chờ một chút, nấu một chút càng ngon miệng. Phó Vân Nhược nhìn nhìn bệ bếp, bụng. Chỉ còn lại có tràn đầy tinh hỏa, liền chỉ bỏ thêm một cây tinh tế tuổi gỗ, tắt lửa chấm nấu. Ôn ôn thất vọng cực kỳ, ai muốn ăn thơm nào ngạt thịt. Phó Vân Nhược nhìn về phía một bên Tư Việt, "Việt tiên sinh, có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao?" Tư Việt nhìn qua, ý bảo nàng mở miệng. "Ngươi có thể đem Mai Thúc cùng Mai Thẩm mời đi theo sao?" Tuy nói phía trước đã cùng Mai Thẩm nói qua, nhưng là không hề đi thỉnh nói, bọn họ khẳng định sẽ không lại đây. Tư Việt theo tiếng hảo, sau đó liền ra phòng bếp. Thịt vịt lại nấu một lát, Phó Vân Nhược thấy thu nước đến không sai biệt lắm, liền dùng mâm trăng lên. Mụ mụ, mụ mụ, ôn ôn ở một bên ngảy nhót. Lại đợi chút ra. Phó Vân Nhược đem ôn ôn chén nhỏ lấy ra tới. Muốn chân vịt, muốn cổ vịt, ăn trước một khối. Phó Vân Nhược cho hắn chén nhỏ gấp chỉ chân vịt. Trước nói hảo Nga, người đêm nay nhiều nhất chỉ có thể ăn tam khối thịt, đây là đệ nhất khối thịt. Tuy rằng không thêm hương liệu, vị xào biết như thế nào cũng coi như là khẩu vị nặng. Phó Vân Nhược nghiêm khắc hạn chế hắn sức ăn. Ôn ôn gật đầu, hắn thích gan này đó thơm ngào ngạt thịt, nhưng là mụ mụ nói vẫn là muốn nghe. Hơn nữa, hắn chỉ cần có đến ăn là được, một lần không thể ăn nhiều, hắn có thể nhiều cơm ăn nha. Phó Vân Nhược làm cái thanh đạm đồ ăn canh, đồng thời ở tiểu trong nồi cấp ôn ôn trừng cái canh trứng, đây mới là hắn món chính. Không bao lâu, tư việt đã trở lại, đồng thời tới còn có mai thuốc mai thẩm. Mai ra ra, mai mai mãi. Ôn ôn ôm hắn chén nhỏ một tay cầm chân vịt gặm đến mùi ngon, nhìn đến ba cái đại nhân ngẩng đầu kêu người, trắng non gương mặt bên còn cọ điểm nước. Mai Thẩm lập tức cười khai, cùng ôn ôn nói nói mấy câu, sau đó vào phòng bếp. Tư Việt nhìn đến ôn ôn cái dạng này, trắng non thịt trăng móng nuốt nhỏ bắt lấy chân vịt, ăn đến cái miệng nhỏ trung quanh đều là nước. hắn đi phòng khách chịu tờ giấy, phải cho hắn sắt miệng, ôn ôn tự giác ngẩng đầu lên làm Tư Việt hỗ trợ sát, sắt xong tiếp tục ăn. Tư Việt nhìn mới vừa sạch sẽ cái miệng nhỏ lại cọ thượng nước chờ ôn ôn chưa đã thèm cầm xong, Tư Việt dẫn hắn đi rửa tay rửa mặt, cái này sạch sẽ. Ôn ôn lại chạy tới cùng Phó Vân Nhược làm nũng, một bên Mai Thúc Mai Thẩm cười tủm tỉm nhìn. Lúc này bên ngoài sắc trời đã âm xuống dưới, ánh đèn mở ra, chiếu đến nhân thân tốt nhất tựa mạ lên một tầng ngấm quang. Tư Việt nhìn hình ảnh này, trong lòng có cái góc mềm mại xuống dưới, đây là cái gọi là nhân gian pháo hoa hơi thở đi. Mai Thúc cùng Mai Thẩm thấy Phó Vân Nhược không đem phía trước sự để ở trong lòng, biểu hiện đến cùng bình thường vô dị bọn họ buổi tối vẫn luôn im bặt không nhắc tới chuyện đó, cho nên cả đêm không khí hài hòa hòa hợp. Mai Thẩm cùng Phó Vân Nhược ở phòng bếp thu thập, Tư Việt cùng ôn ôn ở trong sân chơi đùa, Mai Thúc ngồi ở dưới mái hiên nhìn. Mai Thẩm nói: nhà trẻ sự ta cho ngươi hỏi thăm Hảo, chờ đến 9 tháng phân trực tiếp đi báo danh liền có thể, đến lúc đó làm ngươi thúc cùng đi. Trấn trên liền hai nhà nhà trẻ, ta thôn đều đưa đi tiểu thiên sứ nhà trẻ, ta cũng đưa kia đi. Có bạn, Hảo, cảm ơn ngài. Phó Vân Nhược do dự hạ tưởng lời nói vẫn là chưa nói xuất khẩu, chờ Mai thúc rời đi, bốn người trước sau rửa mặt xong, thời gian cũng đến 10 giờ, Mai Thẩm đã về trước phòng ngủ, lúc này trong phòng khách chỉ có Phó Vân Nhược mẫu tử cùng Tư Việt. Phó Vân Nhược nhìn thoáng qua hoa ở Tư Việt trong lòng ngực lẩm nhẩm nhẩm nhâm ôn ôn, nói ôn ôn nên ngủ, ôn ôn chiều Phó Vân Nhược vươn tay ôm, Phó Vân Nhược đi qua đi, hơi hơi cúi người đem ôn ôn ôm lại đây, cùng khoảng sữa tắm thanh hương như có như không, không biết vì sao. Tư Việt tổng cảm thấy nữ nhân này trên người càng tốt nghe chút. Việt tiên sinh, ngủ ngon. Ôn ôn ôm lấy phó Vân ngược cổ, quay đầu xem Tư Việt, Việt thúc thúc, ngủ ngon. Tư Việt nói, ngủ ngon. Trong phòng khách chỉ còn lại có Tư Việt, hắn ngồi trong chốc lát, mới về phòng. Tư Việt lấy ra di động, mở ra màn hình cờ lặc mở kia liên tiếp chưa đọc tin tức. Nguyên tín đã phát mấy chục điều tin tức lại đây, hắn từ đầu nhìn đến đuôi, cuối cùng một câu là sự tình đều giải quyết hảo. Tư Việt trở về cái tin tức tiếp theo cái liền tới rồi cái giọng nói thông tin thỉnh cầu tư việt chuyển được sau nguyên tín thanh nhớng ngay sau đó chuyển tới phó thị đem sở hữu bất lợi phương tuyết nhược tin tức đều cấp áp không có phía trước nên làm sáng tỏ đã làm sáng tỏ hiện tại phó gia cùng thường gia liên thủ tạo áp lực bình quả giải trí bên này cũng có ước lượng một chút đơn giản bọn họ chỉ là đem tin tức áp xuống đi cũng không có lại chiều phó vân nhược trên người bắt nước bẩn bọn họ liền đơn giản mặc cho bọn hắn tiêu tiền áp xuống đi tư việt ngưỡng mày nhìn điểm trên mạng hướng đi Đừng làm cho người lại lấy nhược nhược làm văn. Vị này phó đồng thật là một lời khó nói hết, nếu không phải sớm điều tra rõ ràng, hắn thật đúng là hoài nghi Phương Tuyết Nhược là phó đồng cùng chân ái tư sinh nữ. Có thể đem trong nhà sinh ý làm được sinh động người, liền bên người người là cái dạng gì đều nhìn không thấu sao. Hiểu. Nguyên Tín nói, hôm nay tới chụp lén mấy cái tiểu tử đều giao đãi, là có người cho bọn hắn lộ ra tin tức, nhưng là bọn họ cũng không biết là ai tiết lộ cho bọn họ, chúng ta truy tung hạ Một chốc cha không đến nơi phát ra. Làm cho bọn họ bế khẩn miệng. Minh bạch. Các ngươi ở kia tin tức sớm hay muộn dấu không được, ngươi nên chuẩn bị rời đi. Ngươi có tâm tra một chút, đều có thể biết tư việt bọn họ ở nơi nào chụp tiết mục, không thể vẫn luôn lưu lại. Ta có tính toán. Đêm ôn ôn hống ngủ sau, Phó Vân Nhược nằm ở trên giường nhất thời vô buồn ngủ. Trong miệng nói không để bụng, nhưng đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, tâm tình của nàng không thể tự ước vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Những người này đối nguyên thân ảnh hưởng quá lớn, lớn đến nàng cũng đi theo tâm tình bực bội. Nếu không phải nàng bản thân tính tình ôn hòa, chỉ sợ cũng áp không được bạo khởi cùng phó tông hành cho nhau đối mắng. Phó vân nhược nằm ở trên giường càng nghĩ càng bực bội, chuyện cũ năm xưa cưỡi ngựa xem hoa vẫn luôn ở trong đầu hiện lên, tưởng không chế chính mình không cần suy nghĩ, lại càng nghĩ càng tinh thần, nàng lại không dám lăn qua lột lại, lo lắng đem ôn ôn cấp đánh thức. Cuối cùng nàng rước khoát lặng lẽ từ trên giường bỏ dậy, sơ soạn ra khỏi phòng đi sân tỉnh tỉnh đầu óc. Trong phòng khách mở ra tối tăm đèn, trong viện cũng có một chút độ sáng. Phó Vân Nhược lặng yên không một tiếng động dọn ghế nhỏ ngồi ở dưới mái hiên, nhìn nửa đêm thanh huy, không tự giác phát khởi ngốc. Ngủ không được. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái thấp thấp thanh âm. 51, trường 51. Phó Vân Nhược quay đầu lại, nhìn đến Tư Việt liền đứng ở nàng mặt sau, xin lỗi thấp giọng nói, đánh thức ngươi sao. Nàng ra tới khi động tác đã thực nhẹ, không nghĩ tới vẫn là xảo đến người. Tư Việt nói. Ta chỉ là ra tới uống miếng nước. Hắn lắc lắc trong tay cái ly, ngụ ý cũng không phải bị đánh thức. Hơn nữa cái này điểm, hắn vốn dĩ liền còn chưa ngủ. Tư Việt buông cái ly, dùng một cái khác sạch sẽ cái ly trăng nửa ly trà nóng, một cái tay khác để ra trường ghế lại đây, ở Phó Vân Nhược bên người ngồi xuống. Tư Việt đem cái ly đưa cho Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược tiếp nhận, nói thanh tạ. Ghế nhỏ thực lùn rất nhỏ, Tư Việt ngồi xuống sau một đôi chân dài có điểm không chỗ sắp đặt, hắn tùy ý duỗi dài chân hai người nhất thời không nói chuyện. Phó Vân nhược đôi tay nắm cái ly, cảm thụ được cũng không nóng bỏng độ ấm, sau đó uống lên vợ chồng son. trong viện cùng bên ngoài thực can tĩnh, tính đến chỉ nghe được ve minh nít tiếng tê, Phó Vân nhược tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Tư Việt đột nhiên hỏi, người chuẩn bị mang theo Hải tử vẫn luôn đãi ở chỗ này sao? đương nhiên không phải. Phó Vân nhược nói, rốt cuộc nơi này giáo dục tài nguyên so ra kém thành phố lớn, ôn ôn trưởng thành, cũng muốn đọc sách. nàng đã làm điểm điểm hỗ trợ tìm phòng nguyên tư liệu. Bất quá suy xét đến các mặt, một chốc còn không thể đi ra ngoài. Phía trước Phó Vân Nhược lựa chọn ở đế đô tìm, chủ yếu là người quen bằng hữu tương đối nhiều, không đến mức đi một cái hoàn toàn xa lạ thành thị hai mắt sờ hạt, có chuyện gì còn có thể cho nhau chiếu cố. Suy xét đến tầng này, lúc trước mở phòng làm việc thời điểm cũng là khai ở đế đô. Hiện tại này đó người xưa một đám toát ra tới, Phó Vân Nhược nghĩ đến bọn họ cũng ở đế đô, tương lai chẳng phải là ba ngày hai đầu bị quấy rầy. Có rồi bỏ luôn ở chính mình trước mặt bay tới bay lui luôn là phiền nhân. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng không cần thiết trốn tránh bọn họ à, cũng không có như vậy nhiều nhàn tình suốt ngày đổ nàng đi. Có vẻ chính mình giống như sợ bọn họ dường như. Phó Vân Nhược cảm thấy vì bọn họ từ bỏ đế đô như vậy ưu việt hoàn cảnh, nàng ăn nhiều mệt. Phó Vân Nhược nguyên bản suy xét muốn hay không đổi cái thành thị, hiện tại ngẫm lại, chính mình lại không có làm sai sự, làm gì phải vì bọn họ từ bỏ càng quen thuộc càng ưu việt hoàn cảnh. Tư Việt Hắn ánh mắt lấp lánh, làm bộ lơ đãng mà, là đi đế đô sao. Phó vân nhược gật gật đầu, ta chuẩn bị cuối tháng đi xem. Khi nào rời đi nơi này? Không đội, thật qua bên kia nói, cũng muốn đến năm sau. Ấn, có cái gì khó khăn có thể cùng ta nói, ta còn là có thể giúp đỡ. Phó vân nhược mi mắt cong cong, tốt, thực sự có yêu cầu nói ta sẽ không khách khí. Đương nhiên, nàng không cảm thấy chính mình sẽ gặp được khó có thể giải quyết phiền toái. Nếu ngươi không nghĩ tái kiến những người đó ta cũng có thể hỗ trợ. Tư Việt nghĩ, nguyên tưởng rằng những người này có chút tác dụng, hắn hỗ trợ giải quyết rất cái này khúc mắc sau. Phó Vân Nhược liền không cần lại cố kỵ cái gì. Kết quả nàng sớm có tính toán, Tư Việt cảm thấy chính mình phía trước làm sự xoắn đấu. Phó Vân Nhược kinh ngạc xem hắn, lắc đầu cự tuyệt nói, ta chính mình sự ta có thể giải quyết. Tuy rằng Tư Việt có công ty chống lưng, nhưng cùng khí vận chi tử đối nghịch kết cục đều không tốt lắm. Phó Vân Nhược nhưng không nghĩ hắn bởi vì chính mình đem hắn bản thân quang minh tiền đồ làm hỏng. Ngươi đã vì chúng ta làm được đủ nhiều. Phó Vân Nhược thầm nghĩ, Tư Việt thật là thực thích ôn ôn a, cư nhiên có thể làm được tình trạng này. Tư Việt nhất thời không nói chuyện. Một lát sau hắn hỏi, ngươi đối phó ra thấy thế nào? A, Phó Vân Nhược nhất thời không phản ứng lại đây, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Đối với Phó Đồng, ngươi thấy thế nào? Này nhưng quan hệ đến hắn như thế nào đối đãi con của hắn huyết thống thượng ông ngoại thái độ, tổng muốn xem hài tử con mẹ nó sắc mặt hành sự. Phó vân nhược do dự hạ, nếu ta nói, ở lòng ta hắn cũng không xem như phụ thân, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực máu lạnh. Nàng một thế giới khác phụ thân cùng thế giới này so sánh với, quả thực không thể lại ưu tú, tuy rằng khi còn nhỏ làm bạn ở chính mình bên người thời gian ít, nhưng hắn cùng mụ mụ giống nhau, cực kỳ yêu thương nàng, sẽ nhớ rõ nàng sinh nhật cho nàng tặng lễ vật Đặc thù ngày hội cũng sẽ tận lực đồi ở bên người nàng. Nàng tâm lý thượng vô pháp nhận đồng cái này phụ thân. Nhưng là nàng cũng rõ ràng, huyết thống là cắt không ngừng, nếu là chính mình chủ động mở miệng đoạn tuyệt quan hệ, thế nhân chỉ biết khiển trách nàng, đứng ở mặt đối lập đối nàng chỉ chỉ trò trò. Nàng không sợ này đó đồn đại vớ vẩn, nhưng nàng cố kỵ ôn ôn. Ôn ôn có thể làm nàng thân khoác áo giáp trở nên không sợ gì cả, nhưng hắn cũng là chính mình duy nhất uy hiếp, nàng không thể chịu đựng được làm hắn đối mặt chẳng sợ nửa điểm lời đồn đại. Ta có đôi khi thật không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ nguyên thân quá khứ hết thảy, nàng không thể vẫn luôn làm lơ, một ngày nào đó muốn giải quyết, vô luận lấy cái gì phương thức. Sẽ không. Tư Việt nhìn nàng, gàn tương chữ, ngươi đã làm được thực hảo. Vô luận ngươi tưởng như thế nào làm, ta đều duy trì ngươi. Phó vân nhược ngửa đầu xem hắn, mặc danh cảm thấy giờ phút này tư Việt đặc biệt loa mắt, làm nàng không dám nhìn thẳng. Nàng thấp thấp ứng thanh, tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nàng liền ấn chính mình bước đi từ từ tới. Đã khuya, trở về ngủ đi. Phó Vân Nhược nghĩ đến chính mình ra tới thời gian không ngắn, vạn nhất ôn ôn tỉnh liền không hảo. Vì thế đứng lên nói, ta đây về phòng, Việt tiên sinh, cảm ơn ngươi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Tư Việt nhìn theo Phó Vân Nhược trở về phòng, chính mình cũng trở lại phòng, trước tiên đem nguyên tín triệu hóa lên. Làm hắn tìm hiểu một chút Phó Vân Nhược là chuẩn bị mua phòng vẫn là thuê nhà, có cái gì hướng đi, có hay không gặp được cái gì khó khăn. Lúc cần thiết cung cấp phương tiện. Nguyên tín ngoại ý muốn nói, ngươi thuyết phục nàng. Nguyên tín tấm tắc bảo lạ, thật không đơn giản a, nhanh như vậy liền đem người ta nói phục. Tư Việt, hắn suy nghĩ rất nhiều có sức thuyết phục nói, nhưng mà một câu cũng chưa nói ra, là nàng chính mình bản thân liền có quyết định này. Như vậy thật mất mặt sự liền không cần thiết nói ra, nhưng là Nguyên tín là ai, là một cái theo tư Việt mười năm người đại diện, đối hắn tính nết không nói toàn hiểu biết, ngẫu nhiên cũng có thể lý giải cái ba bốn phân. Chú ý tới tư việt dị thường châm mặc, hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều, vì thế hắn thử nói, là nàng chính mình sửa lại chú ý. Tư việt, treo, tài kiến. Cái này người đại diện, luôn là ở không nên thông minh địa phương thông minh. Tư việt quải điện thoại trước, nghe được nguyên tín đống nhiên bùng nổ cười to, hắn mày chịu chịu, còn không phải là tính sai rồi sao? Có cái gì buồn cười? Bất quá, tuy rằng trong quá trình có điểm tiểu khác biệt, cuối cùng kết quả là hắn muốn, cho nên tư việt tâm tình rất tốt đẹp. Hai ngày sau, những người đó không lại đến tìm nàng, Phó Vân Nhược thở phào nhẹ nhõm, không có tới phiền nàng liền hảo. Bất quá bọn họ không có tới, tiết mục tổ người nhưng thật ra tới. Nghe được tiết mục tổ thỉnh cầu, Phó Vân Nhược nửa ngày không phản ứng lại đây. Các ngươi ý tứ là, tưởng mời ta tham gia tiết mục. Đúng vậy, Phó Tiểu thư, hy vọng ngươi có thể thận trọng suy xét suy xét, chúng ta tiết mục tổ sẽ cho ngài giá trị con người lại thêm vào thêm 20% thù lao. Banh Đạo Diễn chân Thành nói, Hơn nữa ngài không cần từ đầu tới đuôi một lần nữa lục, chỉ hy vọng ngài có thể đem còn thừa 5 ngày tiết mục lục xong. Tiết Mục tổ cấp thành ý thực đủ, bọn họ là thật sự không có biện pháp, ở thu được tin tức nói Phương Tuyết Nhược đã trở lại, bọn họ cố ý đi đổ người. Rốt cuộc được đến khẳng định hồi đáp, Phương Tuyết Nhược không trụ. Tiết Mục tổ cũng có thể mặt khác tìm người tới cứu chàng, chỉ là một đường nam minh tinh cùng nữ minh tinh hành trình sắp tới đều rất chậm, trừ không khai đương kỳ. Mà có đương kỳ tới cứu chàng minh tinh, danh khí không có Phương Tuyết Nhược đại. Tuy rằng gần nhất nàng hình tượng sụp đổ, nhưng cũng không phải bọn họ này đó nhị tuyến Minh Tinh bên ngoài thượng có thể dẫm lên một chân, đi thế thân Phương Tuyết Nhược vị trí. Không đơn thuần chỉ là nàng sau lưng Tư Bản không dễ chọc, chính là nàng kia một đám kẻ điên dường như Phèn, bọn họ cũng không dám dễ dàng chê chọc. Không sợ Phương Tuyết Nhược bối cảnh Minh Tinh chịu không khai đương kỳ, có đương kỳ Minh Tinh lại lo lắng đắc tội Phương Tuyết Nhược đưa tới hậu quả tính không ra, dẫn tới thế nhưng tìm không thấy người tới cứu chàng cục diện. Chẳng lẽ cái này Tiết Mục nhất định phải chết non? Đang nhức đầu hết sức, tiết mục tổ một trợ lý đưa ra kiến nghị, tìm Phó Vân Nhược A. Bành đạo diễn ánh mắt sáng lên, cái này chủ ý rượu A. Bởi vì cùng Phương Tuyết Nhược chuyện cũ tranh cãi, Phó Vân Nhược ở đại chúng cũng có cái nhận thức. Mà Phó Vân Nhược vẫn là phát song trực tiếp dưới một đường chủ ba chi nhất, tên này khí cũng có. Hơn nữa nàng phèn sắp tới mới nhìn đến nàng chân Dung, đúng là hiếm lạ thời điểm. Phía trước thân phận còn không có vạch trần ra tới thời điểm, còn chỉ dựa vào nhan giá trị liền thượng vài cái hot thuyết minh nàng rất có người qua đường duyên. Mà nàng bản nhân cũng ở chỗ này, chỉ cần nàng gật đầu một cái lập tức liền có thể bắt đầu quay. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể, bành đạo diễn mang lên trợ lý, mã bất định để tìm được Phó Vân Nhược, nói ra chính mình thỉnh cầu. Phó Vân Nhược nghe xong lại là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, tiết mục tổ mời nàng tới làm tiết mục. Việc này thấy thế nào đều cùng nàng không dính biên đi. Phó tiểu thư, cũng chỉ có ngài có thể giúp chúng ta, tiết mục lại không tục lục, tiết mục tổ liền thất bại. Bành đạo diễn ngữ khí cầu xin. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngài nhất thích hợp chúng ta tiết mục tổ. Bành đạo diễn thanh em vẫn luôn ở bùm bùm, chấn đến phó vân nhược có điểm vự. Xin lỗi, thứ ta không thể đáp ứng, ngài khác tìm cao minh đi. Phó vân nhược cũng không muốn tham gia game show, càng đừng nói đây là thế thân phương tuyết nhược, nàng cảm thấy cách hứng. Phó tiểu Thư, Ôn ôn đầu nhỏ từ ngoài cửa lộ ra tới, hắn bái cạnh cửa, một đôi linh khí mười phần mắt to chớp chớp, đạo diễn ra ra. Ngươi là muốn mời ta Mụ Mụ tham gia tiết mục sao? Ôn Ôn đen bóng trong mắt quay tròn chuyển, kia hắn Mụ Mụ là muốn vào giới giải trí sao? Banh đạo diễn cười tủm tỉm nói, "Là nha. Tiểu Bằng Hữu, ngươi có nghĩ ở trong TV nhìn đến Mụ Mụ nha." Banh đạo diễn đối cái này tràn ngập linh khí tiểu Bằng Hữu rất có hảo cảm, nói chuyện thanh âm không tự chủ được ngọt mấy cái độ. Phó Vân Nhược nhìn này nghịch ngợm hài tử, bất đắc di nói, "Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không thể xem mụ." Ôn Ôn tức khắc kia thịt thịt má phồng lên, Ta không phải tiểu hài tử, ta là đại nhân. hán lộc cọc đi vào tới, tiểu thân thể thẳng thắn, nghiêm trang nói, ta mụ mụ không hôn giới giải trí. Giới giải trí thủy sâu như vậy, hắn còn không có lớn lên, không có năng lực bảo hộ mụ mụ, mới không cho mụ mụ đi thiệp lần này thủy. Vì cái gì nha? Tiến giới giải trí có thể kiếm thật nhiều thật nhiều tiên úc. Có thể cho ngươi lấy lòng nhiều đường thật nhiều món đồ chơi. Bành đạo diễn, Phó Vân Nhược như mày, tiểu hài tử còn nhỏ sao có thể nói với hắn nhiều như vậy tiểu hài tử không nên nghe nói tiền ôn ôn đầu nhỏ thượng bóng đèn sáng ời hắn vẫn luôn ở làm một cái bình thường hài tử thưởng thụ vô ưu vô lự sinh hoạt nhưng là phương tuyết nhược mẹ con cùng phó gia thường gia này đó địch nhân xuất hiện làm ôn ôn có nguy cơ cảm đối lập những người đó mụ mụ quá yếu ớt hắn tưởng bảo hộ mụ mụ muốn cho mụ mụ có dựa vào nhưng là hắn quá nhỏ này tay nhỏ chân nhỏ nhi căn bản vô pháp đối kháng kia khổng lồ tư bản nếu như vậy Hắn chỉ có thể trước tiên trưởng thành. Lớn lên chuyện thứ nhất chính là kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, tích lũy tài phú mới có thể đi đối kháng. Hắn này tiểu thân thể đi làm mặt khác công tác cũng không ai muốn hắn, tuổi này cũng có thể làm hắn kiếm tiền, chính là làm ngôi sao nhí. Hắn mới không sợ trên mạng những cái đó ồn ồn toái ngữ. Ôn Ôn giơ lên tay nhỏ, lớn tiếng hỏi, "Ta có thể chụp sao?" Bạch đạo diễn nhìn đến Ôn Ôn, nghĩ đến hắn ở trên mạng đồng dạng được hoan nên trình độ, thập phần ý động. Mụ mụ không nghĩ tham gia. Nhi tử cũng có thể à. Bành đạo diễn lập tức đáp, có thể. Ta ấn mụ mụ ngươi hiện tại giá trị con người cho ngươi tiết mục thù lao. Xin lỗi, ta nhi tử cũng không chủ. Phó vân nhược cao mày cự tuyệt nói, ta còn có việc, thứ ta không thể lại chiêu đãi ngài, thỉnh tự tiện. Bành đạo diễn bị biến tướng đuổi đi, hắn nhìn ôn ôn, này tiểu hài tử không có quyền lên tiếng A, còn phải kinh phó vân nhược đồng ý mới được. Hắn đành phải nói, mặc kệ là phó tiểu thư ngài vẫn là phó tiểu tiên sinh hoặc là các ngươi hai cái cùng nhau chúng ta tiết mục tổ đều đáp ứng hy vọng các ngươi có thể lại suy xét suy xét ta ngày mai lại đến a banh đạo diễn rời đi sau phòng khách chỉ còn lại có phó vân nhược mẫu tử nàng nhìn không tự giác nhón một chân tiêm vẽ xoắn ước ôn ôn phó ôn ôn tiểu bằng hữu chủ tiết mục cũng không phải là ngon nhạc đó là đại nhân mới làm công tác ngươi liền nhà trẻ đều còn không có thượng là không thể tham gia đại nhân tiết mục quay chủ phó vân nhược nghiêm túc nói ôn ôn phản bác nói ta biết có ngôi sao nhí hắn lại không phải chân chính tiểu hải tử. Ngôi sao nhí thực vất vả, ngươi làm ngôi sao nhí sao, liền không thể ăn nhiều thịt, cũng không thể cùng tiểu đồng bọn chơi đùa, giữa trưa muốn ngủ cũng không cho ngươi ngủ. Sau đó mỗi ngày đều quá thật sự mệt rất mệt. Ôn ôn, hắn do dự hạ, hắn có thể chịu khổ, nhưng là không thể ăn thịt. Ôn ôn nhịn đau nói, không quan hệ, ta muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Hắn muốn sớm tích có tiền. Về sau cùng phó thị tranh tài nguyên đem nó chen ép phá sản một cây mao đều không cho bọn họ lưu. ôn ôn hùng tâm trang trí tiếp trước không có thể đèm phương thị vặn ngã, lần này hắn nhiều mười năm sau tích lũy tiền tài cùng nhân mạch, hắn cũng không tin còn không thể vặn ngã cái này quái vật khổng lồ. trong nhà đoàn ngươi an vẫn là chơi, muốn ngươi này tiểu đậu đinh sớm đi ra ngoài kiếm tiền. ôn ôn xem mụ mụ vẫn luôn không buông khẩu, trong lòng minh bạch nàng là không nghĩ chính mình quá sớm bại lộ ở đại chúng trước mặt, nhưng là hắn cũng tưởng bảo hộ mụ mụ nha. ôn ôn cuối cùng dùng ra tiểu hải tử tuyệt kỹ. Tiểu thân thể hướng trên mặt đất một chuyến, lăn qua lộn lại lăn lộn lên. Ta muốn chụp tiết mục ta muốn chụp tiết mục qua a a a a. Phó Vân Ngược. Đây là làm sao vậy? 52 chương 52 chưng 52. Tư Việt từ bên ngoài trở về, trong phòng khách chính nháo đến hoan, siêu đại âm lượng lượn lờ ma âm giọt nhĩ. Ôn ôn đang nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, đem sàn nhà lăn đến nhưng sạch sẽ. Tiểu béo chân tiểu béo tay thường thường hướng lên trời múa may cung chỉ nỗ lực xoay người lại phiên bất quá tới tiểu béo quy dường như phó vân nhược đỡ chán ôn ôn đây là từ nơi nào học được la lối khóc lóc kỹ năng thật là làm nàng dở khóc dở cười ôn ôn thường thường gào khan vài tiếng tầm mắt không được hướng phó vân nhược bên kia ngó hai mắt Khóe mắt lăng là bài trừ hai giọt cá sấu nước mắt mụ mụ như thế nào còn không mềm lòng đáp ứng a hắn lăn lộn cũng mệt mỏi quá tư việt nhìn bạch mập mạp tiểu đoàn tử lăn qua lăn lại trang bị kia hài đồng đặc có bén nhọn lại không chói hai tiểu giọng nói cùng cái tiểu chư chít chít kêu giống nhau. Tư Việt ngồi sụm một bên, chọc chọc kia củ sen giường như trắng non tiểu béo chân, gợi lên một mặt thú vị ý cười. Quay cùng đi, tiểu béo heo. Ôn Ôn cảm giác chính mình bị mạo phạm đến, hắn tức khắc khí thành cá nóc. Ngươi mới béo đâu? Ta đây là trẻ con phỉ. Trường Thanh liền không có. Ân Ân. Tư Việt có lệ gật gật đầu, xoa bóp hắn tiểu béo chân thịt. Ôn Ôn từ nhỏ trong lỗ mũi hừ một tiếng, bị Tư Việt đánh gãy, Ôn Ôn cũng gào không nổi nữa. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, đi ngang qua thời điểm Vườn Tiểu Di ổ gi ổ hướng Tư Việt mu bản chân dẫm lên một chân, sau đó lộc cộc chạy đến Phó Vân Nhược bên người, ôm nàng đùi, cáo chẳng nói, "Mụ mụ, việt thúc thúc khi dễ ta." Tư Việt nhướng mày, mu bản chân bị dẫm một chân, cùng cào ngựa dường như, tiểu gia hỏa gần nhất đối hắn càng ngày càng không khách khí. Hắn không nhẹ không nặng nói, "Tiểu cáo chẳng tinh." Ôn ôn ngưỡng đầu nhỏ, "Hừ hừ. Tư Việt, càng giống heo con tinh." Phó Vân Nhược ngồi xổm xuống, Cấp ôn ôn vô vô tiểu y hề phục, hướng này trên mặt đất lăn một chuyến, quần áo đều dính lên cho bụi. Ôn ôn nhìn Phó Vân Nhược, tiểu biểu tình nghi hoặc, vì cái gì hắn như vậy làm nũng đều không được? Hắn xem các tiểu đệ muốn ăn muốn kẹo mua tiểu món đồ chơi, hướng trên mặt đất lăn mấy lăn là có thể thực hiện được. Vì thế đổi một loại khác phương thức làm nũng, mụ mụ, ngươi liền đáp ứng ta sao manh manh tiểu lại âm trộn lẫn đường dường như, ngọt đến làm Phó Vân Nhược cũng đi theo trong lòng phát ngọt. Bất quá lập trường vẫn là muốn kiên định, không được. Mụ mụ bảo bảo yêu nhất ngươi. Phó Vân Nhược mặc hắn làm nũng bán manh, lù lù bất động, không được. Tư Việt nhìn này hai mẹ con, hắn liền đi ra ngoài một thời gian, bỏ lỡ cái gì. Tư Việt hỏi, ôn ôn đây là muốn làm cái gì. Phó Vân Nhược đem tiết mục tổ đạo diễn tìm tới chuyện của nàng đơn giản giản thuật hạ, sau đó bất đắc dĩ nói, hắn muốn tham gia tiết mục. Tư Việt, hắn úi đầu nhìn xem cái này ôm Phó Vân Nhược đùi, một đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn hắn ôn ôn, đôi mắt nhỏ liên tiếp gửi đi mắt. Mau giúp ta nói chuyện nha. Chúng ta chính là bạn tốt. Này nhưng không hảo chơi. Ôn ôn tức giận phản bác nói, ta mới không phải tưởng chơi, ta muốn kiếm tiền. Việc thúc thúc quá không thượng đạo, nói tốt vì bằng hưu giúp bạn không tiếp cả mạng sống đâu. Liên cái nho nhỏ vội đều không giúp, còn bôi nhỏ hắn là tưởng chơi. Hắn chính là muốn kiếm đồng tiền lớn nam nhân. Cái này bằng hưu một chút cũng không hiểu hắn, hắn từ bỏ. Ôn ôn khiển trách nhìn chầm chầm tư việt. Tư việt đành phải nói, là ta hiểu lầm ôn ôn lúc này mới vừa lòng thu hồi tầm mắt, sau đó ngửa đầu xem phó vân nhược, mụ mụ, ngươi liền đáp ứng rồi sao? ôn ôn, phó vân nhược kiên nhẫn cùng hắn giảng đạo lý, nếu ngươi đi chụp tiết mục, sẽ có thật nhiều thật nhiều không quen biết người nhìn đến ngươi, có chút người khả năng sẽ không thích ngươi. sau đó mắng ngươi, mụ mụ nhìn đến có người mắng ngươi, sẽ thực thương tâm rất khổ sở. ta không sợ ôn ôn thanh âm mang theo khóc nức nở, mụ mụ, che trời lấp đất trào phúng chửi rủa nguyền rủa hắn đều trải qua quá. Kém cõi nhất cũng bất quá là như trên đời như vậy hát cám, hắn có thể thừa nhận, duy độc không thể thừa nhận mụ mụ bị ác ý vây quanh. Ôn ôn nghĩ, thượng tiết mục hắn phải hảo hảo biểu hiện, làm nhiều những người này thích hắn, do đó yêu ai yêu cả đường đi cũng thích mụ mụ. Lúc này đây hắn nhất định hảo hảo yêu quý chính mình thanh danh, không cho chính mình chê khen nửa nọ nửa kia, không cho người khác có cho hắn bắt nước bẩn cơ hội. Tư Việt thấy thế, đem sắp khóc ra tới ôn ôn bế lên tới, ta, ta che trở tiểu bằng hữu. Tự nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tư Việt nhìn về phía Phó Vân Nhược, nghiêm túc nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ che chở Ôn Ôn. Ôn Ôn chờ mong nhìn về phía Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược do dự. Tư Việt bảo đảm nói: Có ta ở đây, Ôn Ôn vô luận là tưởng chụp phim truyền hình, đóng phim điện ảnh vẫn là tham gia tiết mục, cũng không có vấn đề gì, cũng sẽ không đả chịu một chút ít thương tổn. Nếu không ngươi duy ta là hỏi. Cảm ơn Việt thúc thúc. Ôn Ôn cao hứng đến nheo lại mắt, hắn ôm lấy Tư Việt bả vai. Hò lại gần cọ cọ mặt, cái này bằng hữu thật giảng nghĩa khí, hắn không đan sen. Phó Vân Nhược đột nhiên nghĩ đến, nguyên tắc chung ôn ôn từ mười mấy tuổi bắt đầu, liền vẫn luôn ở dưới giải trí lan lộn, chẳng lẽ ôn ôn thực nhiệt tình yêu thương diễn kịch sao? Nói như vậy, nàng nên ngăn cản sao? Bảo bảo ngươi thích diễn kịch. Phó Vân Nhược thần sắc có chút phức tạp. Nguyên tắc chung hắn không ai che chở cũng có thể trở thành đỉnh lưu, lần này có người che chở, hắn sẽ xuôi gió xuôi nước đi. Tư Việt ở giới giải trí trung địa vị phó vân nhược lược có nghe thấy, hắn cũng là trong nguyên tắc duy nhất một cái công thành lưu thân, chẳng sợ 20 năm sau vẫn như cũ là truyền thuyết nhân vật, có tư Việt che chở ôn ôn, liền sẽ không như vậy nhấp nô đi. Nếu không nữa thì cũng còn có nàng ở đâu. Phát sóng trực tiếp vòng cùng giới giải trí vách tường nói hổ không hổ, nàng lại nhiều nỗ lực một phen, có nhân mạch, cũng có thể làm ôn ôn đi được thuận chút đi. Tổng sẽ không còn sẽ đi đến nguyên tắc kết cục. Ôn ôn nghe được mụ mụ hỏi chuyện, sừng sốt một lát. Hắn mặt mang do dự, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có thích hay không diễn kịch. Ở trong lòng hắn, diễn kịch bất quá là hắn mưu sinh thủ đoạn mà thôi. Hắn thích diễn kịch sao? Hắn nghĩ đến chính mình vì một cái nhân vật, trắng đêm cân nhắc, chỉ vì diễn đến tốt nhất. Nghĩ đến hắn làm diễn viên quần chúng, mặt trời trói trang dưới nằm trên mặt đất 3-4 giờ, chẳng sợ liền cái màn ảnh đều không có, vẫn như cũ nỗ lực hoàn thành. Nghĩ đến hắn vì mại rúa kỹ thuật diễn, ôn ôn ánh mắt càng thêm sáng ngời trong ngáy mắt kia sáng quắc như hoa ta thích diễn kịch đúng vậy hắn là thích diễn kịch hắn thích suy diễn bất đồng nhân vật bất đồng nhân sinh thích dưới ánh đèn vờn lát bị vạn chúng chú ngủ phó vân nhược giao động ta nghĩ lại nàng con nên hay không đáp ứng chính là hài tử còn như vậy tiểu tư việt đem ôn ôn buông xuống sờ sờ hắn cái óc, đi tìm tiểu đồng bọn chơi đi ôn ôn ngửa đầu nhìn xem việt thúc thúc lại nhìn xem mụ mụ mụ mụ ta đây trước đi ra ngoài đi thôi chú ý an toàn Ôn Ôn do dự hạ, sau đó lộc cộc chạy ra đi. Chờ tiểu bằng Hữu tiểu thân ảnh biến mất ở tâm mắt nội, Tư Việt mới nhìn về phía Phó Vân Nhược. "Ta minh bạch ngươi băn khoăn, ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn sẽ không đã chịu bất luận cái gì quấy rầy." Phó Vân Nhược trầm chờ nói, "Việt tiên sinh, ta biết ngươi đối Ôn Ôn hảo, vẫn luôn bao dung Ôn Ôn tùy hứng, nhưng là chúng ta đã đủ phiền toái ngươi, thật sự không thể lại cho ngươi thêm phiền toái." "Không phiền toái, một chút cũng không phiền toái." Tư Việt khẽ môi gợi lên Ôn ôn rất có linh khí, nếu tưởng hướng giới giải trí phát triển, có thể ký hợp đồng bình quả giải trí, công ty sẽ che chở hắn. Vì gia tăng mức độ đáng tin, hắn tiếp tục nói, ta là công ty cổ đông chi nhất, hơn nữa, có nguyên tín cùng chỉ ý thành hai người ở, bọn họ hai cái cũng nên tin tưởng đi. Một cái giới giải trí công nhận đệ nhất người đại diện, đem ôn ôn đương thân con cháu yêu quý, một cái là vương bài người đại diện, cùng phó vân nhược mẫu tử quan hệ phỉ thiện, vẫn là quách thúc học sinh, phó vân nhược không còn có không yên tâm. Có này đó quan hệ ở, ôn ôn ở bình quả giải trí cũng không phải là được sủng ái. Hơn nữa Phó Vân Nhược đối bình quả giải trí ấn tượng phi thường hảo, kia hộ nhãi con sức mạnh, thật sự làm người an tâm. Úc, Nguyên Lai like Tư Việt còn có công ty cổ phần. Phó Vân Nhược kinh ngạc ngáy mắt, lại không cảm thấy ngoài ý muốn, Tư Việt làm công ty nhất ca, có công ty cổ phần thực bình thường, chắc không được không có chính mình mở phòng làm việc. Nàng chính mình lúc trước cũng thiếu chút nữa bị Trì ca thuyết phục vào bình quả giải trí, tuy rằng cuối cùng không thành. Nhưng không thể không nói, thật đúng là có duyên. Có thể cùng Bình Quả Giải Trí Thiên Phong hiệp nghị, đương nhiên sẽ không cưỡng chế yêu cầu ôn ôn đóng phim vẫn là mặt khác, hắn tưởng chụp liền chụp, không nghĩ chụp liền không chụp, tưởng rời khỏi giới giải trí cũng có thể tùy thời rời khỏi, chờ sau khi lớn lên ưu tiên suy xét Bình Quả giải trí là được. Người có thể suy xét một chút là làm nguyên tín vẫn là chỉ úy thành đảm đương người đại diện, ta cá nhân là có khuynh hướng nguyên tín, chỉ úy thành trong tay còn mang theo ba cái một vài tuyến nghệ sĩ mà nguyên tín danh nghĩa nghệ sĩ chỉ có ta hắn sinh hoạt cá nhân cũng sẽ không bị quấy rầy sẽ cùng bình thường hài tử giống nhau vô ưu vô lự sinh hoạt cuối cùng này một câu chọc chúng phó vân nhược nhất quan tâm một chút nàng sở dĩ do dự chính là ôn ôn tuổi quá tiểu lo lắng hắn trở thành ngôi sao nhí sau vô pháp giống bình thường hài tử giống nhau vô ưu vô lự khoái hoạt vui sướng sinh hoạt lo lắng hắn quá sớm tiếp xúc thành nhân phức tạp thế giới nếu thật có thể làm được tư việt nói được như vậy kia nàng cũng sẽ không tự tuyệt. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, nói không chừng chụp xong cái này game show lúc sau, ôn ôn đối này đó lại không có hứng thú đâu. Nàng không cần thiết nghĩ đến quá phức tạp. Có nàng nhìn, còn có chỉ ca ở, như thế nào cũng có thể che chở một cái hài tử. Nàng trong chốc lát tưởng hảo, trong chốc lát tưởng hư, cuối cùng cắn răng một cái, hảo. Tư Việt lộ ra mặt ý cười, chế chút ta làm người nghĩ phân hợp đồng lại đây. Nếu đã ứng, Phó Vân Nhược cũng sẵn khoái, hành, bất quá ta có yêu cầu. Ôn ôn quay chụp bất luận cái gì tiết mục, ta đều phải ở hiện trường. Mặc kệ như thế nào, nàng đến tận mắt nhìn thấy mới an tâm. Đây là tự nhiên. Tư Việt liền cấp nguyên tín gọi điện thoại, làm cho Phó Vân nhược mặt, đem sự tình giao đái rõ ràng. Hợp đồng nội dung nói được thực tưởng tận, Phó Vân nhược tưởng, nàng chưa từng gặp qua như vậy ưu đãi hợp đồng. Nàng một phương diện cảm thấy hơi xấu hổ, cảm thấy chiếm nhân gia tiện nghi, một phương diện lại bởi vì là ôn ôn, cho nên ra mặt dày tiếp thu này phân hảo ý. Ôn ôn ở bên ngoài chơi đến thất thần, vẫn luôn nghĩ Việt Thúc Thúc có hay không thuyết phục mụ mụ. Cuối cùng hắn thật sự nhịn không được, cự tuyệt tiểu đồng bọn mời, một mình một người chạy về ra. Hắn về đến nhà, mụ mụ cùng Việt Thúc Thúc thực bình thản đang nói chuyện thiên, bất quá nói không phải chuyện của hắn. Phải không? Ta đã lâu không hồi đế đô, nguyên lai đã thay đổi nhiều như vậy, nói thật, ta đối đế đô không có gì ký ức. Chờ trở lại đế đô, mang ngươi đi xem, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng người gương mặt này một bại lộ đi ra ngoài, phòng trừng sẽ bị vây một bước khó đi. ngươi xác định có thể mang ta đi? đương nhiên, ta ngụy trang kỹ thuật thực hảo, đến lúc đó làm người kiến thức kiến thức. ta đây liền rửa mắt mong chờ. ôn ôn vai vai đầu, mặc danh cảm thấy chính mình có điểm dư thừa, dường như không nên trở về. ôn ôn hô to một tiếng, mụ mụ. sau đó tiểu đạn pháo giống nhau tiến lên, nhào vào phó vân nhược trong lòng ngực, tuyên cao chính mình mãnh liệt tồn tại cảm. phó vân nhược thuận tay đem ôn ôn ôn khởi ôm đến trên đùi ngồi, như thế nào sớm như vậy đã trở lại, ta tưởng mụ mụ nha. Phó Vân Nhược hư niết hắn khuôn mặt nhỏ, miệng nhỏ như vậy ngọt, an mật, kỳ kỳ. Ôn ôn vặn một chút tiểu thân mình, mãi manh mãi manh nói, yêu nhất mụ mụ. Tư Việt xem này mẫu tử không coi ai ra gì bộ dáng, hơi hơi mị hạ đôi mắt, hắn đánh giá hạ dán Phó Vân Nhược làm nũng tiểu gia hỏa, ám đạo, hắn vừa mới liền không nên giúp hắn nói chuyện, nhìn này qua cầu rút ván tiểu bộ dáng, đây là dùng xong liền ém. Ôn Ôn dư quang liếc hướng Tư Việt, đôi mắt nhỏ đắc ý, mụ mụ là của hắn, mụ mụ mới sẽ không vắng vẻ hắn đâu. Ôn Ôn đem Phó Vân Nhược hống đến mặt mày hớn hở, hơn nửa ngày mới thật cẩn thận hỏi, mụ mụ ngươi đáp ứng rồi sao? Phó Vân Nhược xem hắn trong mắt tàng không được tiểu mong đợi, cũng không vòng vo, "Ừm, ta đáp ứng rồi." Ôn Ôn tức khắc khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng, thò lại gần mềm mụ thân mặt có mặt, "Yêu nhất mụ mụ, cảm ơn mụ mụ." Phó Vân Nhược cố ý sụ mặt, chẳng lẽ ta không đáp ứng liền không yêu mụ mụ sao? Ái nha. Rất yêu rất yêu. Nói, còn dùng tiểu béo tay so cái tiểu tâm tâm. Phó Vân Nhược bị ôn ôn chọc cười. Khụ, Một bên tư Việt nhịn không được ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ôn ôn. Hắn mới là đại công thần A, vì thuyết phục Phó Vân Nhược đáp ứng nhưng phí không ít tính. Ôn ôn xoay đầu xem hắn, chớp chớp mắt, quan tâm nói, Việt thúc thúc ngươi bị cảm sao. Nhớ rõ uống thuốc A. Bằng không nghiêm trọng, muốn đánh thí thí châm. Phó Vân Nhược một cái không nhìn xuống. Tư Việt, hắn nhìn ôn ôn vẻ mặt đơn thuần vô hại tiểu bộ dáng, âm thầm nghiến đến răng, cái nhãi danh. Nói rớn gian, Nguyên Tín mồ hôi đầy đầu đuổi lại đây, trong tay hắn cầm cái công văn bao, mặt mày hứng hào. Ai, về sau ta chính là ôn ôn người đại diện, ôn ôn tiểu bằng hữu, thỉnh nhiều chỉ giáo nha. Nguyên Tín cười đến tâm hoa nộ phóng. Trăm triệu không nghĩ tới ở tư Việt lui vòng phía trước, còn có thể làm kiện rất tốt sự. Đem con của hắn cũng đưa tới giới giải trí, thật sự là quá tốt. Hắn còn có thể tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Tư Việt này nam nhân có khi tương đối cẩu, nhưng là trọng đại quyết định vẫn là sẽ thông chi một chút hắn. Tỷ như chụp kia bộ điện ảnh trước, cũng đã lộ ra chuẩn bị lui vòng tránh bóng ý tưởng. Nguyên tín lý giải, rốt cuộc vị này tổ tông tới hôn giới giải trí, chủ yếu là cảm thấy hứng thú, nhưng là thuộc về chơi phiếu tính trước. trong nhà còn có to như vậy sản nghiệp chờ hắn xử lý. Tư Việt mấy năm nay đóng phim chụp đến thiếu, chủ yếu chính là đã ở tiếp nhận sản nghiệp, Trước 2 năm đã hoàn toàn tiếp nhận gia nghiệp, về sau khẳng định vô pháp lại có dư giả thời gian tiếp diễn. Nguyên tín mang theo mấy cái minh tinh, tuy nói đều lấy được rất cao thành tiểu, nhưng đều là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang hoặc là mặt khác nguyên nhân rời đi giới giải trí. Hắn cảm thấy tâm mệt, vốn dĩ đã quyết định không hề mang nghệ sĩ, chuyển đến phía sau màn dưỡng lão, Nhưng là hiện tại, hắn có thể. Nguyên tín ánh mắt sáng quắc nhìn ôn ôn, cỡ nào có linh khí hạt giống tốt ta. Hắn còn có thể hắn nhất định có thể đem ôn ôn chế tạo thành đỉnh lưu ngôi sao nhí, làm toàn thế giới đều chờ mong hắn lớn lên. ôn ôn chớp chớp mắt, kinh ngạc không phản ứng lại đây, người đại diện, nguyên bà bá, nguyên tín, hắn không nghe lầm đi. mụ mụ cùng việt thúc thúc thương lượng cái gì? không phải chỉ là trước chụp cái tiết mục sao? như thế nào liền ký hợp đồng người đại diện đều thương lượng hảo. phó vân nhược nghe được nguyên tín nói, không hiểu ra sao, nàng giống như còn chưa nói thỉnh ai đương người đại diện a. nguyên tín gấp không chờ nổi. Hà Tử Công Văn trong bao lấy ra một chồng giấy, Phó Tiểu Thư, ngươi nhìn xem này hợp đồng, không thành vấn đề nói liền có thể ký tên. Phó Vân Nhược cầm lấy tới từng câu từng chữ nhìn kỹ. Nguyên Tín Hận không thể Phó Vân Nhược lập tức ký tên, không có ra tiếng quấy gì, nhất thời an tĩnh lại. Nguyên Tín nhìn về phía Ôn Ôn, cười đến hòa ái dễ gần. Ôn Ôn nghiêm túc tiểu biểu tình, nghiêm trang đi theo Phó Vân Nhược xem hợp đồng, giống như có thể xem hiểu dường như. Hắn lau mồ hôi, sau đó cấp Tư Việt một cái nịnh nọt ánh mắt. Tư Việt tuy rằng duy ngã độc tôn tính tình lập lại thói ở sạch nghiêm trọng bắt bẻ khó hầu hạ. Nhưng là hắn là thật sự hảo. Hắn cư nhiên bỏ được đem con của hắn giao cho chính mình, đây là kiểu gì tín nhiệm? Hắn quá cảm động. Tư Việt bị nguyên tín này buồn nôn ánh mắt xem đến lông tơ dựng thẳng lên, hắn nhịn không được trừng mắt nhìn mắt, sau đó nhìn về phía một lớn một nhỏ. Cực kỳ tương tự trên mặt treo không có sai biệt biểu tình, một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Phó Vân Nhược nghiêm túc xem xong, hợp đồng bày ra thật sự thế. Nội dung cơ bản cùng Tư Việt nói nhất trí, không có gì văn tự hố cùng lỗ hồng, là phân hoàn toàn thiên hướng bọn họ hợp đồng. Phó Vân Nhược cảm thấy Tư Việt bọn họ thật là mệnh, nàng đều ngượng ngùng làm cho bọn họ quá có hại, Phó Vân Nhược chỉ chỉ thủ lao chia làm nơi này, cái này chia làm có thể hay không quá nhiều. Tư Việt liếc liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy tam thất phần còn quá ít. Ta cũng cảm thấy, không bằng sửa vì một chín phần đi. Nguyên tín cũng tán đồng gật đầu. Dù sao bình quả giải trí đều là tư việt danh nghĩa công ty con chi nhất, ôn ôn chính là tư việt thân nhi tử, còn có thể là tư gia tương lai người thừa kế, chẳng sợ sở hữu thủ lao về hẳn cá nhân sở hữu đều không quá, toàn bộ công ty đều thích đáng tổ tông cung phụng. Phó Vân Nhược, ngươi không nhìn lầm, là bình quả giải trí một, ôn ôn chính. Không được không được. Phó Vân Nhược liên tục xua tay, liền tam thất phân đi. Phó Vân Nhược sợ nói thêm gì nữa thật sửa vì một chính phần, như vậy cũng quá thái quá. Nàng vội vàng ký tên. Nguyên tín nhanh nhẹn đem hợp đồng thu hồi tới, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Nguyên ca đã sung phong nhận việc phải làm ôn ôn người đại diện, Phó Vân Nhược không ý kiến, như vậy nàng còn không cần đi phiền toái trì ca, cũng khá tốt. Quá hai ngày công ty đóng dấu gửi trở về, ta lại đem hợp đồng cho ngươi. Phó Vân Nhược kỳ thật có điểm hoài nghi, như vậy hậu đãi hợp đồng công ty sẽ nguyện ý thêm sao. Nhưng là nghĩ đến tư Việt ở bình quả giải trí nhất ca địa vị. Này một tí xíu không xác định trực tiếp ném ở sau đầu. Nguyên Tín hấp tấp tới, hấp tấp đi, biết Ôn Ôn muốn tham gia game số sau, hùng hổ đi tìm Tiết Mục Tổ. Thời gian một đi một về, thực mau đến cơm điểm, Phó Vân Nhược đi phòng bếp nấu cơm đi. Ôn Ôn bị rời đi vị trí, lúc này ngồi ở tư việt trên ủi, chẳng sợ hắn chính mắt gặp được hợp đồng, mụ mụ làm người giám hộ đã ký tên, hắn còn không dám tin tưởng, cảm giác chính mình đang nằm mơ. Trước trước chẳng sợ hắn thành đỉnh lưu, cũng vô pháp đánh dấu như vậy hậu đãi hợp đồng. Lúc này hắn vẫn là cái không xuất đạo bốn tuổi tiểu thí hải. Giới giải trí thần thoại người đại diện, thành hắn người đại diện. Hắn xem như bình quả giải trí nghệ sĩ. Là bình quả giải trí A. Sao cảm thấy như vậy không chân thật đâu. Hắn cúi đầu nhìn trước mặt bàn tay to, tay nhỏ bế lên tới, hướng ngón tay cái hệ dễ cơ bắp tắn một ngụm. Sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ ngây ngốc hỏi, Việt thúc thúc, đau không? Tư Việt, hắn cúi đầu nhìn xem ngón tay cái hệ dễ một vòng dấu răng, mặt trên còn có ướt dầm dề nước miếng Đứa nhỏ ngốc này nhà ai? 53, chương 53, chương 53. Nguyên tín hiệu suất thực mau không bao lâu liền cùng tiết mục tổ ký xuống hiệp ước, làm đặc mời tiểu khách quý gia nhập đến tiết mục tới, hơn nữa chỉ trụ 3 ngày. Tiểu khách quý hoàn toàn đối chiếu minh tinh hạng nhất đãi ngộ, hơn nữa vì có thể thuận lợi quay chụp Nguyên tín ở hiệp ước thượng yêu cầu, ôn ôn cần thiết cùng tư việt tổ đội. Tiểu hài tử vẫn là đãi ở quen thuộc nhân thân biên mới có cảm giác an toàn, như vậy cũng không cần lo lắng chụp không đi xuống. Tiết mục tổ cũng là đập nồi dìm thuyền, mặc kệ như thế nào, cái này tiết mục nhất định phải làm lên. Banh đạo diễn biết, nếu tiết mục chết non, hán đạo diễn kiếm sống cũng không sai biệt lắm đến cuối. Bởi vậy, ở ký xuống hợp đồng sau, mã bất đình để viết ra nhất mắt sáng cực bản. Bất quá tiểu khách quý tuổi còn quá tiểu, bọn họ không thể yêu cầu càng nhiều, chỉ cần có thể giống phía trước cùng tư Việt ở bên nhau ở chung khi như vậy, tiết mục liền ổn. Ký xuống hiệp ước sau, tiết mục tổ trước tiên ở trên mạng quan tuyên. Đương nhiên trường hợp nói đến xinh đẹp. Đại khai ý tứ là Phương Tuyết Nhược Nhân cố rời khỏi tiết mục, bọn họ tiết mục tổ thành ý mời một vị tiểu khách quý, hy vọng khán giả nhiều hơn duy trì. Thế nhân đối với tiểu bằng hữu tổng hội nhiều chút khoan dung, không thể không nói tiết mục tổ chiêu thức ấy đánh đến xinh đẹp. Chẳng sợ Phương Tuyết Nhược fans nối tiếp thế nàng vị trí tiểu bằng hữu không hữu hảo, người qua đường cũng là đứng ở tiểu bằng hữu bên kia, huống chi vị này tiểu bằng hữu còn như vậy tinh xảo đáng yêu. Rốt cuộc tiết mục tổ đem mời tiểu bằng hữu việc này nguyên nhân cũng nói, tưởng thỉnh minh tinh chịu không khai đương kỳ, mà ôn ôn không xem như không có danh khí, hắn chính là có một đám ba ba phấn ma ma phấn, vì có thể mời đến vị này tiểu bằng hữu, tiết mục tổ thật vất vả mới quản gia trưởng thuyết phục đáp ứng. Mà Phó Vân Nhược cũng ở chính mình mạng xã hội đã phát điều động thái, tỏ vẻ tiểu bằng hữu muốn thượng tiết mục, hy vọng đại gia nhiều hơn chiếu cố. Đám mê các fan tỏ vẻ thích nghe ngóng. Vân vân lúc này hảo bất đắc dĩ 23333. Ta đoán tiết mục tổ vì thỉnh nhãi con dùng thật nhiều thật nhiều kẹo dụ hoặc, Ta chỉ nghĩ nói, làm được xinh đẹp. A a a, ta nhãi con, ta nhãi con muốn thượng tiết mục ma ma quá kiêu ngạo. Ta nhãi con a a a a a a a. Vô số fans ở ngôi cao diễn đàn tiết mục quan tuyên động thái hạ xoay tròn nhảy lên, buôn tàu bầm báo. Ôn ôn ở xác định có thể thượng tiết mục sau, vẫn luôn ở tự hỏi chính mình muốn lập cái gì nhân thiết mới có thể hút phấn. Hắn chính là muốn thật nhiều thật nhiều nhân khí. Sau đó là mụ mụ cũng có thể thơm lây. Cái dạng gì hài tử được hoan nghênh nhất? lịch ngậm, thông minh, đáng yêu, ngốc manh. Ôn ôn hồi tưởng hạ các đại nhân đối bất đồng tính cách hài tử thái độ, phát hiện đại bộ phận đại nhân đều thích nhà người khác hiểu chuyện thông minh hài tử. Ôn ôn nắm tay, lập hạ chí nguyện to lớn, hắn phải làm con nhà người ta. Ngay hôm sau sáng sớm, sắc trời mới hơi hơi lượng, vô cùng hưng phấn ôn ôn liền đem phó vân nhược đánh thức. Phó vân nhược vừa thấy thời gian, ta thiên. Mới 5 giờ. Ôn Ôn tiểu bằng hưu ở trên giường nhảy tới nhảy đi, mụ mụ, mụ mụ, rời giường. Phó Vân Nhược nàng nằm ngửa ở trên giường, nhìn nhảy nhót cái không ngừng nhóc con, bất đắc dĩ nói, bảo bảo ai, tiết mục 8 giờ rưỡi mới bắt đầu, còn sớm. Không còn sớm, mụ mụ. Ôn Ôn nghiêm trang nói, ta còn phải làm tạo hình, phải tốn thật dài thời gian. Nha, ngươi còn biết làm tạo hình nha. Phó Vân Nhược nhịn không được cười. Kia đương nhiên. Ôn Ôn kêu ngạo một đỉnh bụng nhỏ. Ta là cái đại nhân. Bảo bảo ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Phó Vân Nhược nhịn không được đem ôn ôn bế lên tới xoa nắn một phen. Kinh như vậy một ngáo, Phó Vân Nhược cũng tinh thần, vì thế rời giường. Ôn ôn bái mép giường xuống đất, mặc vào chính mình dày nhỏ. Hắn gương mặt nhỏ đỏ bừng, thầm nghĩ, hắn đã lớn như vậy rồi, mụ mụ còn như vậy hấu chỉ, nhưng ai làm nàng là mụ mụ đâu. Chỉ có thể bao dung một chút, ai. Một lớn một nhỏ động tĩnh cũng đem tư việt cùng mai thẩm cũng đánh thức. Nhà cũ nháy mắt náo nhiệt lên, rửa mặt hảo sau, Phó Vân nhược đến phòng bếp nấu bữa sáng, Ôn Ôn đã chạy vào phòng mở ra tủ quần áo, tìm kiếm hôm nay muốn xuyên y điệp phục. Hắn thay đổi vài bộ, tổng cảm thấy không có gì tân ý không hấp dẫn người trong mắt, không thể đem hắn lại xoáy lại khóc một mặt biểu hiện ra ngoài. Ôn Ôn nửa người trên bò tiến tủ quần áo tìm kiếm, chỉ còn lại có hai chỉ chân nhỏ ở ngăn tủ ngoại lúc gần lúc hiện, hắn phiên đến năm trước mùa hè một bộ khóc khóc quân màu xanh lục phòng tiểu côn trang, tức khắc ánh mắt sáng lên. Nay bộ hắn chỉ xuyên qua vài lần, vẫn là 8 phần tân, khi đó với hắn mà nói còn thực rộng thùng thình, năm nay hẳn là cũng có thể xuyên. Ôn ôn đem tiểu quân trang nhảy ra tới, sau đó nhanh chóng thay. Quần áo chiều dài còn thích hợp, chỉ là có điểm căng chặt. Ôn ôn thân cao không như thế nào trường, lại nằm ngang phát triển không ít, quần màu xanh lục cùng khoản tiểu áo sơ mi có điểm căng chặt. Ôn ôn một túi đầu, liền nhìn đến chính mình phát họa ra tới thập phần rõ ràng bụng nhỏ. Này sao được? Tuy rằng hắn còn nhỏ nhưng cũng là muốn dáng người. Ôn Ôn hít sâu một hơi, nỗ lực đem bụng trở về súc, nhưng là không nhiều lắm hiệu quả, vẫn như cũ tròn trịa. Ôn Ôn, ăn cơm sáng làm. Tới. Ôn Ôn chạy ra. Phó Vân Nhược nhìn đến Ôn Ôn thay đổi bộ quần áo ra tới, ngạc nhiên gì một tiếng. Ôn Ôn ngươi như thế nào xuyên này bộ nha? Năm trước quần áo năm nay xuyên thực rõ ràng không hợp thân. Phó Vân Nhược không nghĩ tới hắn còn có thể đem năm trước quần áo nhảy ra tới. Làn da bạch người xuyên quân màu xanh lục quần áo càng sấn màu da ôn ôn nhìn càng thêm tinh xảo đáng yêu, nhưng là không thích hợp xuyên đi ra ngoài. ôn ôn nói, đẹp. phó vân nhược phùng chén cháo thịt ra tới, đặt ở mặt bàn lượng lạnh. ai da, ôn ôn thật đúng là cái tinh thần tiểu bằng hữu. mai thẩm tán dương, ôn ôn điểm điểm nói, nãy nay xuyên cái này áo sơ mi bông cũng rất đẹp, phải không? mai thẩm cười hí mắt, túi đầu sờ sờ thông khí tơ lụa áo trên, mụ mụ người mua. mai thẩm chỉ sinh một cái nhi tử, cũng không nghĩ tới chính mình cả đời này phút cuối cùng ra rồi còn có thể hưởng thụ có nữ nhi phúc khí, ta cũng là mụ mụ mua. Tư Việt từ trong phòng bếp đi ra, xem ôn ôn liếc mắt một cái, nhìn tinh thần phân chấn đồng bột. Phó Vân Nhược đảo không nghĩ tới, ôn ôn như vậy thích này bộ quần áo, ở An Mặc Thượng hắn chưa từng biểu hiện quá đặc biệt yêu thích, ngược lại càng thích nhiều xuyên bất đồng kiểu dáng quần áo. Ôn ôn người được thơm ngào ngạt cháo, âm thầm nuốt nước miếng, hắn không tự giác nuốt bụng nhỏ, cự tuyệt nói, mụ mụ, ta không đói bụng. Phó Vân Nhược quay đầu nhìn qua, ngươi không muốn ăn bữa sáng? Không ăn, ôn ôn thanh thúy trả lời. Không ăn nói bụng bụng sẽ đói úc. Phó vân nhược đem ôn ôn bế lên chuyên trúc tiểu cao ghế, đem trước mặt cháo dùng muỗng nhỏ tử quấy vài cái, mùi hương tựa hồ càng đậm. Ôn ôn do dự, hắn cúi đầu nhìn xem chính mình ngồi xuống xuống dưới càng thêm rõ ràng bụng nhỏ, hắn ăn nói liền càng càng rõ ràng à? Phó vân nhược chú ý tới hắn động tác nhỏ, nghĩ lại tưởng tượng liền biết hắn ý tưởng. Tiểu băng hưu sĩ diện cảm thấy chính mình tròn vo một thân thị thượng tiết mục quá rõ ràng, tưởng rằng méo. Phó Vân Nhược ôn nhu nói, ôn ôn, này bộ quần áo không hợp thân, chúng ta đổi một khác bộ được không? Chẳng lẽ ngươi tưởng xuyên không hợp thân trên quần áo tiết mục? Ôn ôn do dự. Phó Vân Nhược khẳng định nói, mặc kệ ôn ôn xuyên cái gì, đều là toàn thôn nhất tịnh ngái con. Ôn ôn kiêu ngạo nói, kia đương nhiên. Hắn tưởng tượng cũng là, xuyên không hợp thân cũng có tổn hại hắn anh tuấn hình tượng. Ta chế chút đổi mặt khác quần áo. Bị mụ mụ chấn an hảo, ôn ôn cũng sửa lại chủ ý, vì thế tiểu béo tay cầm khởi cái muống. Vui sướng ăn bữa sáng. Cuối cùng ôn ôn thay thuần trắng áo thun, móc treo cao bồi trung quần, trên đầu còn mang đỉnh đầu tinh xảo tiểu mũ rơm. Sau đó bị phó vân nhược nắm, cùng đi tư Việt cùng nguyên tín cùng nhau, đi trước tiết mục tổ tập hợp địa điểm. Đây là phó vân nhược yêu cầu, nàng không nghĩ chính mình ra xuất hiện ở màn ảnh. Tiết mục tổ đã tập hợp, bọn họ tới thời điểm, trong ngoài chính bận rộn. Tiết mục tổ ở cửa thôn láo dưới tàng cây đáp mấy cái mái che nắng, các khách quý đang ở bên trong nghỉ ngơi thượng trang Nguyên Tín đã ở tiết mục tổ cùng bành đạo diễn nói chuyện, nhìn đến bọn họ lại đây, vội nói, ôn ôn tới. Tới sao? Một cái ăn mặc thiển sắc tây trang bộ váy trang dung tinh xảo nữ nhân từ lều đi ra, nhìn đến ôn ôn ánh mắt sáng lên. Ôn ôn, vị này Tiểu Ngọc Gazi về sau chính là người ngự dụng chuyên viên trang điểm. Ôn ôn ngửa đầu xem nàng, thanh thúy kêu một tiếng, Tiểu Ngọc tỷ tỷ. Bồ Tiểu Ngọc tức khắc tâm hoa nộ phóng, thật là đáng yêu Tiểu bằng hữu bồ Tiểu Ngọc nhịn không được phùng mặt. Ở trong video xem đã cảm thấy thực đáng yêu, không nghĩ tới chân nhân còn càng đáng yêu. Nàng nhìn về phía một bên cùng tiểu bằng hữu thập phần tương tự nữ nhân, hai người đứng cùng nơi chỉ cảm thấy là đối tỷ đệ, nàng gặp qua không ít sinh quá hài tử nữ tinh, vì khôi phục trạng thái tiêu phí không ít công phu, nhưng chỉ có nàng có thể khôi phục đến tốt như vậy trạng thái, tràn đầy thiếu nữ cảm. Càng thêm hâm mộ. Đi thôi, tiết mục muốn bắt đầu rồi. Nguyên tín thuốc dục nói. Ngọc tiểu thư, ôn ôn liền làm ơn ngươi Phó tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đem ôn ôn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Ta tuổi so ngươi đại, kêu ta Ngọc Tỷ thì tốt rồi. Ân, Ngọc Tỷ, ngươi cũng kêu ta Vân Như đi. Hai nữ nhân nhanh chóng kéo vào quan hệ, sau đó cùng nhau mang theo Hải Tử vào lều. Một bên giường như không tồn tại Tư Việt, cảm giác bị vắng vẻ. Tư Việt hỏi Nguyên Tín, ngươi như thế nào làm nàng tới? Không phải nói chỉ là cái game show, dùng tiết mục tổ chuyên viên trang điểm là có thể thượng kính sao? Nguyên Tín đúng lý hợp tình nói. Tiết mục tổ chuyên viên trang điểm nào so được với ta đoàn đội ngự dụng chuyên viên trang điểm. Ôn ôn lần đầu tiên thượng tiết mục, tự nhiên là phải có tốt nhất trạng thái, sao có thể tùy tiện. Vừa tới tiết mục tổ thời điểm chỉ có hắn một người liền cái trợ lý cũng chưa tại bên người tư việt. Tư việt cảm giác được căn bị, liền như vậy cái tiểu thí hài, làm hắn bên người người mỗi người đều làm phản không thành. Ngươi đại nam nhân một cái, còn cùng tiểu hài tử ghen. Nguyên tín bất mãn chừng hắn, vốn định nói này cẩu nam nhân cái gì tâm thái liền chính mình nhi tử giấm đều ăn suy xét đến người nhiều mắt tạm nguyên tín nói được mịt mờ lêu lớn bồ tiểu ngọc đang ở cấp ôn ôn thượng trang hắn làn da trong trắng lộ hồng nộn hồ hồ hoạt lưu lưu miệng nhỏ cũng là hồng nhuận nhuận Bồ tiểu ngọc quang minh chính đại ăn non nửa thiên đậu hủ cuối cùng mới chưa đã thèm nói không cần như thế nào thượng trang phát điểm phấn thì tốt rồi phó vân nhược xem bồ tiểu ngọc thoáng hướng ôn ôn trên mặt vú vú lại cho hắn môi nhỏ nhợt nhạt đổ một tầng tự nhiên sắc hảo Phó Vân Nhược cẩn thận đánh giá hạ, nhìn không thượng trang trước không khác biệt, chỉ là tựa hồ càng thêm tinh thần mắt sáng. Bô Tiểu Ngọc xem Phó Vân Nhược trên mặt chỉ là trụ điểm nước, liền kem chống nắng cũng chưa thượng, tức khắc nói, Vân Nhược, ngươi không hộ ra sao? A, Phó Vân Nhược sờ sờ chính mình mặt, không này hẻo lánh địa phương, trang điểm ngược lại tương đối dị loại, nàng vẫn luôn là tố nhan hướng lên trời. Phí phạm của trời. Bô Tiểu Ngọc vô cùng đau đớn, ta nếu là có ngươi gương mặt này, ta cái gì đều không cần làm Mỗi ngày chỉ dùng bảo vệ tốt gương mặt này là đủ rồi. Nàng đem phó vân nhựa cấn ở trên chỗ ngồi, sau đó mở ra chính mình dương trang điểm, lấy ra một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Người như thế nào có thể đạp hư như vậy xinh đẹp khuôn mặt đâu? Ỷ vào thiên sinh lệ chất, tuổi trẻ thời điểm không bảo dưỡng, tuổi trẻ khi khả năng nhìn không ra phân biệt, chờ tuổi lớn, liền rất rõ ràng, làn da trạng thái căn bản so bất quá tỉ mỉ bảo dưỡng nhiều năm bạn cùng lứa tuổi. Là, phải không? Phó Vân Nhược vẫn luôn nghe Bồ Tiểu Ngọc nói bảo dưỡng đủ loại chỗ tốt, không bảo dưỡng nghiêm trọng hậu quả, trong lòng cũng có chút sợ. Rốt cuộc nữ nhân nào có không yêu mỹ? Có thể làm chính mình xinh xinh đẹp đẹp, liền sẽ không tưởng biến lao biến xấu. Bồ Tiểu Ngọc quan sát nàng mặt bộ, càng thêm đau lòng, nếu hảo hảo bảo dưỡng nói, làn da trạng thái có thể càng tốt. Ôn ôn ở một bên nghe xong nhưng quan tâm, ta về sau sẽ đốc thúc mụ mụ bảo dưỡng. Này bộ mỹ phẩm dưỡng da không phải nhất thích hợp ngươi da chất, ta cho ngươi đề cử một khắc bộ. Tuy rằng có điểm tiểu quý, nhưng hiệu quả là thật sự hảo, hơn nữa cũng thích hợp người này tuổi. Phó Vân Nhược cùng bùa tiểu ngọc bỏ thêm bê ít, cũng bảo đảm về sau nhất định sẽ hảo hảo hộ ra. Ôn ôn liếc đến bùa tiểu ngọc phát lại đây liên tiếp thượng giá cả, hảo quý. Hàn tinh toán chính mình nhất định phải nhiều hơn kiếm tiền. Bùa tiểu ngọc cấp phó Vân Nhược dùng hảo mỹ phẩm dưỡng da, tư Việt mới ngồi xuống, hơi chút tu hạ dung. Lúc này tiết mục tổ gia nhóm đều lại đây cùng ôn ôn cập phó Vân Nhược chào hỏi xôi nổi tỏ vẻ thiện ý. Ông Hoài Bắc có chút xấu hổ, hắn là khách quý cái thứ nhất giáp mặt đối bọn họ nói qua không lời hay người, chỉ có tân hứa tương đối tự tại. Phó Vân Nhược trên mặt treo lễ phép mỉm cười, mang theo ôn ôn nhất nhất khách khí hàn huyên, một vòng xuống dưới, nàng cảm thấy chính mình mặt đều phải cười cương. Không bao lâu, tiết mục tổ muốn bắt đầu quay trụ. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn nói vài câu nói, làm hắn không cần khẩn trương, cho là ở chơi, mới đem ôn ôn giao cho Tư Việt. Chính mình đi ở màn ảnh ngoại cùng nhân viên công tác cùng nhau đứng. Ôn ôn nhìn này phát sóng trực tiếp thiết bị màn ảnh, đã lâu cảm thấy một tia khẩn trương. Nhưng không trong chốc lát, hắn liền bình tĩnh lại, không túng, lớn hơn nữa trường hợp thấy nhiều. Các khách quý theo thường lệ mở màn sinh động không khí, sau đó đem đặc thù tiểu khách quý dẫn ra tới. Đạo diễn cùng nhân viên công tác khẩn trương nhìn hậu trường số liệu động thái. Một phát sóng thời điểm nhân khí phong giá trị trực tiếp trình bùng nổ thức tăng trưởng chẳng sợ ngày hôm qua quan tuyên thời điểm phương tuyết nhược phèn kêu gào tuyệt không xem tiết mục tuyệt không vì tiết mục cống hiến lưu lượng nhưng lúc này số liệu cùng đỉnh bá trước không kém nhiều ít thậm chí còn có ẩn ẩn bay lên xu thế cái này lưu lượng xu thế cũng chỉ có tư việt gia nhập tiết mục tổ khi mới có giống nhau bùng nổ thức bay lên tiết mục tổ mỗi người đều mặt mày hớn hở vui vô cùng cái này tổng nghệ ngay từ đầu liền không quá thuận trong lúc cũng ngã nham phập phồng còn một lần tao ngộ đỉnh bá nhưng tái ông mất ngựa nào biết phi phúc Bọn họ cái này tiết mục nhất định phải bạo, chẳng cũng ngăn không được. Các thôn dân một lần nữa kêu lên đối tiết mục tổ nhiệt tình, nghe nói ôn ôn muốn chụp tiết mục sau, mỗi người đi theo phía sau, chuẩn bị nhìn xem ôn ôn là như thế nào chụp tiết mục. Tiết mục tổ đối tư Việt cùng ôn ôn hai người tổ không có gì yêu cầu, nhiệm vụ tạm đều là siêu cấp đơn giản, làm ôn ôn đi chủ nhân mượn mễ, tây ra mượn đồ ăn, sau đó từ tư Việt động thủ hai người cùng nhau làm phân cơm trưa. Không nghĩ tới chỉ là đơn giản như vậy sự. Khán giả xem đến mùi ngon, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí còn ở vững bước bay lên. Ôn Ôn nghĩ chính mình nhân thiết, làm một cái thông minh hiểu chuyện con nhà người ta, hắn sẽ săn sóc đại nhân, cấp đại nhân khả năng cho phép trợ giúp. Tiết Mục Tổ chỉ cho hắn một bút cải trắng, làm hắn dùng này viên cải trắng cùng các thôn dân cuối cùng đổi đến tây thôn nhị đại gia gia cả rốt một cây. Chủ nhân lâm nại lại trứng gà một cái, trong thôn đồ tể heo xương cốt một cây. Dùng như thế nào này viên cải trắng đổi đến yêu cầu đồ vật đâu? Này liền đến phát huy hắn thông minh tài trí. Ôn Ôn tỏ vẻ, đây là cái chút lòng thành, hắn trước dùng cải trắng đổi trứng gà bốn cái, sau đó dùng một cái trứng gà đổi hai căn cà rốt, lại dùng hai cái trứng gà một cây cà rốt đổi một cây heo sương cốt. Ôn Ôn đem hắn chủ ý nghiêm trang cùng Tư Việt nói, Tư Việt tỏ vẻ, thật thông minh. Ôn Ôn nỗ lực banh trụ dơ lên khóe môi, "Ừm, muốn ổn trọng, không thể kiêu ngạo, trong lòng yên lặng tán chính mình thật cơ trí là được." Tư Việt dẫn theo rổ, Ôn Ôn săn sóc muốn hỗ trợ bất quá hắn này tiểu thân thể vô pháp một người để một bên chia sẻ chỉ có thể dùng tay nhỏ nâng rổ đế hắn đối thượng hà thôn nhưng chín trực tiếp mang theo tư việt hướng lâm nãi nãi ra đi đến tới rồi mục đích địa ôn ôn gõ mở cửa sau đó manh manh nói lâm nãi nãi ta có thể dùng này viên cải trắng đổi ngài ba viên trứng gà sao lâm nãi nãi hỏa ải ứng có thể ôn ôn từ từ a lâm nãi nãi bước chân vững chắc về phòng chỉ chốc lát sau liền để ra cái rổ ra tới ôn ôn bế lên cải trắng này viên cải trắng thực trọng ôn ôn ôm thật sự cố hết sức sau đó đã cho lâm nãi nãi lâm nãi nãi tiếp nhận cải trắng phóng tới một bên sau đó xốc lên khuỵu tay vác rổ thượng bố lộ ra từng viên mượt mà khả quan trứng gà ôn ôn đem rổ bế lên tới ngửa đầu chờ mong nhìn lâm nãi nãi chỉ thấy nàng hai cái hai cái một tay nắm lên nhanh chóng phóng tới ôn ôn rổ thượng nháy mắt liền thả một hai ba bốn mười cái nhà ta đây là thuần trùng trứng gà ta lấy về đi làm mụ mụ ngươi cho ngươi hầm trứng ăn đặc biệt hương Ôn ôn vội vàng cự tuyệt, đủ rồi đủ rồi, lâm mãi mãi, ta chỉ cần ba cái. ba cái nào đủ ngươi này tiểu tham ăn ăn. Nhiều lấy điểm, mãi mãi ra nhiều đến là. Lâm mãi mãi còn muốn lại lấy. Ôn ôn đã đem rổ nhẹ nhàng phóng trên mặt đất, sau đó một tay chảo một cái thả lại đi, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nói. Lâm mãi mãi, ta ở trụ tiết mục đâu, ta tính quá, chỉ cần ba cái là đủ rồi. Úc, lâm mãi mãi nhớ lại tới, sau đó không được gật đầu, ta hiểu, ta biết. Là muốn phối hợp ngươi đúng không? Hành, chỉ cấp ba cái." Nói, Lâm Mãi Nhã mãi còn chớp chớp mắt, Ôn Ôn gật đầu. Lâm Mãi Nhã mãi nhỏ giọng hỏi, "Ôn Ôn như thế nào nghĩ đến muốn chụp tiết mục lạc? Vậy ngươi về sau cũng là đại minh tinh sao? Còn không phải minh tinh đâu, chỉ ôn phòng lên thị thị khuôn mặt nhỏ." Nghiêm Trang tiểu tiểu thanh nói, "Ta muốn kiếm tiền cấp mụ mụ mua đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da." Bị tiểu Ngọc tỷ tỷ nhắc nhở sau, Ôn Ôn cũng nghĩ đến cái này nghiêm trọng vấn đề. Kiếm tiền tích cốc tư bản sự về sau lại nói, hiện tại quan trọng nhất chính là phải cho mụ mụ mua mỹ phẩm dưỡng da Nàng quá sẽ không trang điểm bảo dưỡng. Ôn ôn hận sắc không thành thép, hắn nhưng vẫn luôn nhớ rõ hơn 20 năm sau, cái kia phương tuyết nhược bảo dưỡng đến còn giống cái 30 tuổi nữ nhân, mụ mụ cũng không thể bại bởi nàng. Đương nhiên, liền tính không bảo dưỡng, mụ mụ cũng là xinh đẹp nhất nữ nhân, chỉ là bảo dưỡng nói, không phải càng thêm nghiền áp đối phương sao. Bọn họ tự cho là đang nói lặng lẽ lời nói. Kỳ thật đã bị thu nhận sử dụng tiến phòng phát sóng trực tiếp, khán giả cũng đều nghe được, tức khắc càng thêm kích động. Ta nhãi con á á á như thế nào có thể như vậy đáng yêu. Đây là nhà ta lão tiểu ô ô ô ô ma ma quá vui mừng. Bị manh đến hít thở không thông. Ta cũng tưởng có cái cho ta mua đồ trang điểm nhi tử. Như vậy nhi tử thỉnh cho ta một tá, cảm ơn. Lại tưởng gạt ta sinh tiểu hải tử. Ôn ôn rổ ly cuối cùng chỉ còn lại có 3 cái trứng gà, cái thứ nhất nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hắn mặt mặt hãn, thật là quá không dễ dàng Sau đó hắn nhắc tới rổ Cấp tư việt xem, ta hoàn thành nhiệm vụ Tư việt giơ ngón tay cái lên Ôn ôn giỏi quá Ôn ôn thiếu chút nữa cười ra tiếng Hảo huyền nhớ kỹ chính mình muốn ổn trọng nhân thiết Vội vàng nhấp cái miệng nhỏ Chỉ một đôi mắt to cong thành trăng non Kế tiếp chính là đi cái thứ hai địa phương Ôn ôn cũng biết nhị đại gia gia ở đâu Mang theo tư việt xuyên qua ngõ nhỏ đi qua đường nhỏ Sau đó đi đến nhị đại gia gia Hán tương lai ý cùng Nhị đại gia thuyết minh, riêng cường điệu chỉ cần tam căn cà rốt. Vừa mới trong quá trình xuất hiện cái không ảnh hưởng toàn cục ngoài ý muốn chặn uống, lần này khẳng định sẽ không. Nhị đại gia nguyên bản ngồi ở trên ngạch cửa hút thuốc lá sợi, nhìn đến Ôn Ôn lại đây, cười tủm tỉm đem miếng diệt. Muốn cà rốt a, có thể, vườn rau liền ở nơi đó, ngươi nhìn chúng nào căn liền rút nào căn. Cảm ơn Nhị đại gia. Ôn Ôn đem một viên trứng gà cho Nhị đại gia, sau đó cùng Tư Việt cùng nhau vào vườn rau, tìm được cả rốt mà. Nhị đại gia gia cà rốt đã rút không ít tới ăn, đất trồng rau cà rốt mầm lược hiện thưa thớt. Tư Việt đang muốn đi rút cà rốt, ôn ôn liền hiểu chuyện nói, Việt thúc thúc, ta tới rút đi. Ôn ôn nghĩ thầm, hắn như vậy hiểu chuyện săn sóc, khán giả hẳn là thực thích hắn đi. Tư Việt nhướng mày, đứng dậy, gật đầu nói, hành. Ôn ôn dọc theo biên biên cẩn thận quan sát một vòng, tìm được tam căn rõ ràng khá lớn cà rốt, sau đó đứng ở trong đó một cây cà rốt trước mặt, đôi tay nắm mầm, nỗ lực hướng lên trên một chút. Một cây màu đỏ cam cà rốt xuất hiện ở giữa không trung. Ôn ôn cao hứng cười, nhìn về phía tư việt, được đến tán dương ánh mắt sau, kích động mà đi rút đệ nhị căn. Hắn rút, hắn rút rút rút. Gì, như thế nào bất động. Ôn ôn rút một hồi lâu, dùng ra ăn mãi kính, nghẹn đỏ mặt. Ôn ôn đột nhiên một cái ngã lộn ngào, tiểu thân thể sau này ngưỡng, trực tiếp mông ngồi sổm tiếp theo ngã xuống trên mặt đất, hai chân hướng lên trời, đôi tay còn ôm thật vất vả cà rốt. 54, chương 54. Chương 54. Phúc. Ôn ôn đôi mắt nhỏ mờ mịt nửa ngày không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, thẳng đến bị Tư Việt ngâm dậy tới, hắn mới biết được chính mình té ngã. Ôn ôn khuôn mặt nhỏ đỏ, hắn thật là quá mất mặt. Ôn ôn ngẩng đầu xem Tư Việt, vẻ mặt không xác định, hắn vừa rồi hình như nghe được tiếng cười nhạo. Chẳng lẽ nghe lầm? Ôn ôn quay đầu khắp nơi tìm kiếm phó vân nhược vị trí, nhìn đến cách đó không xa hình bóng quen thuộc, chính mỉm cười xem hắn. Tư Việt vẻ mặt đứng đán. Nhẹ nhàng cấp ôn ôn trụ trên người dính cho bụi, không quăng ngã đau đi. Ôn ôn lắc đầu, sau đó nghiêm túc mặt, giải thích nói, đây là cái ngoài ý muốn, ta ngày thường sẽ không kẽ ngã. Nay chỉ là cái tiểu sai lầm, hắn hình tượng vẫn là thực thành thủ cộng trọng. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tư Việt nghiêm túc gật đầu. Ôn ôn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Việt thúc thúc đều tin tưởng nói, kia khán giả cũng sẽ tin đi, hắn hình tượng bảo vệ. Còn tưởng rút nào căn cà rốt. Chúng ta cùng nhau tới. Ôn ôn chỉ chỉ hắn nhìn chúng nào căn, hắn sợ chính mình lại dùng sức quá độ không đứng vững, dứt khoát làm tư Việt tới rút. Nhị đại gia cầm điếu thuốc ôn, chắp tay sau lưng đi tới, nhìn đến bọn họ thật chỉ rút tam căn cà rốt, sau đó nói, nhiều rút mấy cây, đặt ở trong đất cũng không ai ăn, lâu rồi liền già rồi. Nói, còn đi đến đất trồng rau thượng, chuẩn bị cho bọn hắn nhiều rút một ít. Ôn ôn trợn to mắt, Việt thúc thúc. Tư Việt lưu loát đem tam căn cà rốt phóng hảo, một phen vứt lên ôn ôn, chân dài một mại nhanh chóng đi ra ngoài nhị gia chúng ta còn có việc đi trước ôn ôn treo ở tư việt trong khủy tay mông hướng phía trước đầu chiều sau hắn ngẩng đầu chiều nhị đại gia về vây, vây tay nhị đại gia có rảnh tới tìm ngươi chơi úc gia nhị đại gia gia bọn họ đi trước trong thôn tiệm thịt heo ôn ôn ngồi ở tư việt trên vai lời thể son sắt nói phía trước tiểu trạng huống đều là ngoài ý muốn lần này tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ân ta tin tưởng tư việt thanh âm ẩn hàm ý cười Đi rồi một đoạn đường, ôn ôn nói, Việt thúc thúc, ngươi phóng ta xuống dưới đi. Hắn từ buổi sáng đến bây giờ đi rồi đã lâu lộ, hai chân đều mệt mỏi. Nhưng là làm một cái thành thuộc ổn trọng hải tử, hắn là không thể làm đại nhân bị liên lụy, cho nên không trong chốc lát, hắn liền phải xuống đất chính mình đi. Tư Việt không cự tuyệt, trực tiếp đem ôn ôn buông xuống. Mới vừa đi một đoạn đường, mấy cái tiểu hải tử từ đầu hẻm toát ra tới, nhìn đến ôn ôn bên người có nhiều người như vậy, còn rụt rụt cổ bất quá vẫn là lấy hết can đảm lớn tiếng đối ôn ôn nói ôn ôn mau tới thái mãi mãi làm bánh lạnh. các đại nhân lo lắng bọn nhỏ nhiễu loạn tiết mục quay trụ luôn mãi lệnh cưỡng chế bọn họ này ba ngày không thể tới gần ôn ôn phải đợi người xa lạ đi rồi mới có thể tìm ôn ôn chơi vì coi trường này đàn hùng hài tử còn riêng thỉnh trong thôn thọ mệnh dài nhất 90 tuổi lão nhân làm nàng sở trường nhất tiểu hài tử yêu nhất ăn bánh lạnh. bất quá bọn họ là ăn mảnh người sao mấy cái hài tử bị coi trường ở trong thôn quá nại ra Từ đại nhân theo dõi hạ chuẩn ra tới tìm ôn ôn, làm hắn cũng chạy nhanh tới. Thái mãi mãi ra bánh lạnh, ôn ôn một đôi lỗ thai dựng thẳng lên tới. Thái mãi mãi tuổi trẻ thời điểm là gia đình giàu có đầu bếp nữ, am hiểu chế tác điểm tâm, hiện tại tuổi càng lớn, liền rất thiếu làm. Tuy rằng hiện tại người còn bắt mắt, nhưng rốt cuộc thượng tuổi, năm gần đây chỉ ngẫu nhiên làm một chút dễ dàng nhất làm bánh lạnh. Ôn ôn may mắn ở năm trước thời điểm ăn qua hai khối, cái kia hương vị vẫn luôn nhớ đến bây giờ. Người khác làm đều làm không ra cái kia hương vị. Quá nãy làm bánh lạnh. Ôn ôn hút liêu một chút nước miếng, đôi mắt sáng lấp lánh, tức khắc vui sướng chạy hướng tiểu đồng bọn. Đột nhiên bị quên đi Tư Việt. Tiểu Bằng hữu tựa hồ đã quên chính mình đang ở trụ tiết ngục. Nhiếp ảnh ra trợ lý cười trộm đến sắp chịu qua đi, phong phát sóng trực tiếp người xem cũng muốn cười điên rồi. Tư Việt hảo đáng thương, bị vứt bỏ ha ha ha. Từ đâu ra kẻ giở hơi, thật là quá đâu. Nhiếp ảnh ra đuổi theo đi. Ôn ôn đã cùng các bạn nhỏ quẹ với nhau, bài bài ngồi sổn quá nãi ra phòng bếp ngoại, nhìn bên trong trông ngòn con mắt. Ôn ôn trong lòng trong mắt đều bị bánh lạnh chiếm cứ. Cùng mắt khác tiểu bằng hưu giống nhau thường thường hút lưu một chút nước miếng. Ôn ôn chỉ ăn qua một lần, hơn nữa bởi vì thật sự ăn quá ngon, hắn lúc ấy ăn xong hai khối còn muốn thời điểm, quá nãi đã phân xong rồi, hắn không có thể cho mụ mụ lưu lại một khối. Bởi vì việc này hắn nhớ đã lâu, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại ăn mảnh. Hắn muốn cùng mụ mụ cùng nhau chia sẻ Nhiếp ảnh gia cũng không rửa quá trước Tư Việt cũng không đi quấy rời Mà là cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem trò chuyện Chờ một vị câu lũ thân mình lão nhân từ phòng bếp đi ra Nàng nhìn đến cửa bọn nhỏ Tươi cười hiền tử Lần này thái nãi nãi làm rất nhiều Mỗi người có thể phân tăng khối Trong phòng bếp còn có nàng cháu dâu trợ thủ Láo lạc láo lạc Về sau không biết còn có hay không cơ hội lại làm điểm tâm Lần này liền nhiều làm một chút Làm bọn nhỏ ăn nhiều một chút cảm ơn thái nãi nãi thái nãi nãi vất vả bọn nhỏ cao hứng đến tại chỗ nhảy nhót nghĩ muốn như thế nào ăn ôn ôn cũng ở tính toán có tam khối nói hắn cùng mụ mụ một người phân nửa khối phân cái ba lần hắn cùng mụ mụ tương đương ăn ba lần ăn được thật tốt nhiều hắn thật là cái cơ trí hải tử bọn nhỏ đợi nửa giờ bài bài đứng phân tam khối bánh lạnh hắn đọc đến thiên vị phân bánh lạnh lớn nhất khối ôn ôn mừng rỡ thấy nha không thấy mắt sau đó phủng chạy hướng phó vân ngược mụ mụ mụ mụ Ăn ngon bánh lạnh. Phó vân nhược mặt mày mỉm cười, ân, có hay không cảm tạ thái nãi nãi? Có. Ôn ôn lấy ra một khối, hướng phó vân nhược bên miệng tắc, một bên tắc một bên nuốt nước miếng, mụn mụn ăn trước, hảo hảo ăn đát. Phó vân nhược không có cự tuyệt hài tử chia sẻ tâm tư, nho nhỏ cắn một ngụm, ăn ngon thật. Ôn ôn cười hết mắt, cao hứng nói, mụn mụn ăn một nửa, ta ăn một nửa. Vì thế phó vân nhược lại nho nhỏ ăn hai khẩu, hảo, mụn mụn ăn một nửa. Ôn ôn xem trong tay còn có rất lớn khối điểm tâm, mụ mụ đây là hống chính mình đâu, hắn tiếp tục dơ, còn không có một nửa. Hảo hảo. thằng đến ôn ôn cảm thấy mụ mụ ăn đủ một nửa, hắn mới rửa vào phó vân ngược, cảm thấy mị mãn cái miệng nhỏ ăn. Chính là cái này hương vị. Ăn quá ngon. Ôn ôn ăn xong trong tay nửa khối còn chưa đã thèm. Còn ăn sao? Phó vân ngược hỏi. Không được, chờ trễ chút lại ăn. Ôn ôn không tha nói, thứ tốt muốn chậm rãi hưởng thụ. Tam phân vui sướng so một phần vui sướng nhiều. Kia mụ mụ trước giúp ngươi phóng, ngươi tiếp tục đi chụp tiết mục đi. Chụp tiết mục. Ôn Ôn một cái sét đánh giữa trời quang, tiểu thân thể đều cứng lại rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn phía trước ở chụp tiết mục a. Ôn Ôn răng rắc răng rắc quay đầu tìm một vòng, nhìn đến Tư Việt đang đứng ở cách đó không xa, đôi tay hoàn cánh tay, đứng ở dưới bóng cây rửa thân cây xem hắn. Kia phó biểu tình tựa hồ muốn nói, liền xem ngươi chừng nào thì có thể nhô tới. Chú ý tới Ôn Ôn ánh mắt, Tư Việt lúc này mới bước chân dài đi tới. Phó Vân Nhược thấy thế, liền thối lui vị trí cho bọn hắn tiếp tục chụp tiết mục. Ôn ôn ngồi sổm xuống dưới, túi đầu nhìn chuỗi lủi hoàng mà, tiểu bóng dáng hữu quạng, vô cùng thê lương. Đây là làm sao vậy? Tư Việt đi qua đi, ngồi sổm xuống hỏi. Ôn ôn hốc mắt nghẹ ngâm nước mắt, ta phải làm một cái thông minh hiểu chuyện hài tử. Chính là thất bại hoa. Ôn ôn nghĩ đến chính mình chụp tiết mục sau, liên tiếp ra trả hướng, hắn hảo khổ sở, cái này hấp dẫn không được Như thế nào làm làm liền đã quên nhân thế đâu. Người xem nhất định cho rằng hắn là cái tham ăn lại lười biếng, còn ham chơi hài tử. Tư Việt sờ sờ hắn đầu, an ủi nói, ngươi đã thực thông minh hiểu chuyện. Ba bốn tuổi tiểu hài tử, đúng là tinh lực tràn đầy thời điểm, buông tay không thực bình thường. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ngẫu nhiên cá vàng 3 giây ký ức cũng thực bình thường. Việt Thúc Thúc, ngươi không cần an ủi ta, ta thực kiên cường. Ôn ôn nghẹn lại nước mắt, Việt Thúc Thúc chỉ là đang an ủi hắn mà thôi. Không quan hệ Hiện tại mới ngày đầu tiên, hắn còn có hai ngày vãn hồi nhân thiết. Hai ba ba ba cái này tiết mục kỳ thật kêu ảnh đế mang hoa hàng ngày đi. Tư Việt tương lai nhất định là cái hảo ba ba. Ha ha ha ha ha. Này cũng quá phạm quý bá. Đồng dạng là tiểu hài tử, vì cái gì liền ngươi như vậy manh. Phó Vân Nhược nhìn hiện trường, cũng không quên tiến phòng phát sóng trực tiếp xem màn hình làn đạn bình luận. Đều là hoa thức khen nhãi con còn có mặt khác bình thường bình luận, không có một cái phụ. Mặt, nàng mặt mày giãn ra. Tình huống cũng không nàng tưởng như vậy không xong. Phó Vân Nhược nhớ tới cùng tiết mục tổ thiêm hiệp ước, Nguyên Tín ở cùng tiết mục tổ nói điều kiện khi có minh xác tiết mục tổ nghĩa vụ, trong đó một cái chính là phát sóng trực tiếp cùng tiết mục tổ quan hào bình luận hạ không thể có ôn ôn phụ. Mặt tin tức, rốt cuộc hài tử còn quá tiểu, không thể quá sớm thừa nhận vô cớ chửi rủa cùng ác ý. Đại đa số người xem đều là lý trí, bọn họ chính yếu phòng chính là Phương Tuyết Nhược đám kia fan não tản, đến nỗi tiết mục tổ ở ngoài mạng xã hội. Bình quả giải trí xã giao bộ ra tay, ạc marketing nhóm đều hành quân lặng lẽ. Mặc kệ có phải hay không bởi vì như vậy nguyên nhân, Phó Vân Nhược không thấy được có người nói nàng hài tử, nàng rất cao hứng. Nàng nhìn màn ảnh ôn ôn, không thể không nói hắn trời sinh liền có màn ảnh cảm, thật là 365 độ vô góc chết, hơn nữa thực thảo hỉ. Phó Vân Nhược thấy ôn ôn chơi thật sự vui vẻ, nhịn không được lộ ra cái tươi cười. Nàng phía trước không thấy quá người khác như thế nào lục tiết mục, nhưng là hiện tại xem. Không phải cùng chơi không sai biệt lắm. Xem ra tiết mục tổ cũng rất nhân tính, nàng phía trước còn bởi vì phương tuyết nhược đối cái này tiết mục tổ không quá thích, là nàng có hiểu lầm. Di động chấn động hạ, phó vân nhược túi đầu nhìn mắt, là điểm điểm điện thoại. Nàng nhìn xem đang cùng tư việt nói chuyện ồn ồn, đi xa điểm, chuyển được điện thoại. Điểm điểm. Nhược nhược, tìm được nữ bảo tiêu. Phó vân nhược ánh mắt sáng lên, phải không? Kia thật tốt quá. Chỉ có một, bất quá ngươi yên tâm. Cái này là thật sự lợi hại nhân vật, chờ ngươi thấy sẽ biết, tuyệt không sẽ làm ngươi thất vọng. Ta đang ở đi ngươi chỗ đó trên đường, ngày mai buổi sáng là có thể gặp mặt. Hảo, vất vả ngươi. Phó vân nhược nhìn về phía tư việt, nhịn không được sờ sờ mặt, thuê bảo tiêu muốn tới, tư việt có thể công thành lưu thân, ôn ôn, cái này sẽ không có ý kiến. Chỉ lán lên như thế nào mở miệng đâu. Cảm giác nói như thế nào đều có loại qua cầu rút ván ý tứ. Nhưng là ngày mai bảo tiêu liền phải tới. Rồi đầu một đao xúc đầu cũng là một đao. Phó Vân Nhược quyết định chờ buổi tối tìm được cơ hội liền cùng Tư Việt nói chuyện này. Tiết mục thuận lợi tiến hành, tuy rằng tiểu ngoại ý muốn trạng hướng không ngừng, nhưng tổng thể vẫn là thực không tồi. Buổi chiều 5 giờ chung bọn họ này một tổ kết thúc quay chụp. Mụ mụ, ta chụp đến thế nào? Ôn Ôn vui sướng chạy tới, khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng. Ôn Ôn giỏi quá, thật là lợi hại. Phó Vân Nhược trường đoạn chụp khởi cầu vương thí. Ôn Ôn nghe được càng thêm cao hứng. Tiêu Ngạo ngẩng đầu lên. Hắn ôm Phó Vân Nhược đuổi, làm nũng nói: "Mụ Mụ, ngươi ôm ta một cái." Tuy rằng vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến Mụ Mụ, nhưng là không thể đi theo Mụ Mụ bên người, hắn cảm thấy đã lâu đã lâu không cùng Mụ Mụ thân cận. Phó Vân Nhược đem Ôn Ôn bế lên tới, sau đó hướng trong nhà đi. Tư Việt còn cùng Tiết Mục tổ nói chuyện, bọn họ hai mẹ con trước rời đi. Tuy rằng nhìn là ở chơi, nhưng cũng rất mệt, Phó Vân Nhược đau lòng hải tử. Chương 55. Ôn Ôn dị thường hưng phấn. Một đường dịu dít cái không ngừng, dường như có nói không xong nói. Phó Vân Nhược vẫn luôn xem ở trong mắt, nghe đương sự nói lại là một khắc phiên hưởng thụ. Manh manh tiểu giọng nói ba bá, nghe được nàng tâm cũng mềm mại. Về đến nhà, ôn ôn còn cùng điều cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Phó Vân Nhược chuyển. Phó Vân Nhược cho hắn uống miếng nước, sau đó đi phòng bếp nấu cơm. Đói bụng không? An khối điểm tâm. Ở trong thôn Phó Vân Nhược thập phần yên tâm ôn ôn, bất thời giờ trở về một chuyến ra đem bánh lạnh để lên mâm dùng nước lạnh chấn. Cầm chén còn cấp quá nãi ra. Phó vân nhược tới quá nãi ra, còn bị quá nãi tắt một bao giấy dầu bao đến ngăn nắp điểm tâm. Bởi vì quá nãi tuổi lớn, các thôn dân sẽ không bởi vì hảo này một ngụm liền đi quay rời nàng, bọn nhỏ đi nói liền sẽ không nói cái gì. Hơn nữa bọn nhỏ cũng hiểu chuyện, chỉ có quá nãi ra chủ động làm, mới có thể một tổ ong chạy tới. Các đại nhân là không có cái này có lục ăn, làm được lại nhiều, tiểu hai tử phân một phân liền không có, phó vân nhược không nghĩ tới nàng còn có thể có. Phó Vân Nhược chống đẩy trong chốc lát không có thể cự tuyệt rớt, nghĩ đến ôn ôn như vậy thích ăn, cuối cùng ra mặt giày nhận lấy. Việc này Phó Vân Nhược còn không có cùng ôn ôn nói, bởi vậy ôn ôn nhìn Phó Vân Nhược lấy ra mâm, nhìn đến mặt trên kia hai khối điểm tâm, thập phần quý trọng. Kia, ăn trước một khối, cuối cùng một khối chờ ngủ trước ăn, ngủ trước ăn điểm điểm bánh lạnh, buổi tối còn có thể làm mộng đẹp đâu. Ôn ôn bẻ ra hai nửa, đối lập một chút, sau đó đem đại khối cấp Phó Vân Nhược, mụ mụ. Phó Vân Nhược nghĩ còn có. Này bánh lạnh cũng không thể lâu phóng, liền không chống đẩy. Đem một khắc khối cùng ăn đi. Ôn ôn không tha, nhưng là hắn đã đói bụng, càng ăn càng đói. Phó Vân Nhược còn thuận miệng nói, muốn cùng Việt thúc thúc chia sẻ úc. Nàng nghĩ thầm, tư Việt đối ôn ôn tốt như vậy, cùng hắn chia sẻ hồi báo vài phần là hẳn là. Ôn ôn lại cho rằng Phó Vân Nhược nói chính là chia sẻ trong tay hắn này khối, trong lòng thập phần không tha, cuối cùng một khối, hắn còn không có ăn đủ. Hắn chuyển chuyển nhãn hạt Châu. Ở việc thúc thúc trở về trước đem nó ăn xong rồi, có phải hay không liền không cần phân. Nhưng là việc thúc thúc đối hắn tốt như vậy, hắn chẳng phân biệt nói có phải hay không quá keo kiệt. Ôn ôn nghĩ nghĩ, hắn đầu tiên là bẻ thành hai nửa, sau đó lại đem một nửa bẻ hai nửa, nghĩ nghĩ, lại bẻ đi một tiểu khối. Mâm điểm tâm chia làm mấy khối, lớn nhỏ rõ ràng. Ôn ôn đem nhỏ nhất chuyển qua một bên, còn lại chính là hắn cùng mụ mụ. Này khối để lại cho việc thúc thúc. Hắn chỉ chỉ nhất bên cạnh một tiểu khối. Phó Vân nhược không chú ý xem, đang ở nhặt rau nàng nghe được ôn ôn thanh âm cũng không ngẩng đầu lên ứng thanh. Mới vừa rào bước tiến lên nhà ở Tư Việt ánh mắt một đốn, hắn nghe được cái gì? Hắn tầm mắt chuyển qua ôn ôn chỉ vào còn không có móng tay cái đại toái điểm tâm. Ôn ôn nhìn đến Tư Việt, vội vàng bắt tay thu hồi tới, manh manh đã nói, Việt thúc thúc, người đã về rồi. Phó Vân nhược đem chọn tốt đồ ăn phóng đi trong ao, ngẩng đầu nhìn qua, sau đó đi vào phòng khách. Nàng nhìn đến ôn ôn trước mặt mầm, điểm tâm nhết từng khối từng khối nghĩ đến hắn lời nói mới rồi, nhịn không được nói, người đứa nhỏ này, đem điểm tâm miết như vậy thoải, làm người như thế nào ăn? Phó Vân Nhược đem tủ lạnh kia bao giấy dầu bao điểm tâm lấy ra tới, thái mãi thái mãi lặng lẽ cho chúng ta tất một bao, lưu mấy khối cho ngươi ngày mai ăn, mặt khác đêm nay phần ăn. Đại mùa hè, thức ăn đều không thể lâu phóng, bằng không không mới mẻ. Này đó cũng đủ ôn ôn đỡ thèm. Ôn Ôn nhìn đến giấy dầu bao, ánh mắt sáng lên, nhảy xuống ghế chạy tới, hoa. Và... Thượng tầng tủ lạnh độ ấm không phải rất thấp, liền một cái giữ tươi tác dụng, Phó Vân Nhược đem giấy dầu mở ra phóng mặt bàn trong chốc lát, liền biến nhiệt độ bình thường. Ôn ôn ghé vào mặt bàn, đếm đếm, tổng cộng 16 khối, thật nhiều a. Ôn ôn đem mâm chuyển qua chính mình trước mặt, sau đó chỉ vào mặt bàn mở ra giấy dầu bao, Hào Phong nói, Việt thúc thúc, ngươi ăn đi, ăn rất ngon. Tư Việt, à, đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn ở ôn ôn trong lòng chỉ có móng tay cái không đến vị trí, hắn nhìn thấu. Tư Việt vê khởi một khối. Ôn Ôn đôi mắt lóe sáng lóe sáng nhìn hắn, "Ăn ngon đi. Có phải hay không ăn rất ngon?" Tư Việt trong lòng hiện lên một tia ngoài ý muốn, hắn từ nhỏ đến lớn ăn mỹ vị món ăn trần quý vô số kể, không nghĩ tới tại đây sơn dã nơi cũng có thể ăn đến như thế mỹ vị độc đáo điểm tâm. Xem ra cái này vùng núi rất tàng long hào hổ. Tư Việt gật đầu, "Không tồi." Ôn Ôn như là chính mình bị khích lệ giống nhau, tiêu ngạo ngẩng đầu lên. Sau đó cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn mâm cơm chiều thời gian quá đến náo nhiệt, phó vân nhược xem ôn ôn cơm nước xong không bao lâu, đầu nhỏ giống như gà con mổ thóc một chút một chút, liền ôm hắn về phòng ngủ. nam ở trên giường, ôn ôn giường như lại không mệt nhọc, ở trên giường lăn qua lăn lại. phó vân nhược ôm lấy hắn, sau đó lấy ra di động, tới, mụ mụ cho ngươi niệm niệm. trên mạng ca ca tỷ tỷ thúc thúc cá gì lạ như thế nào ca ngợi bảo bảo. ôn ôn không lăn, đa điều giường như vùi vào phó vân nhược trong lòng lực, một hồi lâu mới lặng lẽ lộ ra một đôi mắt. Thật cẩn thận hỏi, đều là ca ngợi sao? Không phải một mảnh tiếng mắng. Kỳ thật, bị mắng cũng không có quan hệ, hắn một chút cũng không thèm để ý. Ôn ôn biết chính mình biểu hiện đến không tốt, nhân thiết còn không có lập trụ, như vậy vụ về. Hắn có thể tiếp thu. Phó vân nhược xem ôn ôn bộ dáng, có chút đau lòng, xem ra ôn ôn rất để ý người khác đối hắn cái nhìn. Đó là đương nhiên, mụ mụ chụp hình thật nhiều, tất cả đều là ca ngợi bảo bảo, mụ mụ cho ngươi niệm A. Ôn ôn ngượng ngùng trong chốc lát. Sau đó xê dịch tiểu thân thể, đầu nhỏ dựa vào phó vân nhược trên vai, lấy hết can đảm xem màn hình. Mụ mụ tùy tiện chụp hình thật nhiều thật nhiều, người xem có chút rầm rạp đều thấy không rõ, chờ trên mạng thượng truyền phát sóng trực tiếp video sau, chúng ta cùng nhau xem. Sau đó phó vân nhược cấp ôn ôn niệm, một bên chỉ cho hắn xem, này bình luận, ngại con thật là thông minh lanh lợi thiên chân vô tả hoạt bát đáng yêu. Ngại con chính là bảo bảo Nga. Còn có này đó, thật nhiều thật nhiều người đều muốn giống bảo bảo giống nhau tiểu bảo bảo đâu Phó vân nhược niệm thật nhiều điều, sau đó nói, bảo bảo còn không có bắt đầu đi học, rất nhiều tự đều còn không quen biết, chờ bảo bảo đi học, là có thể xem hiểu đại gia đối với người yêu thích. Ôn ôn đôi mắt nhìn chầm chầm màn hình di động, chưa nói kỳ thật chính mình có thể xem hiểu. Tầng tầng lớp lớp bình luận có chút xem không được đầy đủ, nhưng là hắn có thể nhìn đến, toàn bộ đều là ca ngợi, thậm chí đối tư Việt bình luận còn không có hắn nhiều. Trắng ra mà không hề giữ lại yêu thích phảng phất có thể xuyên thấu qua màn hình, vây quanh hắn, hắn một lòng ấm áp thật tốt. Ôn Ôn hốc mắt tướt đát, khoe mắt tràn ra nước mắt, bất quá cẩn thận không làm Phó Vân nhược thấy. Một hồi lâu, hắn mới làm nũng nói, mụ mụ, lại cho ta niệm niệm sao? Hảo hảo. Phó Vân nhược vẫn luôn niệm bình luận, bả vai nặng chịu, nàng cúi đầu vừa thấy, Ôn Ôn đã rửa vào nàng ngủ qua đi, tay nhỏ bắt lấy nàng quần áo, thập phần không muốn xa rời. Hắn tiểu béo mặt đỏ phát phát, khoe môi gợi lên, dường như ở làm mộng đẹp. Phó Vân nhược thân thân hăn cái chán, ngủ ngon, bà bối. Phó Vân Nhược chờ ôn ôn ngủ say lúc sau, mới thật cẩn thận đứng dậy, ra khỏi phòng. Còn không đến 10 giờ, Tư Việt còn chưa ngủ, Phó Vân Nhược đi ra, liền nhìn đến Tư Việt ngồi ở trong viện, túi đầu đối với di động đánh chữ. Nhìn đến Phó Vân Nhược ra tới, hắn thu hồi di động, thanh âm không tự giác phóng thấp, ngủ. Phó Vân Nhược gật gật đầu. Nàng dịch trương ghế dựa ngồi ở Tư Việt cách đó không xa, nghĩ đến chính mình muốn nói sự, lại có chút khó có thể mở miệng. Tư Việt xem nàng muốn nói lại thôi, chủ động hỏi. Chuyện gì? Phó vân nhược trần chờ nói, là cái dạng này, điểm điểm giúp ta tìm được rồi một cái nữ bảo tiêu, nói là ngày mai liền đến. Tư Việt gật gật đầu, lý giải nói, đến lúc đó ta sẽ dọn ra đi, ta ở rốt cuộc không thế nào phương tiện, bất qua đến chờ ngươi xem qua bảo tiêu không thành vấn đề sau. Phó vân nhược xem hắn như vậy sảng khoái, không có gì khúc mắc bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra. Ơn, chờ ngày mai gặp qua lúc sau, mấy ngày nay cảm ơn ngươi chiếu cố ôn ôn. Hẳn là... Ta đây không quấy rầy ngươi. Không liêu vài câu, Phó Vân Nhược đứng lên từ biệt. Tư Việt trả lời, "Ngủ ngon." "Ngủ ngon, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi." Phó Vân Nhược buông một cọc tâm sự, không có gì gánh nặng đi ngủ, một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau Tiết Mục quay chụp, ôn ôn dường như có kinh nghiệm, so ngày hôm qua càng thêm bung ra tự tại. Tiết Mục tổ nhìn cơ cao không dưới nhân khí, cười đến không khép miệng được. Bọn họ rốt cuộc đi đúng rồi một lần. Buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm điểm điểm cùng nữ bảo tiêu tới rồi. Phó Vân Nhược làm ơn nguyên tín nhìn lúc sau, đi tiếp đại khách nhân. Phó Vân Nhược nhìn điềm điềm cùng một cái 1m6 tả hưu, một đầu đoạn tiêu tóc đẹp hoa hoa mặt, trong lòng toát ra vô số nghi vấn. Đây là nữ bảo tiêu. Này đi ra ngoài, nói là cái mới vừa thượng cao trung vị thành niên đều có người tin A. Điêm điêm nói, ngươi đừng nhìn thắng nam trường như vậy liền cho rằng tuổi còn nhỏ, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nàng so ngươi còn lớn hơn 2 tuổi nột. Hơn nữa, nhưng lợi hại. Tiền thắng Nam chủ không có gì phật phùng ngực, sang sảng nói, lão bản có băn khoăn là đúng, bởi vì ta trường gương mặt này, thật nhiều cố chủ đều không tin ta. Bất quá thỉnh lão bản cho ta một cái triển lãm cơ hội. Nàng tâm mắt đảo qua, nhặt lên cách đó không xa vườn hoa biên một cục đá điên điên, sau đó hướng phía trước trên không một chạy, tiếp theo ba bước chạy lấy đà, cả người nhảy hướng giữa không trung, xoay người dương chân, chuẩn xác không có lầm đá trúng rất đến giữa không trung cục đá, cứng rắn vô cùng cục đá vỡ thành mấy khối rơi trên mặt đất khắp nơi tản ra. Phó Vân Nhược sợ ngây người, cái thứ nhất ý tưởng đó là, chẳng lẽ như vậy thế giới có võ hiệp cao thủ? Tiền Thắng Nam hướng mái hiên biên đảo qua, qua đi cầm lấy một cây thô xài, tựa hồ còn muốn tiếp tục triển lãm. Phó Vân Nhược vội vàng ngăn cản, không cần, có thể có thể. Nàng nhịn không được cúi đầu nhìn xem nàng chân, trong miệng tê một chút, đá toái như vậy ngạnh cục đá chân không đau sao? Nàng đội phục sát đất, giờ phút này nhìn Tiền Thắng Nam ánh mắt vô cùng kính ngưỡng. Lão bản người Tita. Tiền thắng nam cao hứng hỏi. Không cần kêu ta lão bản phó vân nhược xua xua tay. Tiền thắng nam tức khắc mất mát. Trực tiếp kêu ta nhược nhược hoặc là vân nhược liền có thể. Tiền thắng nam ánh mắt sáng lên, ngươi đồng ý thuê ta. Phó vân nhược gật đầu, lộ ra cái tươi cười, về sau thỉnh nhiều chiếu cô A. Ta sẽ nỗ lực. Tiền thắng nam cao hứng cực kỳ, bởi vì nàng mặt làm người cảm thấy không có cảm giác an toàn, cho nên công tác vẫn luôn không quá thuận, không nghĩ tới lần này có thể thành. Một hàng chuyển đến phòng khách. Phó Vân Nhược cho nàng nói đại ngộ, kết quả mặc kệ nàng nói cái gì, tiền thắng năm đều gật đầu. Nay thuần lương vô hại bề ngoài, làm Phó Vân Nhược lựa chọn tính đã quên nàng vũ lực giá trị. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, như vậy cái vô tâm mắt hải tử, gặp được cái vô lương khách hàng, còn không được bị khi dễ chết. Ngươi liền lấy trợ lý danh nghĩa đại ở ta bên người đi, ngươi yên tâm, phòng làm việc sẽ thêm vào cho ngươi một phần trợ lý tiền lương. Dù sao cũng là tiểu địa phương, nếu là đối ngoại giải thích là bảo tiêu. Người khác còn tưởng rằng nàng là kỳ ba, có cái trợ lý thân phận liền phương tiện nhiều. Tiền thắng nam vừa nghe, cư nhiên có xong phân tiền lương. Nàng liên tục lắc đầu, vừa mới đãi ngộ đã thực hậu đãi, đủ rồi. Nàng tiền lương đãi ngộ từ phòng làm việc ra, tiền lương đã so được với nàng phía trước làm mỗi một phần công tác, còn có các loại bảo hiểm phúc lợi, đã đặc biệt hảo. Phó vân được nói, làm xong công tác tự nhiên yếu lĩnh xong phân tiền lương, vừa lúc ta cũng yêu cầu cái trợ lý, có người ở ta liền không cần lại đi tìm. Phó Vân Nhược mới vừa nói xong, nghĩ đến một chuyện lớn, sau đó sầu lo hỏi, đúng rồi, ngươi hẳn là không phải dưỡng cái gì thực vật chết cái gì đi. Trước kia nàng cảm thấy dưỡng cái gì chết gì đó thể chất một vạn người cũng chưa chắc có một cái, nhưng là hiện tại nàng đã gặp hai cái, vạn nhất lại một cái đâu. Tiền thắng nam vai vai đầu, tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là thành thật nói, ta trước kia loại quá đồ ăn, lớn lên nhưng hảo, khi còn nhỏ đi học tham gia quá thực thụ tiết, loại thụ đều sống, thực tươi tốt. Phó Vân Nhược vừa nghe. Liên an tâm rồi, có thể trồng rau, có thể trồng cây, vậy không phải thực vật sát thủ. Trường 56, nhà cũ còn có gian phòng trống, ba người cùng nhau thu thập quét ước, thực mò liền thu thập sạch sẽ. Buổi sáng phòng hoạn với trưa xảy ra, Phó Vân Nhược thác đi chấn trên thôn dân hỗ trợ mang theo hai bộ nẻm vỏ chăn trở về, giữa trưa một lấy về tới liền thừa dịp ôn ôn ngủ trưa thời gian tháo giặt, chờ buổi tối thu hồi là có thể dùng. Phó Vân Nhược suy xét đến các nàng tàu xe mệt nhọc, vốn định làm các nàng ở nhà nghỉ ngơi. Bất quá các nàng đều tỏ vẻ không mệt. Điềm Điềm biết ôn ôn ở trụ tiết mục, càng là gấp không chờ nổi, đã lâu không gặp tiểu khả ái. Cuối cùng Phó Vân Nhược mang theo các nàng hai cái đi hiện trường. Trên đường đụng tới thôn dân, nhìn đến hai cái xanh miết xinh đẹp tiểu cô nương, còn tò mò hỏi Phó Vân Nhược, "Nhược nha, hai vị này ai a?" Các nàng đều là ta bằng hữu, riêng tới xem ta." Phó Vân Nhược đám người một đường chào hỏi lại đây, sau đó tìm được Tiết Mục tổ, xa xa nhìn. Phó Vân Nhược nhìn trong chốc lát ôn ôn. Bọn họ đang ở trong thôn sông nhỏ thượng chơi thủy, Quang Minh chính đại ở chơi, tiểu bằng Hữu đều vui sướng đến giống chỉ vịt con cặc cặc cười. Nàng cấp Nguyên Tín cùng hai người cho nhau làm giới thiệu, điểm điểm đối Nguyên Tín lược có nghe thấy, Nguyên bản đem hắn đương tiền bối tôn kính, nhưng mà bởi vì ôn ôn tiểu gia hòa này, hai người nhất kiến như cố, thập phần có tiếng nói chung, nhanh chóng tăng tiến hữu nghị, cùng nhau hoa thức thổi phồng ôn ôn. Tiền thắng nam cảnh giác nhìn bốn phía, Phó Vân Nhược thấy thế liền làm nàng thả lỏng điểm. Chúng ta ở trong thôn thử can toàn, Sẽ không tao ngộ ngoài ý muốn. Kỳ thật nàng tìm bảo tiêu, là vì làm chính mình, cũng vì làm ôn ôn an tâm, bọn họ ở trong thôn cũng không sẽ gặp được nguy hiểm, hẳn là không có người như vậy phát rổ. Hơn nữa kia người đi đường ở trấn trên chỉ dừng lại hai ngày, nghe nói là phó thị một cái hợp tác hạng mục lâm thời xuất hiện ngoài ý muốn chẳng huống, hắn yêu cầu tự mình đi hiện trường xử lý, vì thế vội vàng rời đi. Trấn nhỏ thượng tin tức truyền thực mau, bọn họ rời đi còn không có 10 phút, việc này liền chuyển tới phó vân nhược trong hai nàng nghe thấy cái này tin tức thở phào nhẹ nhõm cuối cùng còn có thể lại thanh tịnh một đoạn thời gian cho nên cũng không cần lo lắng bọn họ lại đến tiền thắng nam gật gật đầu nhìn như thả lỏng lại nhưng tầm mắt thường thường hướng chung quanh quét vài lần chờ trung chàng nghỉ ngơi sau ôn ôn chạy tới trên mặt còn có không biết là bọt nước vẫn là mồ hôi phó vân nhược cho hắn xoa xoa ôn ôn nhớ rõ mụ mụ vị này hợp tác đồng bọn điểm điểm hô thanh điểm điểm tỉ tỉ điểm điểm cười tủm tỉm đắp lại ôn ôn ngơi hảo nha Ôn ôn nhìn về phía một cái khác chưa thấy qua đại lao xinh đẹp tỷ tỷ khi, ánh mắt nghi hoặc. Phó Vân Nhược cho hắn làm giới thiệu, đây là tiền thắng nam tỷ tỷ. Sau đó nhẹ nhẹ nói, cũng là nhà ta bảo tiêu, thật là lợi hại. Ôn ôn trong mắt quay tròn chuyển, đánh giá một lát, sau đó manh manh đắt kêu một tiếng thắng nam tỷ tỷ. Tiền thắng nam nhìn đến như vậy đáng yêu cơ linh tiểu bằng hữu, có chút vô thố, cứng đờ biểu tình những thanh. Nguyên tín lấy quá một cái đáng yêu thiên lam sắc tiểu ấm nước, tới, ôn ôn uống nước. Mấy cái đại nhân vây quanh ôn ôn chuyện, đi tới Tư Việt bị làm lơ cái hoàn toàn. Phó Vân Nhược Lơ đã nhìn đến, cảm thấy lấy hắn giả vị, đi nào đều là đám người tiêu điểm. Giờ phút này bởi vì ôn ôn bị vắng vẻ, nàng rất ngượng ngùng. Vì thế cho hắn đổ chén nước, đệ thượng một bao khăn giấy cho hắn lau mồ hôi. Sau đó riêng lại nhẹ giọng cấp Tư Việt giải thích một chút tiền thắng nam thân phận. Tư Việt sắc mặt như thường, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tới rồi buổi tối, trong nhà liền náo nhiệt. Mai Thẩm cùng Mai Thúc biết Phó Vân Nhược trong nhà có khách nhân tới, riêng tể hảo gà cùng vịt, chạm vạng Phó Vân Nhược trở về, cùng nhau làm đốn phong phú đưa tối. Ngay cả Nguyên Tín cũng cùng nhau ở Phó Gia ăn đốn cơm chiều mới rời đi. Tư Việt thu thập hành lý, chuẩn bị dọn đi Mai ra trụ. Mai Thẩm biết tiền thắng nam một cái khác thân phận, cũng biết Tư Việt sẽ không lại ở nơi này, liền cũng thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà trụ. Điềm Điềm mới vừa biết Nguyên Lai like Tư Việt ở chỗ này trụ, kinh ngạc nửa ngày, nhìn Phó Vân Nhược muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nhịn xuống, kéo Phó Vân Nhược đi ra ngoài nói nhỏ. Tư Việt tiên sinh vì cái gì sẽ ở tại nhà ngươi? Phó Vân Nhược liền đem nguyên nhân gây ra trải qua cùng điểm điểm nói. Điểm điểm nhịn không được nói, Nhược Nhược, không phải ta nói ngươi, ngươi thật là quá không cảnh giác, sẽ không sợ hắn có khác sở đồ sao? Phó Vân Nhược bật cười nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng đây là không có khả năng, hắn đây là xem ở ôn ôn mặt mũi thượng mới đi theo hồ nháo, húng chi mai thẩm cũng ở đâu? Không phải Phó Vân Nhược tự coi nhẹ mình, nhân ra một cái có danh tiếng có địa vị siêu sao, bên người mỹ nữ như mây, nơi nào sẽ nhìn chúng một cái chưa kết hôn đã có con nữ nhân. Huống chi, nàng cũng không cảm giác được hắn ở theo đuổi chính mình, nàng còn không đến mức chỉ độn đến loại tình trạng này đi. Là ôn ôn người gặp người thích, nhân ra mới rung túng hắn cùng nhau đi theo hồ nháo. Người người như vậy ưu tú, dám ghét bỏ người người đều không xứng với ngươi. Lời nói là nói như vậy, nhưng không thể phủ nhận tư việt người càng ưu tú bên người tài mạo song toàn nữ tử nhiều đi. Chẳng sợ phó vân nhược lại hảo, nàng chưa lập gia đình có một cái hài tử sự thật, cũng đủ làm rất nhiều người ôm có trần chờ cùng thành kiến. Chính là, giới giải trí người đều biết, tư Việt tiên sinh ở diễn kịch ở ngoài, vẫn luôn thực chú ý cùng khác phái chi gian ở chung, sẽ không có bất luận cái gì ái mội không rõ quan hệ. điềm điềm đối tư Việt nhận chi đều là tin biệt hè nhưng hắn thật là trong vòng ít có sinh hoạt cá nhân sạch sẽ nam tinh. Điềm Điềm vẫn là lần đầu tiên biết Tư Việt sẽ chủ động cùng một cái không chủ tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân cùng ở dưới một mái hiên, không phải do nàng không nhiều lắm tưởng. Nhược Nhược là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đi. Phó Vân Nhược bị Điềm Điềm nói một hồi, trong lòng cũng nổi lên nghi, chẳng lẽ Tư Việt thật đối nàng có ý tứ. Chính là không giống A, nàng thật không cảm thấy hắn có ở theo đuổi chính mình. Vẫn là hắn theo đuổi như vậy hàm súc. Mang theo cái này nghi vấn, Phó Vân Nhược cùng Điềm Điềm trở lại sân. Ôn ôn rửa gần tư Việt chính ý thì không tha nói chuyện. Ôn ôn rất liên tiếp, nhưng là trong hiệp nghị viết, chỉ có thể ý thì không tha đưa tư Việt. Phó vân nhược xem tư Việt đi được dứt khoát lưu loát, vừa mới khởi hoài nghi lại tiêu tán su vô. Nếu tư Việt thật thích nàng, không phải hẳn là nghĩ mọi cách lưu lại sao. Quả nhiên là điểm điểm nghĩ nhiều đi. Nàng liên nói, Việt tiên sinh như thế nào sẽ thích nàng đâu. Nàng còn đang suy nghĩ vạn nhất thật là nàng như thế nào cự tuyệt thương tổn mới không như vậy đại nguy hiểm thật thiếu chút nữa nháo ra hiểu lầm buổi tối phó vân nhược theo thường lệ cấp ôn ôn đọc làn đạn bình luận hóng hắn ngủ chợt phát hiện tiện xuống dưới màn hình có thật nhiều làn đạn đều đang nói ôn ôn cùng tư việt giống như quả thực là tư việt phiên bản sống thoát thoát một cái tiểu tư việt phó vân nhược hôm nay chụp hình đều là tùy tay tiện cũng không chú ý mặt trên bình luận giờ phút này chú ý tới đột nhiên dường như nơi nào đều có thể nhìn đến giống nhau phó vân nhược thầm nghĩ ôn ôn nơi nào cùng tư việt lớn lên giống Rõ ràng là nàng phiên bản mới đúng. Tư Việt một cái cùng ôn ôn quăng tám xảo cũng không tới quan hệ, sao có thể sẽ giống. Ôn ôn cũng thấy được như vậy ngôn luận, hắn nhìn đến không ngừng một người nói hắn là tiểu tư Việt, trong lòng thực khẩn trương bất an. Chẳng lẽ hắn không tự giác đem đời trước học được thói quen mang lại đây. Đời trước hắn vì mài ruốc kỹ thuật diễn, tìm tư Việt sở hữu điện ảnh tới học tập bắt trước, sau lại vì nổi danh đánh tiểu tư Việt danh hiệu một đường hát hồng đi tới. Hắn vẫn luôn biết tư Việt fans cũng không thích có người cọ tư Việt nhiệt độ. Hắc tử cũng dùng cái này chào hắn. Hắn khẩn trương nhìn bình luận, nay một đời hắn không tưởng cọ hắn nhiệt độ, nhưng người xem lại nói chính là hai đồng bạn tư Việt. Là tiểu tư Việt. Ôn ôn nghĩ đến đối chính mình như vậy hữu hảo người xem, khả năng sẽ đổi một bộ sắc mặt, trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn thấy mụ mụ đang ngẩn người nửa ngày không núp nhích, chủ động duỗi tay hoa động màn hình. Hắn cho rằng chính mình sẽ bị trào bị mắng, nhưng là một đường xem xuống dưới, trừ bỏ đối hắn biểu đạt thích cùng thảo luận tiết mục. Không ít người đối hắn tiểu tư việt sương hô tỏ vẻ nhận đồng, thậm chí không ít người dùng tiểu tư việt treo gẹo hắn. Nhìn đến vong hữu cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng thái độ, ôn ôn hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ là sở hữu không tốt ngôn luận đều bị thanh rớt? Vẫn là mụ mụ chỉ chụp hình tất cả đều là chính diện bình luận. Phó vân nhược bởi vì bị điểm điểm nói ảnh hưởng, nhìn đến như vậy bình luận cảm thấy có điểm xấu hổ. Tiểu hài tử trời sinh ái bắt trước đại nhân, tư việt là ôn ôn thích đại nhân chi nhất. Không tự giác sẽ học hắn lời nói việc làm thực bình thường, cho nên người xem mới cảm thấy giống đi. Nàng dường như không có việc gì tiếp tục đọc bình luận, dù sao ôn ôn biết chữ không nhiều lắm, nàng nhảy qua cũng không biết. Phương Tuyết Nhược ngồi ở trước máy tính, nhìn phòng phát sóng trực tiếp tắt đi, màn hình tối sầm xuống dưới, ánh mắt minh minh diệt diệt. Nàng đi phiên trên mạng ngôn luận, nhìn đến phó vân nhược mẫu tử ở internet thanh danh truyền xa, phép bạo chướng, ngón tay véo ra mấy cái vết đỏ. Nàng gọi điện thoại cấp người đại diện, văn tỷ. Gần nhất có cái gì thông cao sao? Ta ở nhà có điểm nhằm chán, có thể đi một chút. Ách văn tỉ nhau mắt, căng ra đầu nói, có một nhà đồ trang điểm tưởng thỉnh ngươi đại nôn. Nhà ai? Ý ho. Phương Tuyết Nhược không chút để ý mà, đây là một nhà quốc tế nổi danh đồ trang điểm đại bài. Phía trước các nàng phòng làm việc hướng buồn châu Á khu người phụ trách tiếp xúc, đối phương rõ ràng cũng có cái này ý đồ. Không phải, là Y. Giang giác, Phương Tuyết Nhược ngạnh sinh sinh bẻ gãy một cây xiên tre, ngươi nói cái gì? Văn Thị nghe được nàng lệnh lùng thanh âm, đánh cái giật mình, nhưng vẫn là nói, là Oi. Một chữ cái chi kém, giữa hai bên lại là khác nhau như trời với đất. Oi là quốc nội một cái thẻ bài, liền nổi danh nhãn hiệu đều không tính là, thậm chí phía trước còn ra quá sử dụng này đồ trang điểm trí hủy dung ác liệt sự kiện, bị mặt trên lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh quá. Sau lại chỉnh đốn và cải cách một lần nữa buôn bán, ở thị trường thượng nhưng không hề bị người tiêu thụ tín nhiệm. Như vậy một cái thanh danh tận hủy không chính hiệu có lớn như vậy mà tìm nàng đại ngôn. phương tuyết nhược lạnh lùng nói, văn tỷ, ta là tín nhiệm ngươi năng lực mới làm ngươi làm ta người đại diện, kết quả ngươi chỉ có thể cho ta tìm tới như vậy đều đại ngôn. văn tỷ khổ không nói nổi, tự phương tuyết nhược nhân thiết sụp đổ, nàng diêu võ dương ai nhật tử cũng kết thúc, nhà mình nghệ sĩ bị các đại nhãn hiệu thường cử chi ngoài cửa, hơi chút yếu điểm danh tiếng đều không muốn cùng đã mang lên vết nhơ nghệ sĩ hợp tác, chẳng sợ có kết tử giải trí cùng thường gia phó ra mặt mũi cũng vô dụng. Nhà ai nhãn hiệu thương mạo hiểm như vậy. Trừ phi nàng đi đại ngôn phó ra cùng thường ra danh nghĩa nhãn hiệu, bằng không đến trên tay nàng, cũng chỉ có như vậy thấp kém đại ngôn. Chỉ sợ cái này phong ba hoàn toàn qua đi mới có thể kết thúc như vậy nhật tử. Nhưng là văn tỷ cái gì cũng không dám nói, nàng ăn nói khép nép nói, ta lại tìm xem. Văn tỷ treo điện thoại, một khuôn mặt đen kịt, nàng thượng chỗ nào tìm tốt tài nguyên đi. Trước kia nào dùng được với nàng đi tìm tài nguyên, tốt tài nguyên đều tự động đưa tới cửa nhậm các nàng chọn lựa. Hiện tại không ngừng đại ngôn quảng cáo, liền tốt điện ảnh kịch tài nguyên cũng sôi nổi đem các nàng cự chi ngoài cửa tìm tới Phương Tuyết Nhược, đều là Tam Lưu chi liệt đoàn phim, tưởng cọ Phương Tuyết Nhược danh khí, cho dù là hất hồng. Nếu thời gian dài như vậy, kia Phương Tuyết Nhược liền hoàn toàn lạnh, dưới giải trí quá khí nghệ sĩ quên đi tốc độ thực mau, trừ phi kết tử giải trí chờ tư bản vì nàng lượng thân chế tạo. Chương năm mươi bảy, ngày tiết mục quay chụp thời gian thực mau liền qua đi, tiết mục tổ mới vừa chụp xong cùng địa phương chính phủ làm cái quên tiền nghi thức theo sau riêng tụ cái cơm phó vân nhược suy xét đến ôn ôn con nhỏ liền chỉ dẫn hắn qua kết cục liền trở về tư việt ngồi trong chốc lát cũng xuống sân khấu rời đi cùng tài xế cùng nhau đưa bọn họ hồi thôn xe khai đêm lộ khó tránh khỏi có chút không an toàn bởi vậy tốc độ tương đối chậm phó vân nhược nghe nói bọn họ tiết mục tổ sở hữu khách quý cùng sở hữu nhân viên công tác ngày mai đều sẽ rời đi thôn chấn liền hỏi nói việt tiên sinh ngươi cũng là ngày mai buổi sáng rời đi sao cùng tiết mục tổ cùng nhau, phó vân nhược nghĩ, rốt cuộc quen biết một hồi, chờ tư việt rời đi thời điểm, liền đưa đưa hắn. ôn ôn nguyên bản ở trên xe thực hương phấn, bởi vì đạo diễn đã đem ôn ôn lên sân khấu phí thanh toán. ôn ôn bắt được hắn số vàng đầu tiên, hắn một đường nắm chặt kia chứng tạm, hương phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. nghe được phó vân nhược hỏi chuyện sau, nháy mắt an tĩnh lại, đôi mắt nhịn không được nhìn về phía tư việt, việt thúc thúc, ngươi phải rời khỏi sao? ôn ôn mắt trông mong nhìn hắn, cho dù trong lòng biết đáp án. Cũng nhịn không được tưởng lại xác nhận. Tư Việt gửi, ôn ôn liên tiếp ta sao? Ôn ôn biệt nưu đem đầu nhỏ phiết một bên, mới không có liên tiếp. Dư quang lại nhịn không được liếc hướng Tư Việt. Tiểu gia hỏa. Tư Việt ánh mắt đu hòa, sau đó trả lời bọn họ vấn đề. Ta bất hòa tiết mục tổ cùng nhau, chuẩn bị ở lâu hai ngày, sẽ không không chào đón ta đi. Ôn ôn mắt thường có thể thấy được cao hứng lên. Phó vân nhược nhịn không được cười nói, sẽ không. Ôn ôn nhưng vui vẻ, ước gì hắn ở lâu mấy ngày Xe ở ven đường dừng lại, tư việt đem phó vân nhược cùng ôn ôn đưa về nhà, mới đi mai ra. Điềm Điềm cùng tiền thắng năm nhìn đến hai người trở về nhanh như vậy, ngoài ý muốn hạ, bất quá rất là cao hứng. Ôn ôn, chơi đến thế nào lạc? Vui vẻ không? Vui vẻ. Ôn ôn nhìn không được chạy đến phó vân nhược trước mặt, đem tạp đưa cho phó vân nhược, rụt rẽ nói, cho ngươi mua xinh đẹp quần áo, mua đồ trang điểm. Hắn kiếm sở hữu tiền đều ở chỗ này, ân, về sau hắn còn có thể kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Phó Vân Nhược tâm hoa nộ phóng, ôn ôn ôn thân hai khẩu, ôn ôn thật lợi hại. Như vậy tiểu liền có thể dưỡng mụ mụ, quá tuyệt vời. Ôn ôn bụng nhỏ càng đỉnh, cười đến thấy nha không thấy mắt, ai nha, hắn có thể kiếm tiền dưỡng mụ mụ. Điểm điểm hâm mộ cực kỳ, cũng tưởng xinh quá như vậy hiểu chuyện chi kỷ bảo bảo. Phó Vân Nhược đem thẻ ngân hàng phóng hảo, này trương tạp về sau chuẩn bị liền tồn ôn ôn tiền, nàng nhưng luyến tiết dụng. Phó Vân Nhược làm ơn nguyên tín mượn tiết mục tổ danh nghĩa cấp thôn chấn quen một bút khoản sự cũng có mặt mày. Điềm Điềm cũng đi theo Nguyên Tín chạy một chuyến, cuối cùng đem khoản quên đi ra ngoài. Trừ cái này ra, nghe nói Tư Việt cũng lấy cá nhân danh nghĩa quên một bút, hy vọng này bút khoản có thể rơi xuống thật chỗ. Phó Vân Nhược buông một cọc tâm sự, tâm tình cực độ tốt đẹp. Ôn Ôn cao hứng lúc sau, đột nhiên mất mát nhỏ rộng thở dài. Làm sao vậy? bà bảo. Ôn Ôn mất mát nói, Việt thúc thúc cũng muốn rời đi. Tuy rằng đã muộn hai ngày, nhưng vẫn là sẽ rời đi. Bọn họ ở chung thời gian kỳ thật không dài chính là có điểm liên tiếp nghĩ đến về sau có lẽ rất ít có gặp mặt cơ hội, hắn có một chút tiểu khổ sở. Phó Vân Nhược nhìn đến ôn ôn như vậy, ôm ôm hắn, đang muốn tổ chức ngôn ngữ a đuổi hắn, ôn ôn liền đánh lên tinh thần, đối Phó Vân Nhược nói, "Mụ mụ, chúng ta ngày mai Hậu Thiên đi tìm việc thúc thúc." "Hảo." Ngày hôm sau, tiết Mục tổ lục tục rời đi, Phó Vân Nhược riêng đi tặng Tân Hứa đoạn đường, cũng đưa tặng chút thổ đặc sản. Tân Hứa y ý thì không tha rời đi, luôn mãi cường điệu nhất định phải bảo trì liên hệ. Lúc sau Phó Vân Nhược ở vườn hoa làm việc, ôn ôn cùng Tư Việt ở bên ngoài lan lộn. Bọn họ ở mái nhà thượng loại hoa lan đã khô héo, nhưng là cũng không biết ai trước ai sau, vì thế đại ca không cười nhị ca, cho nhau cổ vũ lại lần nữa gieo một gốc cây phong lan. Phó Vân Nhược cũng theo bọn họ lan lộn, nghiêm túc giáo tiền thắng nam làm chút đơn giản sống. Nguyên Tín tắc ngồi ở nhà trệ, lao thần khắp nơi cấp điểm điểm chỉ điểm một ít phòng làm việc kinh nghiệm. Tới rồi buổi tối liền hồi thôn qua đêm. Như thế qua hai ngày, Tư Việt cùng nguyên tín rời đi Phó vân nhược mang theo ôn ôn tự mình đưa tiễn, mai thẩm cùng mai thúc dọn không ít ở nông thôn đặc sản, liền hạt kê đều tặng hai túi, chỉ chốc lát sau liền nhét đầy toàn bộ sau thùng xe. Ôn ôn khó được trầm mặc, nắm phó vân nhược tay, vẫn luôn túi đầu. Lên xe trước, tư việt đi đến ôn ôn trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, sau đó ôn thanh nói, ôn ôn, bất hòa thúc thúc nói điểm cái gì sao. Ôn ôn cúi đầu xem mà chính là không xem hắn. Thúc thúc phải đi. Tư việt xoa xoa hắn đầu nhỏ, nhưng đừng trộm cóc nhẹ mới sẽ không. Ôn Ôn ngẩng đầu phản bác nói, hắn đã là cái có thể kiếm tiền thành thuộc đại hải tử, mới sẽ không trộm cóc nhẹ. Ân, Ôn Ôn là cái thành thủ ổn trọng tiểu đại nhân. Trở về sau đi tới đế đô, thúc thúc mang ngươi đi công viên trò chơi chơi. Ngươi nói nga, nếu là làm không được. Kia thúc thúc chính là tiểu cậu. Ôn Ôn biệt nụ trong chốc lát, sau đó vươn đuôi chỉ, ngoẹo tay. Ân, ngoẹo tay. Tư Việt đứng lên, nhìn nhìn Phó Vân Ngược, bất quá chưa nói cái gì chỉ nói thanh bảo trọng. Phó Vân Nhược cũng trở về câu lên đường bình an. Lại như thế nào không tha, cũng là tới rồi ly biệt thời điểm, Tư Việt ôm một cái ôn ôn, sau đó lên xe. Thật mau, xe chậm rãi khởi động, chậm rãi xử lý